tựa như là băng x ư ơ n g r ự c long bọn chúng săn mồi phạm vi lớn nhất là phương viên ba trăm cây số giống những này tập kích xài lang nhân những quái vật này bọn chúng ít nhất cần chiếm cứ năm mươi cây số phạm vi bên trong thổ địa mới có thể lấy cam đoan súng t ú c đồ ăn cung ứng từ hiện trường đến xem những kẻ tập kích này là ăn thịt nói cách khác một khi bọn chúng trong này sinh tồn xén lánh địa liền là uy hiếp lớn nhất cho nên nhất định phải đem bọn này kẻ tập kích giải quyết hết xén đem tất cả dã man nhân võ sĩ thả ra tìm kiếm manh mối những n à y dã man nhân võ sĩ thực lực cường đại phát hiện tình huống sau lập tức trở lại báo cáo nếu như phát hiện giết chết những cái kia sài lang nhân quái vật sau cũng không thể vội vã đ ộ n g thủ trước hết trở lại báo cáo phân tán tìm kiếm manh mối về sau sẽ n g ồ i tại miệng sơn cốc tiến hành chờ đợi rất nhanh ước chừng qua sau mười mấy phút một dã man nhân võ sĩ phát hiện một chút manh mối rốt cuộc những kẻ tập kích này là mang theo mấy trăm tên sài lang nhân tù binh rời đi nhiều người như vậy khẳng định sẽ lưu lại đại lượng manh mối chờ tất cả dã man nhân võ sĩ trở về sển lúc này mới đi theo tiến đến xem xét manh mối phát hiện đầu mối địa phương khoảng cách sơn cốc này cũng không xa ở vào sơn cốc phương nam một đoàn người lại tới đây về sau mới phát hiện nơi này có thật nhiều dấu chân dấu chân phương hướng thì là hướng nam rời đi một đoàn người không có trì hoãn thuận những này vết tích hướng nam đuổi theo vài trăm người đội ngũ hành tẩu đem nơi này dấm ra tới một đầu mới đường cho nên sển đám người tốc độ đi tới thật nhanh dọc theo con đường này đi ước chừng nửa giờ sen trợt phát hiện một lá cờ đó là dùng một đôi tảng đá lũy thế đồ vật ước chừng có cao hơn một mét ở giữa dựng nên cái này một cây cây gỗ cây gỗ phía trên cắm một cái xài lang nhân hải cốt ở phía dưới đống kia chảy đá bên trên đồng d ạ n g có một ít bén nhọn cọc gỗ đâm xuyên cái khác loại nhân sinh vật xương sọ nhìn thấy cái này tiêu chí sen đã hiểu tập kích đám kia xài lang nhân chính là một đội thực nhân ma trước mắt cái này đống tảng đá tích tụ ra tới đồ vật liền là dã man nhân một cái tiêu chí đại biểu cho nơi này đã là thực nhân ma lãnh địa bọn chúng làm ả n h này lãnh địa chủ nhân chúng tộc khác tiến vào nơi này chính là xâm lấn địa bàn của bọn nó thật giống như sèn sẽ ở lãnh địa biên giới xây dựng phong hòa đài còn có một số bia đá bảng chỉ đường dã man nhân đồng dạng sẽ ở lãnh địa của bọn h ắ n phạm vi lưu lại những thứ này thực nhân ma bộ lạc x è n vuốt vuốt cái cằm nhìn đến lại có thể hoạt động hoạt động thân thể thực nhân ma đối với tuyệt đại đa số chủng tộc tới nói đều không hữu hảo rốt cuộc bọn hắn thích ăn các loại sinh mệnh có trí tuệ tại bọn hắn nhận biết bên trong hoàn toàn không có mậu dịch muốn cái gì một chữ đ o ạ n tại bọn hắn nhận biết bên trong tiến vào bọn hắn l ã n h địa nhân loại liền là đồ ăn s e n kiểm tra một hồi tòa này tiêu ký phía trên bùn đất còn cực kỳ mới xây dựng thời gian hẳn là rất nhiều cái này thực nhân ma bộ lạc hẳn là gần đây mới di chuyển tới đây có lẽ cái này thực nhân ma bộ lạc bị những bộ lạc khác đánh bại cũng có lẽ là bởi vì nguyên bản địa bàn đã trèo trống không được bọn hắn tiếp tục lớn mạnh tóm lại bọn hắn hiện tại đi vào sren lánh địa phụ cận muốn ở trên vùng hoang dã chiếm cứ một mảnh thổ địa cũng không phải là ngươi trong này vẽ lên tiêu ký là được rồi ngươi nhất định phải đem chung quanh tất cả bộ lạc hoặc là thế lực toàn bộ đánh p h ủ để bọn hắn không thể không thừa nhận ngươi tồn tại cái này thực nhân ma bộ lạc nếu như sớm đến một đoạn thời gian rất có thể lần trước liên quân bên trong liền sẽ có thân ảnh của bọn chúng chung quanh bộ lạc đã bị r e n tiêu diệt không sai biệt lắm Ngoại sẻn bên ngoài, nơi này trừ k hoang ô n những này thực nhân g gì có cái cái lạc thực bất bộ một kỳ là dã bên trong quái vật rất nhiều liền xem như tại phương nam chư quốc khoảng cách thành c h ấ n xa một chút địa phương cũng sẽ có địa tinh cầu đầu nhân lẩn hiện địa tinh cùng cầu đầu nhân sinh sôi năng lực quá mạnh một đôi địa tinh một năm liền có thể sinh dục ra mười mấy con đến hai mươi con tả hữu địa tinh cầu đầu nhân cũng giống như thế một chiến sĩ loài người từ xuất sinh đến trưởng thành lại đến huấn luyện thành một hợp cách chiến sĩ ít nhất cũng cần thời gian hai mươi năm đương nhiên chỉ cần huấn luyện hoàn thành một đội nhân loại binh lính tinh nhuệ có thể nhẹ nhõm đánh bại mấy lần thậm chí là gấp mười địa tinh hoặc là cầu đầu nhân đối với thực nhân ma nhân loại thì càng không chiếm ưu thế thực nhân ma từ xuất sinh liền sẽ ăn thịt trưởng thành tốc độ cũng vượt xa khỏi nhân loại nếu như không phải đứng trước cái này đồ ăn không đủ thực nhân ma số lượng vượt lên mấy lần cũng không có vấn đề gì cũng chính bởi vì thực nhân ma số lượng ít nhân loại mới có thể cuối cùng đưa chúng nó khu trục đến hoang dã x e n vòng qua cái này cột cờ tiếp tục hướng thực nhân ma doanh địa tiến lên những này thực nhân ma như là đã bắt được đại lượng xài lang nhân xem như nô lệ vậy liền cho thấy bọn chúng lại ở chỗ này tạo dựng lên một cái bộ lạc căn cứ tiến vào thực nhân ma khu khống chế vực x e n một đoàn người trở nên cẩn thận rất nhiều thực nhân ma không phải địa tinh cầu đầu nhân hoặc là x à i lang nhân loại này yếu gà một thành niên thực nhân ma chiến sĩ có thể tùy tiện giải quyết một tiểu đội nhân loại binh lính dựa theo nhân loại phân chia giai vị liền là kỵ sĩ giai t r ư ờ n g thành thực nhân ma thân cao vượt qua ba mét mặc khôi giáp sử dụng cự hình lang nham đồng cái đồ chơi này mặc dù nhìn xem khó coi nhưng là vòng bắt đầu uy lực kinh người liền xem như kỵ sĩ bản giáp cũng có thể ném ra đến cái hố nhỏ ăn được một gậy xương cốt đứt gãy đều là nhẹ giống như là cái gì thực nhân ma dũng sĩ thực lực thì càng mạnh hắn cũng không biết cái này thực nhân ma bộ lạc đến cùng sẽ lớn đến bao nhiêu hoang dã trung thổ không có chủ nhân nhưng là muốn chiếm lĩnh lại cũng không dễ dàng liền xem như c ả d ẹ n tở thành cũng là dùng mấy trăm năm từ mấy chục cây số l ã n h địa mở rộng đến bây giờ bắc địa các tỉnh đương nhiên đây là bởi vì ngay lúc đó phở lò d ẹ n sở vương quốc đang đứng ở tối thời kỳ cường thịnh cử quốc chi lực mới làm được hiện tại bắc địa các tỉnh đã có hơn một trăm năm không có hướng ra phía ngoài khuyết trương mặc dù là như thế tại bắc địa các tỉnh bên trong g i ã ngoại quái vật tập kích là phương nam các tỉnh nhiều gấp mấy lần phạm vi lãnh địa bên trong rừng rậm núi cao hồ nước các loại những quái vật kia tựa như là cỏ dại thanh lý một lần nhìn xem là sạch sẽ nhưng là chỉ cần qua mấy tháng liền sẽ xuất hiện lần nữa tiếp tục tiến lên về sau càng ngày càng nhiều thực nhân ma dấu vết lưu lại bị phát hiện xem bọn người giảm bớt tốc độ nơi này tùy thời đều có thể gặp được thực nhân ma rất nhanh x ế n liền phát hiện có hai cái dẫn theo lang n h a đ c n g mặc đơn sơ khôi giáp thực nhân ma hướng tại bọn hắn cái phương hướng này đi tới hai cái thực nhân ma thân cao tại ba m hai tả hưu làn da màu vàng đất mặc trên người một kiện rách dưới da lông bả vai cùng ngực thủ đoạn địa phương thì là mang theo nặng nghề khôi giáp khôi giáp hẳn là chính bọn chúng chế tạo bởi vì kỹ thuật có hạn chỉ có thể chế tạo rất thâm hậu khôi giáp trên còn có một cây một thức đến trận gai sát trên tay lang nha bổng trí ít có một trăm cân bên trong lang nha bổng mặt ngoài là màu đỏ sậm thậm chí có chút gai ngược trên còn mang theo thịt nát thực nhân ma trí thông minh cũng không cao trưởng thành thực nhân ma trí thông minh cùng sói không sai biệt lắm nhưng là nếu như n g ư ờ i đem bọn hắn xem như ngớ ngẩn vậy liền mười phần sai những này nhìn như vụng về sinh vật người sở hữu cường đại bản năng chiến đấu liền xem như kinh nghiệm phong phú chiến sĩ cũng nhất định phải dị thường cẩn thận nhìn thấy hai đầu thực nhân ma tới xén làm thủ thế một đoàn người hướng bên cạnh trong bụi cỏ t r á n h né đem trường thương từ trong chữ vật không gian lấy ra sẻn chậm rãi điều chỉnh tư thế cái khác giã man nhân võ sĩ cũng hạ thấp hô hấp con mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m chính hướng nơi này đi tới thực nhân ma hai tên thực nhân ma cũng không có phát hiện chung quanh có cái gì không nhiều rất nhanh liền đi tới sẻn mấy người mai phục địa phương sớm đã chờ đợi đã lâu sẻn thân hình khái động trường thương trong tay trong nháy mắt đâm ra ngoài sắc bén trường thương trực tiếp từ tên kia thực nhân ma hậu tâm đâm đi vào Thực nhân một a kia may trên thân khối kia tạo lên hình không phòng khối h si áo xấu rắp có lên mảy á c dụng, trường thương r ư ờ n g t trực tiếp từ trong rắp chui khôi giáp khe hở bên trong chui vào. Một thương mất ộ t thương m mạng trường thương trực tiếp xuyên thấu trái tim sau đó từ chính diện thấu thể mà ra hơn bốn trăm cân thực nhân ma giống như là xuyên m ứ t quả đồng dạng bị xuyên thấu đại lượng ám dòng máu màu đỏ từ miệng vết thương phun ra s â n trường thương quét ngang nặng nề g h thực nhân ma thân thể giống như là một cái cự hình bao cắt đánh tới hướng chính cơ lang nha bổng muốn xông tới một cái khác thực nhân ma b ảnh thực nhân ma thi thể trực tiếp đem một cái khác thực nhân ma đập bay rớt ra ngoài thân thể khổng lồ trên mặt đất lăn lộn ra đến mấy mét không đợi nó lấy lại tinh thần một cây búa to vào đầu chiến đến rơi canh hôi máu tươi vẩy ra thực nhân ma kia xấu xí đầu đánh lấy xoáy lăn xuống đến sèn dưới chân nhấc chân d ấ m ở thực nhân ma đầu sèn trường thương lắp một cái đem phía trên vết máu chấn động rớt xuống để dã man nhân võ sĩ đem cái này hai cô thực nhân ma thi thể xử lý tốt một đoàn người tiếp tục hướng hoang dã chỗ sâu sờ soạng x n lần này chuẩn bị tìm tới thực nhân ma doanh địa sau đó đưa nó phá hủy hắn cũng không muốn lánh địa mình bên cạnh có như thế một quả bom hẹn giờ nếu như không đem những này thực nhân ma giải quyết đoan chừng hắn đi ngủ đều không nỡ ngủ xử lý tốt những này thực nhân ma thi thể xén một đoàn người tiếp tục tiến lên lần này bọn hắn không có đi những cái kia thực nhân ma mở con đường mà là lượn quanh cái vòng tròn chỉ là vừa đi không bao lâu phía trước xuất hiện lần nữa động tĩnh là x à i lang nhân một dã man nhân võ sĩ trầm giọng nói đẩy ra cỏ hoang xén rất nhanh phát hiện đám kia x à i lang nhân kia là một con tiểu quy mô x à i lang nhân tộc đàn số lượng chỉ có mười mấy con thuần hóa ba con thổ lang còn có mười mấy con địa tinh cầu đầu nhân nô lệ bọn này x à i lang nhân nhìn qua có chút chật vật không chịu nổi chúng quân bên trong không có bất kỳ cái gì x à i lang nhân con non toàn bộ đều là trưởng thành đồng loại cực kỳ hiển nhiên bọn chúng hẳn là kinh lịch một trận chém giết sau đó may mắn còn sống sót mà lại bọn chúng hẳn là thất bại một phương những này x à i lang nhân là may mắn chạy trốn đưa tới cửa kinh nghiệm dẹn đương nhiên sẽ không k h á c h khí hướng về phía dã man nhân làm thủ thế những này dã man nhân liền lặng lẽ sờ lên công kích dã man nhân võ sĩ thân ảnh từ trong đùi cỏ xuất hiện trong nháy mắt vượt qua mười mấy thước khoảng cách trong tay hai tay cự phủ xoay tròn từ x à i lang nhân phần eo quét ngang qua sắc bén chiến phủ mở ra cơ bắp chặt đứt xương sống lưng đem x à i lang nhân một phân thành hai mười tên dã man nhân tập kích không có cho những này xài lang nhân bất kỳ sức đánh trả nào hô hấp ở giữa liền bị dã man nhân võ sĩ chém giết còn lại đ ị a tinh cẩu đầu nhân dọa đến hồn phi phách tán tứ tán ra muốn chạy trốn siêu từng đạo b ú a nhỏ bay vụt những cái k i a đ ị a tinh cùng cẩu đầu nhân còn không đi ra ngoài mấy bước liền bị sắc bén b ú a nhỏ chém chúng hậu tâm hoặc là đầu sắc bén lươi búa cơ hồ toàn bộ chui vào thân thể của bọn chúng một trận tao n g ộ chiến hô hấp ở giữa liền kết thúc chương bảy mươi hai thực nhân ma ba canh hai cầu phiếu đề cử chương bảy mươi hai thực nhân ma ba canh hai cầu phiếu đề cử giải quyết xong chiến đấu đơn giản quét dọn chiến trường một đoàn người tiếp tục dọc theo vết tích tiến hành truy tung con đường sau đó chỉnh sèn không tiếp tục gặp được x à i lang nhân tại vượt qua một gò núi về sau sèn rốt cục nhìn thấy thực nhân ma doanh trướng sớm biết liền mua một cái kính viễn vọng một lỗ nhìn phía xa thực nhân ma doanh địa sèn có chút bất đắc dĩ thế giới này mặc dù trên tổng thể là thời trung cổ tiêu chuẩn nhưng là có vu sư kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút mới lạ đồ chơi cũng tỷ như pha lê thứ này rất sớm trước kia liền bị các vu sư chế tác được chủ yếu tác dụng liền là thí nghiệm dụng cụ kính viễn vọng đồng dạng thuộc về cái này sản phẩm phổ thông kính viễn vọng giá cả cũng liền hai mươi không kim nạ ẻn tả hữu nhưng là nếu như da chỉ đặc thù pháp thuật hiệu quả về sau giá cả liền khẳng định có thể cao tới mấy ngàn thậm chí nhiều hơn kim nạ ẻn tỷ như da chỉ ưng nhãn thuật g i a chỉ mắt nhìn được trong bóng tối chờ chút thực nhân ma doanh địa xây dựng ở một sườn núi bên trên lúc này đại lượng cầu đầu nhân địa tinh còn có x à i lang nhân tại thực nhân ma dưới roi ra kiến tạo doanh địa chân núi thân hình cao lớn x à i lang nhân chặt cây gỗ thô sau đó những ngày cây cối lại trải qua đơn giản chỉnh đốn về sau liền bị vận chuyển đến giữa sườn núi doanh địa tráng kiện gỗ thô bị từng cây nhập vào mặt đất cầu đầu nhân cùng địa tinh thì tại dưới roi ra thanh lý hòn đá sau đó đem hòn đá xếp thành một đạo tường đá có thể rõ ràng nhìn ra những này thực nhân ma hiển nhiên là muốn ở chỗ này kiến tạo ra một tòa cứ điểm tại thực nhân ma doanh điệu nội bộ từng sợi khói đen bước lên to lớn hỏa lô liền xem như cách thật xa vẫn như cũ có thể nhìn ra mấy tên thân hình cao lớn thực nhân ma ngay tại rèn đúc vũ khí mặc dù những này thực nhân ma thợ rèn vũ khí hình ảnh thô giáp nhưng là dựa vào thực nhân ma lực lượng chỉ cần r ắ n chắc dùng bền phân lượng đầy đủ trên tay chúng liền là cỗ máy giết chóc s è n sắc mặt có chút ngưng trọng trước mắt tòa này doanh trại quy mô bên trong c h í ít có một trăm đầu thực nhân ma nếu như vận khí kém chút hai trăm đầu thực nhân ma đều là có khả năng lại thêm số lượng càng nhiều địa tinh x à i lang nhân cẩu đầu nhân nô lệ toàn bộ thực nhân ma doanh địa thực lực mạnh phi thường tòa này doanh địa đã hoàn thành hơn phân nửa y theo thực nhân ma tốc độ không được bao lâu tòa này giản dị cứ điểm liền có thể kiến thiết hoàn thành cái này thực nhân ma cứ điểm mặc dù nhìn qua xấu xí、si、không chịu nổi kiến trúc lộn xộn nhưng là toàn bộ cứ điểm là từ từng cây tráng kiện gỗ t h u cấu trúc đồng thời lại có hòn đá trồng chất tường đá phụ trợ cứ điểm trình độ chắc chắn không cần hoài nghi những cái kia lao động nô lệ số lượng rất nhiều không ít nô lệ bị dùng cọc gô đóng đinh tất cả nô lệ không dám có chút lười biếng một khi phát hiện lười biếng bên cạnh thực nhân ma giám sát liền sẽ hung hăng vùng vẩy roi ra y theo thực nhân ma quái lực một roi xuống dưới liền xem như x à i lang nhân cũng là r a chóc thịt bong địa tinh cùng cầu đầu nhân trực tiếp liền không có nửa cái mạng những này mất đi lao động năng lực nô lệ cũng sẽ không bị ném vứt bỏ mà là bị những cái k i a thực nhân ma giết chết xem như khẩu phần lương thực những này thực nhân ma cũng không lo lắng nhân thủ không đủ nô lệ chết nhiều cùng lắm thì lại đi trên hoang dã bắt một nhóm dù sao trên hoang dã các loại quái vật có nhiều lắm một hai trăm người thực nhân ma bộ lạc đã không coi là nhỏ càng quan trọng hơn là loại này thực nhân ma bộ lạc bên trong rất có thể sẽ có thực nhân ma vô sư phải biết thực nhân ma vô sư cũng không phải dễ đối phó Cũng khác thực nhiều người thân thiên nhân rất thi thể biệt, pháp yếu mặc a ma vu vu tu, sư song cường được thường hoàn hoành thân thể, biệt, hoàn tu, có thân thể đồng thời còn có được không tầm thường thi pháp toàn là liền bên đồng còn năng một tầm lực. m có có dù thực nhân ma vu sư sẽ pháp thuật có hạn nhưng là bọn chúng trên cơ bản có thể làm được không cần chú ngữ trong nháy mắt thi pháp so bình thường nhân loại pháp sư mạnh hơn nhiều không có trải qua huấn luyện đặc thù ma luyện nhân loại vu sư rất khó trưởng khống ma pháp thuấn phát kỹ xảo thực nhân ma vu sư thích cận chiến ngoại trừ vu sư bên ngoài bọn chúng vẫn là t ì n h thông cách đấu chiến sĩ mà lại ngoại trừ những này bên ngoài thực nhân ma vu sư trí tuệ cũng phi thường cao phổ thông thực nhân ma trí tuệ tại năm tả hưu thậm chí so ra kém sói nhưng là thực nhân ma vu sư hoàn toàn khác biệt trí tuệ của bọn nó đồng dạng tại mười sáu trở lên các ngươi trong này ẩn tăng tốt ta tới gần quan sát một chút x ế n nhìn xuống sau đó để dã man nhân vệ đội lưu tại cái này chuẩn bị một người tới gần quan sát đầu lĩnh ngài lưu lại chúng ta đi điều tra đi đúng a đầu để chúng ta đi thôi sen mới vừa nói xong những này dã man nhân võ sĩ liền nhao nhao phản đối nói đối với thực nhân ma thực lực bọn hắn rất rõ ràng đừng nhìn trước đó bọn hắn nhẹ nhõm chém giết hai đầu thực nhân ma nếu thật là chính diện đối đầu thực nhân ma cũng không phải ăn chay được rồi các ngươi tất cả đều lưu lại những này thực nhân ma ta còn không để vào mắt sen trực tiếp cường ngạnh hạ lệnh nói thật nếu như hắn bật hết hỏa lực thật cùng những này thực nhân ma đánh cũng không phải là không thể thắng nhưng là cái này lại không phải trò chơi bọn quái v ậ t không có chạy trốn nếu như không thể đem những này thực nhân ma một lần tiêu diệt toàn bộ rơi đến lúc đó lưu lãng tư sứ thực nhân ma đối với lãnh địa nguy hại càng lớn rốt cuộc hắn không có khả năng thời thời khắc khắc tại lãnh địa tuần sát mà lại phạm vi lãnh địa lớn như vậy luôn có hắn chiếu cố địa phương mà không đến được cho nên biện pháp tốt nhất liền là đem những này thực nhân ma một mẻ hốt gọn x e n thu hồi trường thương thân hình lóe lên liền biến mất đến trong bụi cỏ thực nhân ma mặc dù nhìn xem vụ về nhưng là tốc độ của bọn nó kỳ thật cũng không chậm, mà lại có được thực nhân ma vu sư bộ lạc còn có thể thi triển khát máu cuồng bạo loại này cuồng bạo so dã man nhân cuồng bạo càng đáng sợ mặc dù cuồng bạo về sau、so、suy yếu kỳ càng dài nhưng là có rất ít người có thể vượt qua mượn nhờ bùi cỏ ẩn tàng s v n rất nhanh liền mò tới khoảng cách chân núi hai trăm mét địa phương đến nơi này s v n còn muốn tiếp cận liền cực kỳ khó khăn thực nhân ma cũng không giống như những cái tia sài lang nhân như thế không chuyên nghiệp tới gần doanh địa cỏ hoang sớm đã bị bọn hắn thanh lý đi khoảng cách gần quan sát một hồi trong lòng hơi chấm xuống trước mắt cái này thực nhân ma bộ lạc là một tên k i n h địch nơi này ngoại trừ thực nhân ma chiến sĩ bên ngoài còn có số lượng không ít thực nhân ma dũng sĩ những này so với bọn hắn đồng loại lộ ra càng cao hơn lớn thực nhân ma dũng sĩ sử dụng là chiến phủ mà lại trên tay bọn họ chiến phủ so dã man nhân võ sĩ dùng chiến phủ càng lớn càng hơi chấm xuống hơn nặng mà lại ngoại trừ chiến phủ bên ngoài bọn hắn còn trang bị gang khôi giáp ném chừng m âu còn có nặng nề g h bay bữa những này thực nhân ma d ụ n g sĩ dựa theo nhân loại phân chia đã là đại kỵ sĩ cấp bậc xen g i ã man nhân vệ đội tuyệt đại đa số cũng là ra ngoài giai đoạn này chỉ là g i ã man nhân vệ đội toàn bộ cộng lại cũng liền bảy mươi mốt người nơi này thực nhân ma d ụ n g sĩ số lượng c h í ít cũng có năm mươi đầu tại doanh địa một bên khác to lớn lồng sắt bên trong còn có một số hình thể khổng lồ tiến hào chư đây là thực nhân ma số ít mấy loại nuôi nấng thuần hóa dã thú tiến hào chư thân cao chừng một m ba Da dày hai nanh thịt trưởng béo, miệng lý trưởng hai viên răng lý s ắ chương bén, p ầ n l n g c bảy mươi bốn thực nhân ma nam cầu cất giữ c ầ u phiếu đề cử chương bảy mươi b ố thực nhân ma nam cầu cất giữ c ầ u phiếu đề cử ă n cơm xong tất cả mọi người khôi phục lại trạng thái tốt nhất về sau Sen bắt đầu chỉ huy d ã man nhân võ sĩ lắp ráp xe nỏ hao tốn nửa giờ tám chiếc xe nỏ toàn bộ lắp ráp hoàn tất sen đối với mấy cái này xe nỏ tiến hành một phen điều chỉnh thử về sau xác định không có vấn đề lúc này mới một lần nữa xuất phát tiếp tục tới gần thực nhân ma doanh địa sen hành tích của bọn hắn rất khó giấu giếm được thực nhân ma bất quá đến nơi này cũng không cần giấu giếm tại sen bọn hắn xuất hiện tại chân núi thời điểm đã có x à i lang nhân phát hiện bọn hắn chi đội ngũ này thực nhân ma doanh địa. một đầu cường tráng thực nhân ma vu sư giơ một cây nặng nề lang nha bổng gầm thét lên chuẩn bị chiến đấu tất cả thực nhân ma chiến sĩ toàn bộ tập hợp các ngươi bọn này ngu xuẩn địch nhân đã đi vào cửa nhà để những nô lệ kia tập hợp cho bọn hắn vũ khí có can đảm chạy trốn trực tiếp giết chết nói cho bọn hắn chỉ cần giết chết một địch nhân ta liền cho bọn hắn tự do điếc hai tiếng gầm gừ vang lên tất cả thực nhân ma lập tức bắt đầu hành động thực nhân ma vu sư sau khi ra lệnh toàn bộ doanh địa kiến thiết lập tức đình chỉ tất cả thực nhân ma xua đổi lấy nô lệ tập hợp từng cây làm ẩu vũ khí được phân phối cho những n à y nô lệ địa tinh cầu đầu nhân bao quát xài lang nhân những n à y toàn bộ đều bị xem như phá hôi những n à y nô lệ đều là bị thực nhân ma diệt vong bộ lạc bên trong trộm tới trải qua trận k ê u nghiền ép thức chiến đấu đã bị dọa cho bể mật gần chết liền xem như có vũ khí cũng không dám phản kháng đang nghe thực nhân ma nói chỉ cần giết chết một địch nhân liền có thể thu hoạch được tự do nguyên bản đủ ám ánh mắt lập tức để mắt tới chân núi chi kia quân đội nhân loại làm chiến đấu t r ù n g tộc thực nhân ma chuẩn bị chiến đấu tốc độ thật nhanh tất cả thực nhân ma không phân biệt nam nữ toàn bộ đều vũ trang bắt đầu nặng nề g h giáp ngực nặng nề g h khó coi hộ hoản mang theo gai nhọn giáp vai mỗi đầu thực nhân ma đều mang theo lang nha đ ổ n g hoặc là cự phủ nhóm vũ khí những cái kia thực nhân ma dũng sĩ còn mang theo ba cây lao những này thực nhân ma dũng sĩ khuôn mặt càng thêm dữ tợn trên mặt bôi một chút không biết tên thuốc màu có chút thậm chí mọc r a độc rác trên mặt x ố p xếp vẽ lấy hình xăm rất nhiều thực nhân ma trên thân đồng dạng có quỷ dị hình xăm chiến truy bộ lạc các dũng sĩ có người dám c a n đảm xâm lấn địa bàn của chúng ta nói cho ta các n g u y ê nên n làm như thế nào đứng tại trên đài cao thực nhân ma vu sư giận dữ hét đạp nát đầu của bọn hắn ăn hết bọn hắn rất nhiều thực nhân ma hét lớn chung quanh các nô lệ dọa đến run lầy bầy càng có mấy cái ngay cả vũ khí đều rơi trên mặt đất ba một tiếng vang r ộ i roi ra vũ khí rơi xuống con kia cầu đầu nhân trong nháy mắt bị rút ra chóc thịt bong con này cầu đầu nhân bị đánh cho kem chút chết mất chung quanh nô lệ nhao nhao né tránh chỉ thấy một đầu võ trang đầy đủ thực nhân ma đi qua một b ữ a đem nó chém chết sau đó đem thi thể của nó treo ở gậy gỗ bên trên mấy tên khác thực nhân ma đem trong doanh địa lồng thú mở ra sau đó đem một chút chừng trên ngàn cân hào chư chạy ra những n à y hào chư mọc ra một đôi bén nhọn răng nanh phần lưng mọc đầy gai nhìn một cái đã cảm thấy kinh hồn tăng đạm thực nhân chiến lần ma mỗi lần chiến đấu đều sẽ x u u a đổi t h ầ n d ư ỡ nhìn g à o hao chư cùng chúng địch thực lực, chúng như phá hôi. Dùng bọn chúng đến tiêu địch nhân h Dùng nô bọn đến bọn lệ xem tiêu t đi theo h phá hôi đằng sau. Nếu như đối phương ữ n này đằng nếu g đối sau, thấy r ậ n n d o a bị phá phá những này thực nhân ma liền sẽ cùng nhau như hôi h tan, tiến tổn t ma này liền cùng lên, nếu sẽ t trước tiến t nặng nghề, bọn chúng liền sẽ trước dùng lao tiến hành công Xến nhìn kích. lao sẽ ấ thực nhân ma đại quân tụ tập cũng không có tăng thêm tốc độ vẫn như cũng dựa theo nguyên bản tốc độ tiến lên đồng thời tại khoảng cách chân núi nước chừng bốn trăm m thời điểm ngừng lại thực nhân ma loại sinh vật này rất thụ sẽ phòng thủ bọn chúng tôn trọng tiến công đặc biệt là khi nhìn đến số người của địch nhân xa xa không kịp mình càng sẽ chủ động tiến hành công kích quả nhiên không ngoài sở liệu thực nhân ma đại quân tại tập kết hoàn tất về sau bị thực nhân ma vu sư mang theo đi tới chân núi phía trước nhất chính là các loại nô lệ nô lệ đằng sau thì là một chút thực nhân ma xua đuổi lấy hào chư dối bời trận hình nhìn qua liền là đ á m g ô hợp nhưng là nếu như ngươi lơ là bất cẩn những này pháo hôi sẽ để cho ngươi ăn thiệt thòi lớn đông đông đông trâm muộn tiếng c h ố n g trận vang lên một đầu cởi trần thực nhân ma d ơ một đôi không biết tên quái vật xương đùi dùng sức đánh cái này một mặt c h ố n g trận tiếng c h ố n g trận một ngạt lực xuyên thấu rất mạnh toàn bộ chiến trường đều có thể rõ ràng nghe được theo tiếng c h ố n g trận vang lên những cái kia thực nhân ma cũng biến thành táo bạo bắt đầu trước mặt nô lệ pháo hôi trong nháy mắt này phảng phất cũng lấy được d ũ khí từng cái cơ vũ khí quái thiếu sơn k ẽ nhữ mày ngay tại cái này tiếng c h ố n g vang lên thời điểm hắn liền cảm thấy một cỗ ma lực ba động cỗ này ma lực ba động cũng không mãnh liệt nhưng lại phạm vi lại bao phủ toàn bộ chiến trường những cái kia thực nhân ma biểu hiện rất có thể liền là cái này tiếng c h ố n g hiệu quả nhân loại thực nhân ma vu sư đứng tại một tòa chất gỗ trên đài cao hét lớn nơi này là thuộc về chiến truy bộ lạc lãnh thổ các ngươi lại dám tiến công thuộc về vu sư cả l ó n đ ô bộ lạc ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết đem linh hồn của các ngươi cầm tù tại bên trong hát ngục thẳng đến thế giới điểm cuối cùng lên dây cung sen lạnh lùng nói lập tức kéo một phát dây cường đi vào chiến trận phía trước lúc này sen đã xem mặc vào thú diện thiết giáp cầm trong tay một thanh dài hơn hai mét trường thương thực nhân ma sen trường thương một chỉ ta không không cần biết ngươi là cái gì vu sư cả lọn đ ổ cúc ngay lập tức ra mảnh đất này nếu không ta liền giết sạch các ngươi sen toàn thân lôi quang lấp lóe thanh âm tựa như lôi đỉnh đồng dạng trên chiến trường nổ vang thực nhân ma vu sư không có chút nào e ngại nhân loại n g ư ơ i thành công chọc giận ta ta muốn tự tay đưa ngươi kia túi chặt đi xuống làm thành đồ uống rượu theo hắn gào thét tiếng c h ố n g trận càng ngày càng dày đặc dồn dập c h ố n g trận giống như là nhịp tim đồng dạng ép tới để người không thở nổi tất cả nô lệ tại thực nhân ma xua đổi bên trong phóng tới nhân loại chiến trận những nô lệ kia lúc này đã hai mắt sung huyết lại không có bất kỳ cái gì một k i a e ngại chu lên hướng nhân loại lao đến thực nhân ma cơ roi ra mười mấy đầu hình thể to lớn hào chư cũng bị xua đuổi lấy hướng nhân loại lao đến những n à y hào chư hình thể to lớn bắt đầu chạy càng là khí thế kinh người tiếng bước chân nặng nề g h giống như là sấm rền đồng dạng một chút tốc độ đầy nô lệ trực tiếp bị bọn chúng từ trên thân nghiền ép mà qua chỉ để lại máu me đầm địa tàn thi cờ rít x e n hô một tiếng vẫn như c ũ mặc một thân đen trắng trang phục hầu gái cờ rít đi lên phía trước đầu tiên là hướng về phía x e n mỉm cười sau đó nhìn về phía chiến trường triệu hoán đ c ma một đạo màu đỏ sầm linh quang đột nhiên xuất hiện tại chiến trường trung ương một giây sau một cái thân cao chừng ba mét ác ma xuất hiện trên chiến trường đồng thời theo sát lấy xuất hiện còn có bốn cá thể hình ít hơn một chút ác ma nếu có nghiên cứu ác ma người nhìn thấy một chút liền có thể nhận ra những này ác ma chủng loại cầm đầu cái kia chính là cao dai ác ma bên trong cuồng chiến ma hệ dịu mà cùng sau lưng nó thì là bốn cái chung dai ác ma xà ma cuồng chiến ma hệ dịu thân hình cao lớn thân thể cường tráng Tại á chương ma ở bảy mươi n những g xài lăm kích chiến một cầu cất giữ c ầ u phiếu đề cử chương 75, kích chiến một cầu cất giữ c ầ u phiếu đề cử c u n g chiến ma hệ dịu mặc dù thuộc về cao giai ác ma nhưng là trí tuệ của bọn hắn cũng không cao rất dễ dàng liền bị mị ma khống chế bọn hắn cùng vợ dọc là mị ma dễ dàng nhất khống chế cao giai ác ma nhìn thấy địch nhân ở chung quanh về sau cuồng chiến ma hệ d i ự không sợ h ã i chút nào cao lớn hình thể lực lượng cường đại để hắn tùy tiện xé nát địch người thân thể cuồng chiến ma hệ d i ự thân thể tản mát ra một cỗ hôi thối đây là bọn chúng thiên phú năng lực thuộc về độc tố một loại tất cả tới gần hắn không phải ác ma sinh vật đều bị cỗ này hôi thối h ô n ngã trái ngã phải sau đó bị cuồng chiến ma hệ d i ự xông đi lên nghiền ác bốn đầu xà ma thân cao hơi thấp tại quồng chiến ma hệ dịu những này xà ma dáng dấp cực giống nạ ga hai tay cơ vực sâu ma làm bằng sắt tạo lợi kiếm làm trung dai ác ma bọn chúng mỗi lần tiến dai đều sẽ mọc ra một đôi cánh tay cho nên cánh tay càng nhiều xà ma thực lực càng cường đại truyền kỳ giai vị xà ma chừng tám đầu cánh tay trước mắt những này xà ma chỉ là hai cái cánh tay đê giai xà ma nhưng là những này xà ma tại đối mặt pháo hôi nô lệ thời điểm vẫn như cũ chiếm hết ưu thế tinh thông song cầm vũ khí xà ma vung vẩy vũ khí tốc độ thật nhanh những cái kia cầu đầu nhân cùng xài lang nhân căn bản không phải là đối thủ của bọn họ nguyên bản công kích đội ngũ cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi đặc biệt là đầu kia cuồng chiến ma hệ dịu trên thân tán phát kia cố hôi thối đem tất cả trải qua nơi đó quái vật đều hôn ngã trái ngã phải thậm chí có một đầu con nhím cũng bị hắn dùng cự phủ chém chết cuồng chiến ma hệ dịu thuộc về địch nhân càng nhiều càng điên cùng loại kia á c ma lúc này cuồng chiến ma hệ dịu đem toàn bộ pháo hôi quân đoàn quay đến dối loạn thậm chí hắn còn sử dụng triệu hoán ác ma lần nữa triệu hoán đến một con cuồng chiến ma hệ dịu hai cái cuồng chiến ma hệ dịu mang theo bốn cái xả ma đem pháo hôi quân đoàn khiến cho dối loạn một chút may mắn sông phá ác ma ngăn cản pháo hôi nô lệ vừa vọt tới trước trận liền bị đã sớm chờ đến không nhịn được dã man nhân võ sĩ một b ữ a chém chết chiến trường trở nên càng phát ra hối loạn một chút con nhím đem trước người pháo hôi toàn bộ đục bay sau đó hướng về dã man nhân trước trận vọt tới làm khoảng cách song phương giảm bớt đến một trăm mét phạm vi về sau một dã man nhân giận d ữ hét phát s ạ bành bành bành xe nỏ dây cung rung động từng cây dài hai mét trường màu trong nháy mắt xuyên thủng ngay tại công kích con nhím t r ư ờ n g nặng một ngàn cần con nhím bị trường màu trực tiếp găm trên mặt đất màu đỏ sậm máu tươi phun ra ngoài chỉ bất qua trong trước mắt những n à y công kích con nhím liền chết không thể chết lại tám chiếc xe nỏ chỉ bắn trúng năm đầu con nhím còn lại vài đầu con nhím không có bị đồng bạn tử vong hù đến hai mắt huyết hồng tiếp tục vào tới lúc này đã không thời gian tiếp tục lên dây cung mấy tên dã man nhân dũng sĩ cầm trong tay cự phủ đi lên phía trước c ù n g tính đại phát con nhím chạy lại một lần nữa tăng tốc dã man nhân võ sĩ không sợ h ã i chút nào nhao n h a u hướng những cái kia phát của con nhím phóng đi ngay tại song phương muốn đụng vào một nháy mắt dã man nhân võ sĩ đột nhiên hướng khía cạnh tránh ra sau đó sắc bén hai tay búa vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung trong nháy mắt tại công kích con nhím trên thân s ẹ t qua máu tươi vẩy ra sắc bén hai tay cự phủ tại dã man nhân cự lực hạ tùy tiện xé mở con nhím r ắ n chắc ra s á t đồng thời xé mở cơ bắp chặt đứt gân cốt lao nhanh bên trong con nhím bị trong nháy mắt ném lan thân thể khổng lồ tại tốc độ tác dụng dưới bay thẳng ra thật xa trên mặt đất lưu lại từng đạo thật sâu vết tích những n à y con nhím mang theo cường đại lực trùng kích vọt tới mặt đất va chạm lực đạo để bọn chúng thân thể nội tạng cũng không chịu nổi bắt đầu chảy máu từng đầu con nhím nằm trên mặt đ ấ tám máu đỏ không ngừng từ trong thân thể của bọn nó chảy ra nhìn thấy pháo h ô i nhóm cùng công kích con nhím không có đưa đến cái tác dụng gì vị kia thực nhân ma vu sư rít lên một tiếng ngay sau đó một cố ma lực từ trên người hắn bạo phát đi ra thị huyết k ỳ thuật màu đỏ nhạt linh quang bao phủ tại những cái kia thực nhân ma trên thân những cái kia thực nhân ma nhao nhao phát ra rít lên một tiếng ngay sau đó những cái kia thực nhân ma hai mắt phi tốc sung huyết bắp thịt toàn thân sôi sục nổi gân xanh vung vẩy đai vũ khí ra sẽ rách không khí thanh âm Châm chống trận cũng ở thời điểm này trở nên sụp sôi bắt đầu thực nhân ma phát ra rít lên một tiếng sau đó vòng qua hỗn loạn chiến trường hướng xen trước trận vào tới đã một lần nữa tốt nhất dây cung sàng nỏ đối những cái kia thực nhân ma trực tiếp phát s ạ chỉ là thực nhân ma rốt cuộc không phải những cái kia sẽ chỉ thẳng tắp công kích con nhím tám cái tên n ỏ chỉ có hai cây đánh trúng mục tiêu dài hai mét trường mâu chế tắc tên n ỏ trong nháy mắt đem thực nhân ma đóng đinh trên mặt đất mặc dù bọn chúng thân thể cường đại nhưng là dạng này thường thế nghiêm trọng vẫn như cũ không phải bọn hắn có thể chống cự còn lại thực nhân ma bước nhanh hơn thừa dịp xe n ỏ lên dây cung khe hở nhanh chóng tới gần lại trải qua hai vòng xạ kích về sau thực nhân ma rốt cục vọt tới khoảng cách xen bọn hắn bảy tám mươi m phạm vi ngay sau đó thực nhân ma nhao nhao rút ra màu s á t sau đó thân thể ngựa ra sau dùng sức hướng dã man nhân trận tuyến bắn ra tới tránh ra xen một tiếng gầm nhẹ tường đá trước trận trong nháy mắt dâng lên một đạo cao năm m một mét sau tường đá phanh phanh phanh mảnh đá bay loạn mấy chục cây m â u sắt trúng đích tường đá toàn bộ tường đá vẹn vẹn chỉ giữ vững được mấy giây sau đó trực tiếp sụp đổ mấy cây vượt qua tường đá m â u sắt thì là bị phía sau dã man nhân võ sĩ dùng cự phủ l p bay một vòng lao cũng không có tạo thành bất luận cái gì thương vong hóa đá thành bùn một đạo linh quang t ừ trên thân sẽ hiện lên sau đó trong nháy mắt dung nhập phía trước trong lòng đất đi ngay tại công kích thực nhân ma dưới chân nguyên bản cứng rắn thổ địa trong nháy m ắ t hóa thành một đám bùn não h những cái kia thực nhân ma chiến sĩ một cước dẫm vào đi thân thể không tự chủ được bắt đầu hạ xuống nặng nghề khôi giáp để vốn là nặng thực nhân ma trở nên càng thêm nặng nghề dưới chân có là mềm mại bùn não h căn bản là không có cách thụ lực những này thực nhân ma rất nhanh liền toàn bộ h ó m vào hòa cầu thuật ngay tại những cái kia thực nhân ma lâm vào hóa đá thành bùn chế tạo trong đầm lầy thời điểm thực nhân ma vu sư đột nhiên triệu hoán một viên bóng đá lớn nhỏ hòa cầu hỏa cầu mới vừa xuất hiện liền kéo lấy thật dài đuôi lửa hướng sren đập qua hấp thu tấm chắn năng lượng đứng tại sren bên cạnh cờ rít lập tức cho sren lồng lên một cái hấp năng hậu thuẫn hậu thuẫn mới vừa xuất hiện liền bị viên kêu màu vỏ quýt hỏa cầu đánh trúng hỏa cầu không ngừng thu nhỏ hấp năng hậu thuẫn cũng bắt đầu rung động kịch liệt cuối cùng cả hai trong cùng một lúc biến mất không thấy gì nữa không có sren tiếp tục thi pháp hóa đá thành bùn pháp thuật hiệu quả cũng trực tiếp biến mất còn lại thực nhân ma một bên công kích một bên tiếp tục hướng sren ném màu sắt hai bên trái phải vòng qua tới thực nhân ma chiến sĩ không ngừng nghỉ chút nào theo sát lấy hướng sren e m tới những n à y thực nhân ma cực kỳ thông minh biết sren uy hiếp lớn nhất bọn hắn đã nhận định sren liền là vu sư mà nhân loại vu sư điểm này lực phòng ngự căn bản sống không qua nhiều như vậy m â u s á t chỉ bất quá bọn hắn bản tính thất bại trên trăm cùng m â u s á t đem sren không gian chung quanh toàn bộ khoa kín sren không có t r á n h né vô số điện mang ở trên người hắn hội tụ lôi minh tiểm điện thương c h ó i mắt lôi quang từ trên thân sren nở rộ Trường giọt con. chương bảy mươi sáu kịch chiến hai cầu phiếu đề cử cầu cất giữ chương bảy mươi sáu kịch chiến hai cầu phiếu đề cử cầu cất giữ mở ra khát máu cuồng bạo thực nhân ma đã triệt để mất lý trí ngoại trừ sẽ không công kích đồng bạn bọn chúng sẽ giết chết bất luận cái gì bọn chúng cho rằng mục tiêu tại ba lượt lao không công mà lui về sau những n à y thực nhân ma trở nên càng thêm phẫn nộ trên trăm con thực nhân ma đại quân thật nhanh vọt lên xe n ỏ tại dã man nhân võ sĩ thao tác hạ nhanh chóng lên dây c u n g sau đó từng cây hai ba m trường mâu n ỏ tiễn bị bắn ra đi mạnh mẽ tên n ỏ trực tiếp xuyên thấu thực nhân ma thân thể liền xem như có khôi giáp giày cộm nặng nề phòng hộ cổ ũ vũ n không có đưa đến bất cứ tác dụng、gì. Nếu như không phải xe nỏ lên cung lượng những này xe nỏ liền có thể khiến cái này thực nhân ma thiệt lớn. Nhìn thấy đã càng ngày càng gần thực nhân ma, man nhân võ sĩ bắn ra một vòng cuối cùng tên nỏ, sau đó nhao nhao cầm vũ khí lên. g gì. giã khí phải chậm, chỉ thể thực thiệt thòi thấy thực có cứ tác có cái cuối cầm c đó đưa đã dựa ma ma, ra sau bất ít, một quá quá dây lại xe xe số sĩ vào võ vũ sĩ khí một đạo linh quang t ừ trên thân sẽ dẹn hướng chung quanh khuếch tán trong nháy mắt đem tất cả dã man nhân võ sĩ bao phủ dã man nhân võ sĩ sĩ khí càng thêm tăng vọt huyền băng trạm ba đạo băng nhận trong nháy mắt xuất hiện tại sàn trước người một giây sau sắc bén băng nhận trong nháy mắt bay ra tại băng nhận lộ tuyến trên thực nhân ma bị sắc bén băng nhận trực tiếp xé rách thực nhân ma tựa như gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống cơ hồ toàn bộ đều là một kích mất mạng núi khấu trừ còn mang theo đóng băng vết tích băng nhận tại đem vài đầu thực nhân ma xé rách về sau tiếp tục vọt tới trước một khoảng cách sau đó mới pha toái biến mất bất quá trong c h ư ớ c mắt liền đánh chết bảy tám đầu thực nhân ma đinh hai nhức g ó c tiếng trống trận không ngừng quanh quẩn dã man nhân võ sĩ đồng dạng mở ra cuồng bạo xông tới đối mặt cuồng bạo thực nhân ma dã man nhân võ sĩ không chút nào yếu thế bốn mươi tên dã man nhân võ sĩ nhẹ nhõm chặn thực nhân ma công kích không sợ hai chút nào cùng bọn chúng triển khai cứng đối cứng quyết chiến nửa n g ư ờ i giáp không có chút nào ảnh hưởng bọn hắn tính linh hoạt sắc bén hai tay cự phủ vung vẩy kín không kẽ hở những này dã man nhân lực lượng không thể so với thực nhân ma kém thậm chí còn càng mạnh hơn một chút trang bị càng là mạnh một mảng lớn vấn đề duy nhất liền là nhân số so thực nhân ma thiếu một nửa còn nhiều hơn vê anh sân trường thương vung tẩy một đầu xông lên thực nhân ma đầu giống như là dưa hấu đồng dạng bịch một chút vỡ vụ n ra cờ rít trong tay roi ra vung tẩy trực tiếp phát động thiên phú của nàng năng lực chung quanh mấy cái thực nhân ma chiến sĩ tùy tiện liền bị nàng khống chế sau đó d ơ lên lang nha bổng tựa như vừa rồi đồng bạn đánh tới toàn bộ chiến trường hoàn toàn không có thực nhân ma vô sư trong tưởng tượng như thế nhân loại bị thực nhân ma đại quân đánh tan cứ như vậy ngắn ngủi mười mấy phút thực nhân ma thương vong chỉ tại không ngừng lên cao thực nhân ma vu sư ngửa mặt lên trời gào thét nhấc lên so phổ thông thực nhân ma lang nha bồng còn muốn lớn hơn một vòng cự hình lang nha bồng liền hướng s v n lao đến một bên công kích còn vừa phóng thích pháp thuật từng đạo pháp thuật quang huy tại bên cạnh hắn hiện hiện thực nhân ma vu sư tốc độ trong nháy mắt để cao gấp đôi r a tốc thuật cự lực thuật nham thạch làn r a hòa câu thuật thực nhân ma vu sư thi pháp tốc độ thật nhanh tất cả pháp thuật bất quá hô hấp ở giữa liền phóng xuất ra một viên hỏa cầu trực tiếp đem một đầu cản ở trên đường xà ma nổ chết sau đó một đường gia tốc lao đến r a chỉ cự lực thuật thực nhân ma vu sư lực lượng quả thực biến thái phá trần cự hình lang nha bổng cơ trực tiếp đem một đầu xà ma nện thành thịt nát một dã man nhân chiến sĩ cự phủ quét ngang trực tiếp bị nó một gậy đánh bay thép tinh chế tạo nửa người giáp đều biến hình sơn không có bỏ mặc thực nhân ma vu sư tứ ngược hiện tại bật hết hỏa lực thực nhân ma vu sư ngoại trừ cấp bậc cao nhất mấy tên dã man nhân bên ngoài cái khác dã man nhân căn bản không phải là đối thủ của nó lôi minh tiểm điện thương cường đại lôi quang trong nháy mắt từ trên thân sren bạo phát đi ra không khí chung quanh bên trong màu lam đích lôi mang vừa đi vừa về lấp lánh cường đại đích lôi mang trực tiếp đem hai tên thực nhân ma chiến sĩ điện toàn thân chết lặng thân thể càng là xuất hiện đại lượng cháy đen háng một cây m â u sắc trong nháy mắt bay về phía sren thực nhân ma vu sư nhanh chóng đem ba cây màu sắt ném mà ra sân trường thương quét ngang trực tiếp đem màu sắt quét bay sau đó thân hình lóe lên tựa như thực nhân ma vu sư v ọ t tới bạo liệt hỏa diễm đại lượng hỏa nguyên tố nhanh chóng hướng thực nhân ma vu sư tụ tập màu vỏ quýt hỏa nguyên tố năng lượng tản mát ra giữ d ầ n năng lượng ba động một viên so trước đó hỏa cầu lớn gấp đôi hỏa cầu v ụ t xuất hiện cấm ma cảm giác được hỏa nguyên tố hội tụ trong nháy mắt s ế liền trực tiếp sử dụng cấm ma cấm ma hiệu quả mặc dù cường đại nhưng là hắn cũng có cụ hiện tính phóng thích khoảng cách cũng không xa thực nhân ma vu sư c ư ờ i g ầ n coi trọng s ệ rèn trong tay giữ dằn hỏa nguyên tố nhanh chóng hội tụ một giây sau liền muốn đem hỏa cầu đập tới chỉ là ngay lúc này một cỗ lực lượng đột nhiên đem nó bao phủ nguyên bản điều khiển thuần t h u ộ c năng lượng nguyên tố trong nháy mắt trở nên tối nghĩa sắp thành hình pháp thuật hỏa cầu trực tiếp tán loạn chờ hắn đang muốn sử dụng pháp thuật thời điểm lại phát hiện tất cả năng lượng nguyên tố p h ả n phất cùng hắn cách biệt mặc cho hắn làm thế nào đều không có một tia phản ứng ngay tại thực nhân ma vu sư ngây người một nháy mắt sen mạnh mẽ thân ảnh nhanh chóng x u ố n g tới trường thương trong tay quét ngang thực nhân ma vu sư nặng nề g h lang nha bổng băng liệt một đạo lỗ hổng thân thể càng là không tự chủ được hướng lui về phía sau lại keng keng keng đồ sắt dao minh thanh em không ngừng nổ vang sen vung vẩy trường thương như là bạo vũ đập vào mặt liên miên bất tuyệt thực nhân ma vu sư không ngừng dùng lang nha bổng tiến hành đón ữ a lực lượng cường đại để ra chỉ cự lực thuật thực nhân ma vu sư đều cảm thấy phí sức cánh tay run lên mỗi một lần đón đỡ đều để hắn không tự chủ được lui bước xin lực lượng rõ ràng cao hơn nó ra một đoạn bốn bản thế công để thực nhân ma vu sư mệt mỏi chống đỡ căn bản bất lực phản công trong tay cự hình lang nha bồng tại kịch liệt đánh chúng không ngừng toát ra khe vũ khí phía trên bám vào đích lôi mang thông qua cự hình lang nha bồng không ngừng tại thực nhân ma vu sư trên thân nhảy lên từng đạo hồ quang điện lấp lóe nếu như không phải thực nhân ma vu sư trước đó ra chỉ nham thạch làn da tự thân nguyên tố kháng tính có cao những này tích lũy lôi mang sớm đã đem hắn thân thể điện chết lặng bất quá coi như như thế tình trạng của nó cũng biến thành vô cùng nguy hiểm cảm nhận được nguy cơ thực nhân ma vu sư gầm lên giận dữ trực tiếp đem trên cổ cốt chất mặt dây c h u y ể n b ó n nát một cỗ năng lượng nguyên tố trong nháy mắt bộc phát khát máu cùng bạo thực nhân ma vu sư hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu thân thể cơ bắp sôi sục một nhiều sởi gân xanh bạo khởi lực lượng lần nữa bùng lên trước đó thực nhân ma vu sư bởi vì muốn thi triển pháp thuật cũng không có tiến hành cuồng hóa tại phát hiện không cách nào thi pháp về sau trực tiếp đem đạo cụ bên trong phong tồn cuồng bạo pháp thuật phóng xuất ra cuồng bạo trạng thái dưới thực nhân ma vu sư vật lộn năng lực thẳng t ấ p tăng lên chỉ là loại này tăng lên là hy sinh lý trí g i a chỉ cự lực thuật lại khởi động khát máu cuồng bạo thực nhân ma rốt cục miễn cưỡng chặn s r è n tiến công mặc dù lực lượng vẫn như cũ so ra kém r e n nhưng là cuối cùng không có vừa rồi loại kia nghiền ép tình huống lại một lần nữa cùng x é n cứng rắn đụng một cái hai người thân hình cuối cùng là ngừng lại chương bảy mươi bảy kịch chiến ba chương bảy mươi bảy kịch chiến ba ta muốn giết ngươi huyết nhục của ngươi đem để cho ta càng thêm cường đại thực nhân ma vu sư giận dữ hét bắp thị toàn thân hở ra một nhiều sợi gân xanh giống như là giống như cầu long hở ra để cái này thực nhân ma vu sư trở nên càng thêm dữ tợn kinh khủng x ê n mặt không biểu tình ánh mắt băng lánh nhìn trước mắt cái này thực nhân ma tại xung quanh thân thể của hắn không ngừng có lôi mang nhảy vọt cường đại lôi điện lực lượng đưa tới không khí chung quanh bên trong năng lượng nguyên tố cộng minh không ngừng có lôi mang trong không khí lấp lóe đầu của ngươi sẽ trở thành ta vật s i ê u tập ta lời nói đem nó treo ở lánh địa cửa lớn lên thực nhân ma v u sư gào thét một tiếng lần nữa hướng svê k h e n l a o đến bốn chiến trường một bên khác dã man nhân võ sĩ cùng thực nhân ma ở giữa chiến đấu tiến hành hừng ư hực khí thế song phương đều thuộc về da dày thịt béo lực lượng cường hoành chiến sĩ so sánh với thực nhân ma dã man nhân chiến sĩ càng mạnh hơn một chút chỉ là thực nhân ma nhân số c h i ê m cư ưu thế tuyệt đối chỉ bất quá có cờ rít tình thế liền trở nên khác biệt cờ rít bay đến giữa không trung tại chung quanh nàng hai cái thực nhân ma dũng sĩ cùng bốn cái thực nhân ma chiến sĩ ngay tại đối cái khác thực nhân ma đ i ê n cuồng tấn công những n à y thực nhân ma đột nhiên phản chiến đánh cái khác thực nhân ma một trở tay không kịp tại chỗ liền có ba cái thực nhân ma tử vong còn có hai tên thực ê n t nhân ma trực tiếp trọng thương. Sau đó, càng nhiều thực nhân liền phát sinh loạn, cờ giết rán càng cờ châm nhiều liền sinh đối với ngòi nhân hỗn loạn, Sau ma đó ly loại không ỹ năng này n trời i s liền là liền loạn, là đội giết trợ rút, nhưng cái kia giã nhanh nhân ngũ nên càng hỗn nhưng man nhân cùng mắt ma rất thực trở phát trợ cấp, có cờ cuối ra rút, h k võ sĩ cuối cùng là không có tổn thất quá lớn tổn thương. Thực lớn nhân không quá có ma đoàn đội hợp tác ý thức dã man nhân đồng dạng không có mặc dù sèn đã nhiều lần dạy qua bọn hắn nhưng là những n à y dã man nhân chỉ cần nhiệt huyết sông lên đầu côn bạo mở ra liền chỉ còn lại mãng một thực nhân ma xương vỡ truy quét ngang cùng nó giao đấu dã man nhân võ sĩ không hề n h ư ợ n g bộ chút nào hai tay búa xoay tròn liền là một cái lượn vòng chạm sắc bén chiến phủ xoay tròn thế đại lực t r ầ m trực tiếp đem thực nhân ma xương vỡ truy chặt đ ứ t sau đó tốc độ không giảm trực tiếp đem thực nhân ma cánh tay chặt đ ứ t xoay tròn chiến phủ giống như là một cái đại phong xa ngang ngược sông p h á tất cả trở ngại thực nhân ma chiến sĩ trên thân bộ kia nặng nề gáo g i p cũng không có đưa đến vốn có phòng hộ tác dụng dã man nhân võ sĩ c ử phủ trực tiếp đem thực nhân ma giữ t ậ n đầu lâu chém xuống máu đen bay tứ tung dưa hấu lớn nhỏ đầu lâu bay lên cao cao kết thúc lượn vòng trạm không đợi hắn đứng vững một cái thực nhân ma trực tiếp liền đem hắn đụng bay ra ngoài chiến trường đã hoàn toàn c u ố n quít lấy nhau mặc kệ là dã man nhân hay là thực nhân ma song phương trên chiến trường chiến đấu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quân trận cùng trận hình có thể nói thế nhưng là loại này phương thức chiến đấu dã man nhân lại là như cá gập nước thực nhân ma mặc dù chiếm cư nhân số ưu thế y nguyên chiếm cư không đến thượng phong trên thực tế trận chiến đấu này chiến trường chính vẫn như cũ là sèn cùng dã man nhân vũ sư ẩm nặng nề g h lang nha bổng sen lẫn tiếng gió bén nhọn đánh tới sèn thân hình loay lên trường thương mang theo lôi mang quét ngang qua thực nhân ma vu sư mặt ngoài thân thể tầng kia nham thạch làn ra bị dễ như chở bàn tay xé mở thực nhân ma vu sư hoàn toàn không thèm để ý thương thế của mình một cái tay khác nắm lấy một thanh chiến phủ lượn vòng c h é m tới sân trường thương đón đỡ thân thể vẫn như cũ bị thực nhân ma đánh cho lui lại mấy bước trường thương thép tinh chế tắc trên thân súng lưu lại một cái thật sâu vết lõm không biết từ lúc nào bắt đầu trên bầu trời bay tới một mảnh mây đen một trận gió nhẹ thổi qua chiến trường mang đến một trận ý lạnh cùng một tia hơi nước cực kỳ hiển nhiên nơi này nhanh trời muốn mưa sân trên người lôi điện lực lượng không ngừng hội tụ trên bầu trời đen nghịt tầng mây càng ngày càng thấp chung quanh lôi điện năng lượng càng ngày càng nhiều nương theo lấy gầm lên giận dữ trên bầu trời mây đen đánh xuống từng đạo thiểm điện thiểm điện trong nháy mắt đem mấy cái thực nhân ma chiến sĩ chém thành thang cốc x e n có một loại cực kỳ thần kỳ cảm giác trên bầu trời lôi điện cùng hắn có một loại liên hệ kỳ diệu mặc dù hắn không cách nào điều khiển những cái kia cuồng bạo lôi điện nhưng lại có thể dùng tự thân lực lượng dẫn đạo điện xa c u ồ n vũ trong mây đen lôi điện càng thêm cuồng bạo vô số lôi quang tại trong mây đen l a n lộn toàn bộ chiến trường đều có thể nhìn thấy thiên dị tượng trên không trung những cái kia điệu tinh cầu đầu nhân cùng xà i lang nhân tỉnh táo lại nhìn thấy loại này tựa như diệt thế c h ẳ n g cảnh lại cũng không lo được cái gì trực tiếp quay người thoát đi c ù n g chiến ma hệ d i cùng xà ma cũng bởi vì triệu hoán thời gian kết thúc một lần nữa trở về vực sâu những cái kia lâm vào cồn g bạo trạng thái thực nhân ma căn bản không có phát giác được tình huống ngoại giới sèn chỉ dùng hắn năng lượng trong cơ thể tiến hành dẫn đạo ngay sau đó trên bầu trời liền bổ xuống từng đạo thiểm điện phát giác được sèn khí thế càng ngày càng mạnh thực nhân ma v u sư gầm lên giận dữ liền hướng hắn lao đến l ố t bốp thiểm điện vờn quanh quanh thân không khí chung quanh bên trong vô số nhỏ bé thiểm điện bốn phía rời rạc cờ rít vừa rồi dựa vào tới gần điểm liền cảm thấy thân thể có chút run lên nhỏ bé lôi điện ở trên người nàng nhảy vọt nhìn thấy loại tình huống này cờ rít lập tức rời khỏi phiến khu vực này thực nhân ma vu sư trên thân bị đại lượng điện mang vờn quanh nguyên bản mặt ngoài thân thể tầng kia nham thạch làn ra càng trở nên rách tung tóe s ề n thân hình khẽ động chung quanh lôi điện trong nháy mắt hội tụ tại vũ khí của hắn bên trên t â y kia thép tinh chế tạo trường thương tại thời khắc này biến thành phảng phất hóa thành một đạo thiểm điện xem thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại dã man nhân vô sư bên cạnh vũ khí trong tay mang ra từng đạo huyết ảnh nhanh chóng người công kích thực nhân ma vô sư thực nhân ma vô sư căn bản bất lực chống đỡ rất nhanh trên người của nó liền xuất hiện từng đạo vết thương miệng vết thương huyết n ụ c trực tiếp bị lôi điện đốt thành thang cốc thực nhân ma vô sư gầm thét liên tục chỉ là phẫn nộ không có một chút tác dụng nào rất nhanh phẫn nộ của nó liền biến thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn nặng nề g h lang nha bổng điền c u ồ n g vung gậy muốn cùng s r n liều cái lưỡng bại câu thương chỉ là lúc này nó đã hoàn toàn theo không kịp s r n tiết tấu thân hình vừa né tránh qua thực nhân ma vu sư trước khi chết phản công s r n trường thương trong tay h ỏ a tắc một đạo sáng tỏ thiềm điện trong nháy mắt đâm về lồng ngực của nó điện quang lấp lóe một cái to bằng miệng chén vệt máu trong nháy mắt xuất hiện tại trước ngực của h ắ n miệng vết thương lôi điện vượt quanh trực tiếp từ phía sau lưng của nó lộ ra đại lượng máu tươi phun ra ngoài nặng nghề cự hình lang nha bồng theo nó trong tay trượt xuống thực nhân ma vu sư thân thể khổng lồ chán nản lui lại mấy bước sau đó ẩm vang sụp đổ sen gầm lên giận dữ trên bầu trời lôi điện bốc lên cả người tức thì bị lôi điện v ầ n quanh chỉ thấy sen trường thương vung vẩy t ừ n g đạo lôi điện từ trên người hàn bắn ra trong n g á y mắt đánh trúng những cái kia đang cùng dã man nhân võ sĩ chiến đấu thực nhân ma chiến sĩ lôi điện v ầ n quanh trực tiếp đem ngay tại chiến đấu thực nhân ma chiến sĩ tê dại mấy giây những cái kia dã man nhân võ sĩ kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú bắt lấy cái này chớp mắt là qua thời cơ trực tiếp đem thực nhân ma c h é m giết ngắn ngủi vài giây đồng hồ trên chiến trường vượt qua chín thành thực nhân ma tử vong hoặc là trọng thương mấy chục đạo lôi mang k í c h sạn xem thân ảnh dần dần hiện hiện chung quanh lôi điện năng lượng đã tiêu tán chỉ có kia thỉnh thoảng lấp lóe đích lôi mang cũng kể ra cái này vừa rồi phát sinh hết thảy chương 78 sau cuộc chiến cầu đề cử c ầ u c ắ t giữ chương 78 sau cuộc chiến cầu đề cử c ầ u c ắ t giữ sến đi vào thực nhân ma vu sư thi thể trước mặt núi chân ngạn g lớn đưa tay tiếp nhận trôi n à y chiến phủ túi đầu nhìn một chút cái kia thực nhân ma vu sư sến một búa đưa nó đầu b ổ xuống tiện tay dùng một cái túi lắp đặt sến lúc này mới coi trọng chiến trường những địa phương khác chủ nhân còn lại thực nhân ma toàn bộ giết chết cờ rít từ giữa không trung rơi vào sến bên cạnh trong tay tiểu roi ra vừa đi vừa về đong đưa chúng ta thương vong thế nào sến hỏi Tử vong cờ ò n không có, bất quá có 5 cái trọng h có, có cái bất t quá ư n nếu như không nắm chặt thời gian cứu chữa, rất có thể không chịu đựng được, còn g cũng là người người cứu chặt thời chữa, được, có chịu rất lại mang thể là thương. dít nói đem thương thế nghiêm trọng toàn bộ nhất tới sơn nói thẳng rất nhanh mấy tên dã man nhân chiến sĩ đem kia năm tên thương thế nghiêm trọng dã man nhân võ sĩ d ơ lên tới cái này năm cái dã man nhân thương thế rất nặng nhẹ nhất cái kia nửa người giáp ngực lõm xương s ư ờ n gây mất tận mấy cái nếu như không là vận khí tốt đứt gây xương s ư ờ n không có đâm chúng trái tim tên này dã man nhân chiến sĩ căn bản thật không đến bây giờ để tinh thông nối xương dã man nhân võ sĩ cho hắn đem xương s ờ n nối liền s ờ n trực tiếp đối với hắn sử dụng một cái thể liệu thuật lục xác sinh mệnh năng lượng đem hắn bọc lại sinh mệnh năng lượng tiến vào trong cơ thể của hắn sau đó trở về hắn thụ thương bộ vị tại sinh mệnh năng lượng tác dụng dưới thụ thương bộ vị bắt đầu nhanh chóng sinh t r ư ở n g đợi đến sinh mệnh năng lượng hao hết về sau thương thế đã chuyển tốt hơn phân nửa t hai thương nghiêm trọng nhất nghiêm cái i k từ trên bụng trực t bụng ế p bị cái h phủ bổ ra, ruột đều đoạn mất một đoạn. Nếu như không phải những này dã man nhân cử phủ i coi ế nếu n đoạn đoạn, này man dũng cưng cùng cường bổ ra, ruột r đều một mất t được dã cử cõi sĩ n g t h ê n sinh mệnh lực mạnh, gia hỏa này phú, hỏa sớm gia lực đã thể r e o loại bất t quá ư ơ n này mặc dù nhìn xem, kinh khủng trị liệu cũng thuận tiện. g thế trị t Hai h mặc xem cái dù liệu liệu thuật qua đi nguyên bản g i ữ t ậ n vết thương chậm d ã i khép lại những vết thương này chỉ là mặt ngoài khép lại muốn hoàn toàn mọc tốt còn phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng trong khoảng thời gian này những n à y dã man nhân võ sĩ chỉ có thể làm một chút bình thường hoạt động huấn luyện hoặc là chiến đấu là không thể nào đem năm tên dã man nhân chữa khỏi về sau sển có đ ố i cái khác một chút thụ thương dã man nhân võ sĩ tiến hành một phen trị liệu lúc này trên bầu trời bay xuống tinh tế mưa bụi sển khiến người khác đi quét dọn chiến trường sau đó tự kiểm tra lên lần chiến đấu này thu hoạch ngươi thu hoạch được một trận đại thắng ngươi đánh bại một con có được vu sư thực nhân ma chiến truy bộ lạc uy danh của ngươi ở trên vùng hoang dã rộng khắp lưu truyền trong ê n ngươi của đối cái khác đối chủng trận ộ c chiến đấu này ngươi thu được một mảnh trí tuệ tri thụ lá cây sàn tiện tay đem hai điểm thuộc tính thêm về mặt sức mạnh sau đó mở ra người bảng thính danh sàn chủng tộc nhân loại đẳng cấp lv 19, 13.854-19. í n m lực lượng 37. nhanh nhẹn 29. tinh thần 24. thể chất 29. m ư ị lực 19. t h ố n g xoái 63. đặc tính thiên phú dũng mãnh xét đánh phi mã cao cấp cường tráng cao cấp cứng cỏi tỉnh táo nguyên tố thân hòa sắt thép ý chí kỹ năng huyền băng c h ả m lôi minh t i ệ m điện thường lôi điện thường thể liệu thuật m ệ n h liệu thuật xích viêm cấm ma máy móc điều khiển hóa đá thành bùn cổ vũ sĩ khí sơ cấp tất sắc kỹ toàn anh đại thành hào liệt thinh t h ông bạo vũ tiến đ ế dai vũ khí độ thuần thục kiếm hệ vũ khí 160, t h ư ơ n g hệ vũ khí 185, cung tiễn 98, n é m 83, kỹ thuật 130. lôi minh tiểm điện t h ư ờ n g lôi điện thương tiến dai sử dụng sau có thể thu hoạch được lôi điện lực lượng tăng thêm nhưng tiếp tục tiến đ ế dai Sến mảnh đem kia trí tuệ chi thụ lá cây đây e m ra, trí tuệ thụ chi c lá là một mảnh b í có h xanh nhìn phổ thông chi thụ nhàn nhạt, nhạt thơm nghe chịu, thành phi thường thanh tính. chi thụ mảnh lá lục, lá lá lá loại lại lá là quá ác, cây cây cùng cây cây cũng cây, đây màu một mùi mà một qua tuệ đầu tuệ ra giống, tản não biến rất bất trí bắt rất Trí đại dễ công hiệu thần kỳ lá cây sử dụng sau có thể gia tăng ba điểm tinh thần loại này trí tuệ cây lá cây cùng sẻn trước kia đạt được kia bình bắt đầu thiên tương đồng dạng Cũng có thể trực tiếp h ể trực t tăng lấy ê n tính thuộc vật phẩm, chỉ b t một loại là gia tăng lực lượng thể chất, một loại là gia tăng tinh thần,、sơn、tạm thời cũng không vội cần tinh thần、lực. thế quá cái đem vội loại là lực lượng loại là lực, là liền gia gia à cũng không sản cần n viên vật tới gian tiến hành bảo tồn. Tiếp phóng trong không hành tồn. lá lấy cây chữ bảo sèn đem vừa mới lấy được cái kêu hoàng kim bảo dương mở ra theo kim sắc linh quang tán đi bên hai vang lên hệ thống thanh â m nhắc nhở chúc mừng túc chủ ngươi thu được một viên chiêu mộ lệnh nghe được là chiêu mộ lệnh sèn nhãn t ỉ n h sáng lên thứ này với hắn mà nói quả thực liền là mưa đúng lúc à trước mắt lãnh địa của hắn bên trong ngoại trừ năm trăm tên nông nô cùng bốn mươi tên lính đánh thuê bên ngoài liền là hơn ba trăm tên dã man nhân tương đối một tòa mô hình nhỏ thành trấn nhân khẩu là thiếu nghiêm trọng về phần những cái kia địa t ì n h c ầ u đầu nhân x à i lang nhân nô lệ sẻn cũng không có đưa chúng nó tính toán nhập nhân khẩu hắn nhưng sẽ không tin tưởng những n à y chủng tộc sẽ cùng nhân loại sống chung hòa bình trong doanh địa kia những nô lệ kia mặc dù thành thật đó là bởi vì trước đó s z e n mấy lần chiến đấu đã đem những này nô lệ sợ mất mật tự nhiên là không dám phản kháng những này hoang dã quái vật trên cơ bản đều có dùng ăn loại nhân sinh vật thói quen cái này tại nhân loại quan niệm bên trong là hoàn toàn không thể tiếp nhận trên thực tế mặc kệ là nhân loại bao quát thải nhân man tộc bán tinh linh bán thú nhân tinh linh bán nhân mã trở những này chủng tộc đều là không tiếp thụ những quái vật này tại s z e n lánh địa chỉ có thể là nô lệ l i n h phát triển thêm cần đại lượng nhân khẩu lúc đầu s z n liền để j i n thừa dịp thương đội mậu dịch thời điểm đi bắc địa các tỉnh tiến hành tuyên truyền chiêu mộ nhân thủ nhưng là s z n lãnh địa khoảng cách gần nhất nhân loại thành thị đều có cách xa ba trăm l i giảm cái này đối những người kia tới nói q u á xa mà lại bọn hắn đối với s z n lãnh địa chính sách cũng có chỗ hoài nghi tạm thời cũng không người nào nguyện ý tới đây vì bổ sung thành trấn bên trong nhân loại số lượng s z n đã để j i n mỗi lần trở về doanh địa thời điểm đều sẽ mua sắm một nhóm nô lệ chỉ là vẹn vẹn dựa vào mua sắm nô lệ đến bổ sung lãnh địa nhân khẩu tốn hao chi phí quá cao mà lại chất lượng cũng làm người đáng lo nô lệ con buôn sớm đã đem có thành thạo một nghề nô lệ lựa đi ra muốn mua những này nô lệ giá cả cũng không tiện nghi hiện tại có cái này viên chiêu mộ lệnh mặc dù không thể giải quyết triệt để lãnh địa nhân khẩu không đủ nhưng là có thể chiêu mộ nhân thủ còn là vô cùng tốt lần trước sử dụng chiêu mộ lệnh chiêu mộ được hơn một trăm cái dã man nhân cũng không biết lần này chiêu mộ lệnh có thể chiêu mộ bao nhiêu người chiêu mộ đến cái nào chủng tộc đương nhiên chỉ cần không phải những cái kia ăn thịt người chủng tộc xén trên cơ bản đều có thể tiếp nhận đem chiêu mộ lệnh lấy ra sau đó lựa chọn sử dụng chỉ thấy viên kia không biết là làm bằng vật liệu gì chiêu mộ lệnh trong nháy m ắ t hóa thành một đống cho bụi sau đó gió nhẹ thổi qua lại không có để lại bất cứ dấu vết gì sử dụng xong chiêu mộ lệnh xén liền không lại tiến hành chú ý loại vật này là thời gian dài hiệu quả không lâu sau đó liền sẽ có một đám người đến xin gia nhập hắn chỉ cần yên tĩnh trở lấy là được rs thực nhân ma vu sư thuộc tính gián tại phía dưới thực nhân ma vu sư c ả lọn đồ chủng tộc thực nhân ma nghề nghiệp vu sư côn bạo chiến sĩ lực lượng 21, cự lực thuật sáu cuồng bạo sáu cuồng bạo trạng thái dưới là ba mươi ba nhanh nhẹn mười sáu bốn da tốc thuật thể chất hai mươi ba tinh thần hai mươi hai mỹ lực tám thực sự không hiểu rõ xấu như vậy thực nhân ma m ị lực thế mà đạt tới người bình thường tiêu chuẩn kỹ năng hỏa cầu thuật bạo liệt hỏa diễm cự lực thuật gia tốc thuật nham thạch lặng già cự ly ngắn c h u y ể n v ị vu độc n g u y ê n r ù a pháp sư tri thủ khát máu c ù n g bạo thiên phú sở trường cường tráng cứng cỏi thông minh mỗi một loại sinh vật bên trong đều sẽ có một bộ phận không giống bình thường có được trở thành vu sư thiên phú tinh thần bốn pháp thuật thuấn phát song cầm vũ khí chương 79, c h i ế n hậu 2 a i chương 79, c h i ế n hậu 2 sau khi chiến đấu kết thúc s ơ n kiểm tra một hồi kia tám chiếc xe nỏ cực kỳ may mắn những n à y xe n ỏ cũng không có hư hao chỉ có hai khung ra một chút vấn đề nhỏ trở về đổi một chút linh kiện là được rồi không chết thực nhân ma bổ thêm một đao cái khác đ ị a tinh cầu đầu nhân x à i lang nhân thụ thương đồng dạng trực tiếp giết chết s ơ n không có dược phẩm đi cứu trị bọn gia hòa này không có thụ thương thì bị thống nhất nuốt lại bất quá lần này chiến đấu bên trong tù binh đ ị a tinh cầu đầu nhân cùng x à i lang nhân cũng không nhiều những nô lệ kia trước đó tại hôn chiến bên trong chạy trốn đại bộ phận còn lại một bộ phận bị giết một bộ phận khác chạy chậm thì là dã man nhân các võ sĩ tóm lấy những tù binh này cộng lại nhân số cũng mới vừa mới hơn trăm ngoại trừ tù binh bên ngoài lần này thu hoạch chiến lợi phẩm là nhiều nhất thực nhân ma trang bị các loại khôi giáp lang nha bổng đều là bằng sát bởi vì r e n đúc công nghệ vấn đề phân lượng không nhẹ một cái thực nhân ma nguyên bộ trang bị cộng lại đã tiếp cận hai trăm cân nặng như vậy trang bị cũng liền thực nhân ma cùng cự nhân có thể sử dụng s e n chuẩn bị đem những trang bị này mang về nấu lại lúc lại hơn một trăm đầu thực nhân ma tất cả trang bị cộng lại vượt qua nặng hai mươi tấn mà lại những này là đồ sắt không phải khoáng thạch coi như s e n l ã n h địa có được quan sát muốn luyện ra hai mươi tấn sắt thép quạt mỏ những cái t i ê u cầu đầu nhân ít nhất cũng phải đào hơn nửa tháng mới được quét dọn xong chiến trường senn cũng không có trực tiếp rời đi lúc này trên trời còn rơi xuống mưa phùn hắn cũng không dự định đội mưa đi đường trên hoang dã vốn là không có cái gì con đường lại một chút mưa thì càng khó đi đến lúc đó đuổi không quay về còn muốn tại dã ngoại cắm trại chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam bất quá lãnh địa nơi nào cũng cần p h ả i người trở về thông chi tìm hai cái không có thụ thương giã man nhân võ sĩ để hai người bọn họ đội mưa trở về truyền tin sân thì là mang theo những người khác tiến vào còn không có kiến thiết hoàn thành thực nhân ma trong doanh địa mặc dù tòa này doanh địa còn không có kiến tạo hoàn thành nhưng là bên trong ở lại phòng úc đã dựng tốt chỉ bất quá những ngày thực nhân ma phòng còn cần quét dọn một chút rốt cuộc thực nhân ma cũng không thế nào giảng cứu vệ sinh trong nhà của bọn hắn cũng không thể trông cậy vào nhiều sạch sẽ chỉ là loại khí trời này có một cái c h e gió c h e mưa ở địa phương cũng không tệ rồi mưa thu mặc dù mảnh như lông trâu nhưng lại mang theo thấy lạnh cả người mặc dù dã man nhân thân thể cường t r á n g nhưng là tại trong mưa suối một đêm tư vị cũng không tốt thụ để những nô lệ kia đem doanh địa quét dọn một lần s é n lúc này mới ở đi vào dã man nhân võ sĩ đi nhóm lửa nấu cơm cờ rít đi xử lý chiến hậu sự vật sến mang theo thực nhân ma vu sư thi thể đi vào trong một gian phòng thực nhân ma vu sư thi thể bị đặt ở một trương thạch đài to lớn bên trên phổ thông thực nhân ma thi thể không có giá quá cao giá trị sến trực tiếp đều cho những cái kia xài lang nhân làm đồ ăn thực nhân ma vu sư thi thể vẫn còn có chút đồ đâu lấy ra một thanh sắc bén tiểu đ a o sến đem thực nhân ma vu sư ngực mở ra thực nhân ma mặc dù coi trọng rất mập nhưng là mở ra về sau sèn mới phát hiện đó cũng không phải cổng kềnh mập mạc mà là cường tráng cơ bắp khối trên bao trùm một tầng mỡ nhất là thực nhân ma bụng nhìn qua tựa như là bộ một cái bơi lội vòng nhưng là cẩn thận quan sát ẩn ẩn có thể nhìn thấy cường tráng cơ bắp hình dáng sèn đem thực nhân ma trái tim lấy ra sau đó dùng hàn băng bao phủ đem nó bảo tồn lại ngoại trừ thực nhân ma trái tim bên ngoài sèn tìm d ã man nhân võ sĩ bên trong lột r a cao thủ đem thực nhân ma vu sư ra lột xuống tới đồng dạng huyết dịch cũng góp nhặt một chút thực nhân ma vu sư là một loại ma pháp sinh vật đây đều là có nhất định ma lực mặc dù s e n không hiểu được ma dược luyện chế cùng ma hóa vật phẩm chế tác nhưng là chỉ cần đem những vật này bán cho vu sư cũng có thể bán cái giá tốt nếu như hắn có thể chiêu mộ đến một luyện kim thuật sư như vậy những vật này đều cần dùng đến đem chia cắt xuống tới đồ vật thích đáng bảo tồn tốt senn phất tay đưa chúng nó thu sạch gấp trong chữ vật không gian hệ thống cung cấp không gian chữ vật mặc dù chỉ có ba mét rông nhưng là thả tại đồ vật bên trong liền sẽ ở vào đứng im trạng thái lấy r a cùng bỏ vào thời điểm là một màn đồng dạng dã man nhân các võ sĩ cảm xúc cực kỳ cao lúc buổi tối c ô ý chuẩn bị một cái long trọng đống lửa t i ệ t tối t i ệ t tối là tại trong doanh địa đất chống cử hành bọn hắn còn cố ý dùng bốn phía tản mát vật liệu gỗ dựng một cái lều tránh mưa ngoại trừ những cái kia gác đêm dã man nhân bên ngoài cái khác dã man nhân đều tham gia những n à y dã man nhân võ sĩ đối với hôm nay chiến thắng một cái thực nhân ma bộ lạc cao hứng phi thường đồng thời đã đem trận chiến tranh này coi là vinh quang tất cả dã man nhân võ sĩ toàn bộ đều dùng đặc thù thuốc màu trên người mình lưu lại một đạo hình xăm trải qua trận chiến đấu này tất cả tham chiến dã man nhân đều thăng lên một cấp cường đại nhất mấy tên dã man nhân võ sĩ đã lên tới dã man nhân cự phủ cùng chiến sĩ làm không phải anh hùng nghề nghiệp bọn hắn đến cấp bậc này không sai biệt lắm liền xem như đ ỉ n h cấp muốn tiếp tục thăng cấp liền cần một viên tự sáng tạo anh hùng mô bản trở thành anh hùng tự sáng tạo anh hùng mô bản số lượng rất ít sèn cho đến trước mắt cũng chỉ có một cái cho nên con đường này cũng không hiện thực coi như sèn về sau đạt được tự sáng tạo anh hùng mô bản cũng khẳng định không đủ tất cả bộ thăng cấp đến đỉnh cấp binh chủng bọn hắn sử dụng đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn về sau liền không có tiến giai khả năng chỉ bất quá không cách nào lại dựa vào hệ thống kinh nghiệm tiến hành thăng cấp nếu như bọn hắn tự thân trải qua không ngừng cố gắng vẫn như cũ có hy vọng đánh vỡ bình cảnh trở thành một anh hùng nhưng là loại này tỷ lệ thật sự là quá thấp một trăm tên thậm chí một ngàn tên đỉnh cấp binh sĩ bên trong có một cái thành công đều tính cao trên thực tế thế giới này không có bình cảnh chỉ sợ cũng chỉ có cự long loại sinh vật này chỉ cần sống được thời gian đầy đủ dài bọn hắn liền có thể từ sổ long từng chút từng chút trở thành vì trở thành nam long tráng niên long lao niên long cổ long hoàn toàn không có bình cảnh tại vượt qua cổ long kỳ sau chỉ cần không có chết giả bọn hắn liền sẽ tiến giai thành thượng cổ long viễn cổ long cùng thái cổ long cuối cùng thậm chí trở thành tổ long đương nhiên muốn từ một đầu sổ long trở thành một đầu viễn cổ long trong lúc này cần vượt qua thời gian ít nhất là trên vạn năm thời gian lâu như vậy ngoại trừ số ít mấy loại sinh vật bên ngoài trên cơ bản không có sinh vật năng sống lâu như thế nhân loại tuổi thọ tại bảy mươi đến một trăm tuổi trong thế giới này cũng không tính ngắn sài lang nhân chỉ có đáng thương ba mươi lăm tuổi tự nhiên tuổi thọ địa tinh cùng cầu đầu nhân thì càng ngắn ải nhân tại ba trăm đến năm trăm tuổi tinh linh là năm trăm đến một ngàn tuổi liền ngay cả bán tinh linh cũng có ba trăm tuổi tuổi thọ đương nhiên nếu như ngươi thực lực đột phá truyền kỳ như vậy tuổi thọ tự nhiên sẽ trên phạm vi lớn gia tăng tuổi thọ dài nhất nghề nghiệp là vô sư một truyền kỳ vô sư chỉ cần không tìm đường chết sống trên hàng trăm hàng ngàn năm không hề có một chút vấn đề thậm chí liền xem như sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng cũng có thể lựa chọn chuyển sinh làm vô yêu c h u y ể n kỳ cấp vu yêu trên lý luận có thể sống c h í ít ba n g h n đến năm n g h n năm cho nên một c h u y ể n kỳ cấp vu sư hắn tích lũy tài phú không so một đầu tráng niên long con ít hơn vu sư lực lượng bắt nguồn từ tri thức thời gian dài rằng giặc cũng làm cho bọn hắn trở nên phi thường cường đại chương tám mươi trở về chương tám mươi trở về về phần vu yêu nếu như đụng phải vậy liền tự cầu phúc đi vu sư lại chuyển sinh vu yêu về sau mỗi một cái thành công vu yêu c h í ít đều là c h u y ể n kỳ cấp cường giả mà lại bọn hắn tinh thông các loại pháp thuật có thể nói là trên thế giới này sinh vật nguy hiểm nhất một trong càng làm cho người ta cảm thấy nhức đầu là vu yêu cho dù tử vong cũng sẽ thông qua mệnh hạp một lần nữa phục sinh cho nên chỉ cần mệnh hạp không có hủy đi vu yêu liền sẽ không chân chính tử vong tại tất cả nghề nghiệp bên trong nghề nghiệp chiến sĩ có thể nói là khổ nhất ép cấp thấp chiến sĩ khác hoàn toàn liền là phá hôi chỉ cần đạt tới cao cấp mới sẽ khá hơn một chút chỉ là cùng c ù n g cấp bậc vô sư căn bản không so được chiến sĩ cấp cao nếu như không thể tấn thăng đến truyền kỳ như vậy thể lực của bọn họ liền sẽ bắt đầu hạ xuống ước chừng năm mươi tuổi về sau chiến sĩ tố chất thân thể liền sẽ tiến vào hạ xuống kỳ nếu như sáu mươi tuổi trước đó còn không có tiến giai thành truyền kỳ như vậy đời này trên cơ bản là không có cơ hội đương nhiên tiến giai truyền kỳ về sau chiến sĩ tuổi thọ sẽ gấp b ộ i mà lại thể lực cũng sẽ không lại trượn thời đỉnh cao có thể một mực tiếp tục đến hắn điểm cuối của sinh mệnh mười năm chỉ là coi như gấp b ộ i chiến sĩ loài người tuổi thọ cũng chỉ có hai trăm tuổi so sánh với vu sư thật sự mà nói là quá ít đó cũng không phải nói truyền kỳ cấp chiến sĩ liền không mạnh tương phản vật lộn của bọn họ năng lực mạnh phi thường chỉ là nếu như đụng phải người thi pháp rất dễ dàng bị người thi pháp phương pháp sử dụng thuật đùa chơi chết thuần chính chiến sĩ là không có pháp thuật năng lực cho nên tại đối mặt người thi pháp thời điểm khắp nơi bị quản chế về sau cũng có một chút chiến sĩ kiêm chức những nghề nghiệp khác những cái kia dã man nhân cự phủ quần chiến sĩ hiện tại đã đạt đến nghề nghiệp đỉnh cấp làm đỉnh cấp binh chủng bọn hắn cũng thức tỉnh cường đại hơn năng lực trong đó làm bọn hắn nghề nghiệp chiêu bài kỹ năng quần bạo biến thành cao cấp quần bạo so sánh với quần bạo cao cấp quần bạo phát động sau tăng cơ thực lực sẽ càng nhiều tiếp tục thời gian cũng đã nhận được tăng cường mà lại ngoại trừ dã man nhân cự phủ quần chiến sĩ còn thu được trực giác né tránh kỹ năng này để bọn hắn năng lực né tránh đ ể cao một mảng lớn có thể nói hiện tại một toàn bộ sệ vở vũ trang dã man nhân cự phủ c u a n g chiến sĩ đã đạt đến kỵ sĩ trưởng cấp bậc hiện tại tất cả dã man nhân võ sĩ bên trong ngoại trừ hai tên anh hùng bên ngoài cái khác dã man nhân đạt tới cấp bậc này đã có mười người còn lại cũng đều là dã man nhân dũng sĩ cùng dã man nhân cự phủ dũng sĩ cờ dít cũng tương tự thăng cấp bất quá thực lực của nàng mặc dù tăng lên nhưng là khoảng cách tiến vào c h u y ề n kỳ còn kém xa lắm m ỹ ma muốn tiến d à i cũng không dễ dàng ngày thứ hai chờ hắn khi tỉnh d ậ y đã tiếp cận buổi trưa buổi tối hôm qua cùng cờ rít thảo luận một chút buộc chặt nghệ thuật không thể không nói mị ma kỹ thuật là trời sinh các loại tư thế cũng tinh thông rất nhiều nhân loại làm không được tư thế bọn họ lại có thể làm được dễ dàng mà lại mị ma có viễn siêu nhân loại thể chất cùng năng lực khôi phục đã tài giỏi lại dùng bền là nữ bộ u c trưởng nhân tuyển tốt nhất tiêu diệt thực nhân ma bộ lạc s e n buổi tối hôm qua thật cao hứng thế là liền cùng cờ rít chúc mừng một chút kết quả một không chú ý liền chơi này lên hơi trễ chủ nhân ngươi đã tỉnh đến rửa mặt cờ rít nện bước hai chân thon dài đi vào trước giường trước dùng thanh thủy giúp hắn rửa mặt sau đó lại dùng rửa mặt sữa tại trên mặt hắn tinh tế lau cờ rít hiện tại đã đem hắn hướng toàn diện biếng nhác hóa phương hướng phục thị s ề n hiện tại rời giường đều không cần đ ộ n g thủ nàng lại trợ giúp s ề n làm tốt hết thảy rửa mặt hoàn tất s ề n xoay người rời giường cờ rít ôn nhu vì hắn mặc xong quần áo đương nhiên quá trình này thời gian rất khó xác định có đôi khi khả năng cần một hai giờ rốt cuộc buổi sáng hỏa khí tương đối tràn đầy Bất quá hôm nay muốn về lãnh địa, cờ rất rít quá quần muốn áo hôm lãnh nhanh vì hắn mặc nay địa, về vì cờ x o n g giản xong ngũ cũng giáo. đơn điểm đội địa ăn liền muốn núi cạnh, nhanh nên rời khỏi. Thời tiết rất cho mặt núi cạnh, hôm qua trời cho tâm mặt hôm mưa ẩm rất chút thổ rất trở về sau, Sến qua khổ có ướp dẫn theo dã man nhân áp giải cái này tù binh hướng rời đi thực nhân ma l ã n h địa lần này chiến lợi phẩm rất nhiều may mắn thực nhân ma nơi này còn thuần dưỡng mấy cái đà thú loại này đà thú nhìn qua rất giống tê giác mà lại tính tình cũng không tốt mà lại sức ăn kinh người mặc dù khí lực lớn có thể kéo cày nhưng là tại thế giới loài người cũng không được hoan n g h ê n cũng chỉ có lực lượng cường hoành thực nhân ma thích những này đà thú ngoại trừ vận chuyển vật tư bên ngoài vẫn là thực nhân ma lương thực dự trữ thực nhân ma thuộc về ăn thịt tính ngoại trừ các loại loại nhân sinh vật cũng ăn cái khác động vật bất quá bọn hắn đối loại nhân sinh vật có một loại thiên vị những này đà thú hẳn là thực nhân ma bộ lạc dự trữ lương mặc dù những này đà thú đối với người bình thường tới nói rất khó thuần phục cùng điều khiển nhưng là sren hiện tại có một bảy lực lượng không kém cõi chút nào thực nhân ma dã man nhân võ sĩ áp chế những này đà thú vẫn có thể làm được mười mấy chiếc đà thú lôi kéo chiến lợi phẩm rời đi cùng nhau rời đi còn có bọn hắn bắt nô lệ thực nhân ma doanh địa cũng tại rời đi thời điểm một mồi lửa tiêu h hủy nếu như không đem doanh địa triệt để phá hủy không cần hai ngày liền sẽ bị cái khắc hoang dã bộ lạc chiếm lấy chỗ này thật là dễ thủ khó công nếu như sren không phải tay người khẩn trương hắn đều nghĩ đến đem chỗ này doanh địa chiếm lĩnh xuống tới triệu hồi da xích viêm đem doanh địa nhóm lửa doanh địa rất nhanh liền lâm vào một cái biển lửa ở trong con đường quay về mặc dù mang theo rất nhiều chiến lợi phẩm nhưng là tốc độ lại thêm nhanh hơn không ít cường tráng đà thú so ngựa hữu lực nhiều hoang dã lớn rất nhiều cỏ dại lại không có co con đường thường xuyên sẽ có bánh xe bị cỏ dại quấn lên ngựa lực lượng lỗi kéo không hiểu nhưng là cái này đối đà thú tới nói hoàn toàn không là vấn đề mười mấy đầu đà thú tạo thành đội xe ở trên vùng hoang dã mở ra tới một đầu đơn sơ con đường đương nhiên loại này con đường tại trên cánh đồng hoang tồn tại không được mấy ngày rất nhanh liền bị bị cỏ dại một lần nữa bao trùm bởi vì đà thú hình thể khổng lồ lãnh địa bên trong kiến tạo thuyền căn bản gánh chịu không được cho nên sdn bọn hắn không có đi thuyền trở về mà là thuận dòng sông tiến lên trở lại trấn bắc lâu đài về sau trấn bắc lâu đài vẫn như cũ ở vào tình trạng báo động khi nhìn đến sdn mang theo đội ngũ trở về cự thạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mặc dù hôm qua liền đã biết quân đội đánh bại thực nhân ma bộ lạc nhưng là trên hoang dã sự tình gì cũng có thể phát sinh tại đội ngũ chưa có trở về trước đó hắn không dám gông lòng cảnh giác đầu lĩnh nghi thức hoan n ê n đã chuẩn bị xong cự thạch lấy lòng nói nghi thức hoan nghênh x e n có chút ngoài ý muốn đúng vậy đ ầ u chúng ta hiện tại vào thành đi tiến vào thành trấn quân đội nhận được gieo hò cùng nên đón hai bên đường đứng đầy người bày những cái kia đám nông nô hưng phấn nhìn xem thực nhân m à thi thể thỉnh thoảng phát ra sợ hai than một chút nóng bỏng dã man nhân thiếu nữ còn to gan sông đội ngũ hôn gió cự thạch cái này nghi thức hoan nghênh về sau bảo lưu lại tới đầu lĩnh nghe ngài an bài chương tám mươi mốt thành trấn chương tám mươi mốt thành c h ấ n thực nhân ma thi thể lại dùng vôi ướp gia vị sau treo ở thành c h ấ n tường ngoài bên trên loại hành vi này trên thực tế liền là một loại chiến lược uy hiếp cái khác quái vật hoặc là nhân loại thấy được sẽ tâm sinh e ngại b ắ c đ ị a trên cánh đồng hoang loại hành vi này đối những bộ lạc khác c h ấ n nhiếp lớn hơn nếu như lại có bộ lạc hướng nơi này di chuyển khi nhìn đến ngoài thành treo thực nhân ma thi thể về sau tuyệt đại bộ phận bộ lạc đều sẽ tránh đi nơi này trừ phi bọn hắn thực lực cường đại viễn siêu thực nhân ma. thanh trừ thực nhân ma bộ lạc c h ấ n bắc lâu đài tiếng hoan hô một mảnh bất quá tại ngắn ngủi chúc mừng q u a đi, thành c h ấ n liền khôi phục nguyên trạng bởi vì gieo hạt mùa sắp kết thúc trong khoảng thời gian này lãnh địa bên trong đã tạm dừng khai khẩn thổ địa tất cả thổ địa đều tại bắt gấp thời gian trồng trọt trồng nhiều nhất tự nhiên là khoai tây lãnh địa một vạn hai ngàn mẫu đất bên trong vượt qua tám ngàn mẫu đất đều trồng lên khoai tây sau đó hai ngàn mẫu đất thì là trồng lên l ú a mì vụ đông đây là cờ dít ô ý yêu cầu lần trước j i n từ c ặ t k ẹ t thành mua về dựa theo cờ dít thuyết pháp l ã n h chúa thực đơn trên nhất định phải có thượng đẳng tinh tế bột mì về phần sau cùng 2.000 mẫu đất toàn bộ trồng củ cải đường những n à y củ cải đường hạt giống toàn bộ đều là từ dã ngoại tìm tới những cái kia củ cải đường trên thu thập được có thể nói hiện tại sèn lãnh địa 30 km phạm vi bên trong vượt qua chín thành củ cải đường đều bị bọn hắn siêu tập sạch sẽ củ cải đường sản lượng tạm thời còn không biết bất quá hẳn là sẽ không quá thấp dã ngoại sinh trưởng những cái k i a củ cải đường cái đầu liền cùng tiểu hào củ cải dạng này một mẫu củ cải đường sản lượng rất có thể tiếp cận khoai tây lãnh địa đồng ruộng số lượng một vạn hai ngàn mẫu trước mắt trạng thái gieo hạt hoàn thành chủng loại lúa mì vụ đông hai ngàn mẫu củ cải đường hai ngàn mẫu khoai tây tám ngàn mẫu nạn sâu bệnh khỏe mạnh bón phân chút ít hoặc là không thành thục thời gian lúa mì vụ đông hai mươi ba bảy ngày khoai tây m ư ơ i bốn ngày Củ cải đ ư ờ nông g ngày. n nghiệp đặc hiệu không khi nhìn đến củ cải đường thành thục cần thời gian một năm sển cũng có chút nóng nảy rốt cuộc đường trắng mậu dịch hiện tại vừa mới mở ra về sau cần đường trắng khẳng định sẽ đảo lật dâng đi lên vẹn vẹn dựa vào từ giã ngoại thu thập củ cải đường vốn là chống đỡ không được bao lâu chỉ có lớn diện tích trồng mới có thể cung cấp sung túc sản lượng không có củ cải đường liền không cách nào ép đường sển đường trắng mậu dịch rất có thể chết h i ể u muốn tăng tốc thực vật sinh trường cũng là có biện pháp khác tỉ như tinh linh tộc liền có thể gia tốc thực vật sinh trưởng biện pháp chỉ là tinh linh tộc đã mấy trăm năm không xuất hiện qua mặt khác liền là vu sư thi triển sinh trưởng gia tốc vũ thuật hoặc là có tinh thông trồng dở y đương nhiên cũng có thể hướng xin giúp đỡ đại địa nữ thần mục sư xin giúp đỡ bọn hắn đồng dạng sẽ gia tốc thực vật sinh trưởng pháp thuật chỉ là những biện pháp này đối với sèn tới nói đều không thế nào có tác dụng ai bảo l ã n h địa của hắn như thế vắng vẻ tạm thời không có tăng tốc thực vật sinh trưởng biện pháp s é n đành phải tiếp tục tại giã ngoại thu thập củ cải đường đồng thời đối với đường trắng mậu dịch số lượng tiến hành hạn chế đợi đến lần này j i n sau khi trở về liền bắt đầu thực hành lãnh địa bên trong đồng ruộng trồng sau khi hoàn thành thành trấn kiến thiết lần nữa nâng lên nhật trình trước đó bởi vì gieo trồng gấp đồng ruộng thành trấn kiến thiết cơ bản đình trệ hiện tại đồng ruộng trồng hoàn tất chỉ cần chút ít nhân viên giữ gìn thêm ra nhân thủ tới liền bắt đầu kiến thiết thành trấn từ thực nhân ma bộ lạc đạt được kia mười mấy đầu đà thú cũng không có giết chết những này đà thú mặc dù tính tình không tốt nhưng là lực lượng mạnh phụ trọng cao dùng để vận hàng hoặc là sửa đường đều dùng tốt phi thường mười mấy đầu nặng đến mấy tấn quái vật khổng lồ vận chuyển vật liệu gỗ vật liệu đá phi thường thuận tiện xen có cố ý làm ra mấy cái to lớn tới nền đá tại sửa đường thời điểm khiến cái này đà thú lôi kéo vừa đi vừa về nghiền ép hiệu quả không thể so với kiếp trước chuyên nghiệp xe lô kém có những này đà thú r a nhập lanh địa bên trong con đường kiến thiết rất nhanh ngoại trừ con đường bên ngoài sến lanh chúa tòa thành cũng tăng nhanh kiến thiết ứng là thành c h ấ n diện tích cũng không lớn sến lanh chúa tòa thành cũng không có kiến tạo quá lớn ngoại trừ tòa thị chính bên ngoài liền là hắn chỗ ở còn có một cái c ỡ nhỏ võ đài tại hắn chỗ ở cờ dít còn kiến tạo một tòa vườn hoa vườn hoa vật liệu đá sử dụng trắng loan đá cẩm thạch những này đá cẩm thạch là sến cố ý từ phụ cận lộ tắt trong dây núi tìm tới sến còn cân hóa đá thành bùn mà pháp đem vật liệu đá bên trong tạp chất loại trừ cho nên nhóm này đá cẩm thạch hoàn toàn là trắng loan như ngọc dựa theo x é n ý nghĩ hắn còn chuẩn bị kiến tạo một tòa suối phun chỉ là hiện tại không có kỹ thuật tinh xảo điêu khắc đại sư suối phun bên trong pho tượng làm không được hắn lại không muốn theo liền tìm chịu đựng chỉ có thể chờ đợi lãnh địa bên trong điêu khắc công tượng kỹ nghệ tiến bộ lại nói một tuần lễ sau x é n lãnh chúa tòa thành rốt cục hoàn thành chúc mừng túc chủ lãnh chúa tòa thành hoàn thành thành thị quản lý giao diện mở ra lãnh chúa tòa thành đơn sơ đây là một tòa đơn sơ lãnh chúa tòa thành đối lãnh địa tăng thêm có h ạ Chú thích, một tòa trang nghiêm hùng vĩ l ã n h chúa tòa thành có thể tốt hơn làm nổi bật lên l ã n h chúa h uy nghiêm h uy nghiêm hai trị an hai phòng ngự hai dân tâm một thoải mái dễ chịu một thanh thị quản lý giao diện thanh thị trấn bắc lâu đài cỡ nhỏ t h à n h trấn vị trí bắc bộ hoa nguyên n g dân tâm chín mươi dân tâm tối cao là một trăm l à m dân tâm thấp hơn sáu mươi dân thành phố đối l ã n h chúa biểu thị hoài nghi làm dân tâm thấp hơn bốn mươi thành trấn dân chúng bắt đầu xói mòn làm dân tâm thấp hơn ba mươi Thành c h ấ n sẽ có tỷ lệ bạo động làm dân tâm thấp hơn hai mươi dân chúng sẽ làm phản mời đối xử tử tế con dân của ngươi thu thuế không nhưng thiết trí thu thuế tiêu chuẩn trước mắt thiếu khuyết thuế v ụ quan thu nhập hai nghìn kim nạ ẻn lương thực hàng năm năm nghìn kim nạ ẻn thương đội mậu dịch quốc hố một nghìn hai trăm kim nạ ẻn tám nghìn đơn vị lương thực cá ư ớ p muối làm năm nghìn ba trăm hai mươi bảy thị khô một nghìn tám trăm năm mươi mốt nhân khẩu tám trăm mười hai người bao quát dã man nhân súc vật châu châu rừng một trăm m ư ơ i bảy đầu ban linh dương hai mươi ba ba con đà thú m ộ ư ơ i bảy đầu ngựa bốn mươi kéo xe ngựa chạy trưởng quan trị an đợi bổ nhiệm thị vệ trưởng đợi bổ nhiệm tướng phòng giữ đợi bổ nhiệm trường trấn đợi bổ nhiệm thuế vụ quan đợi bổ nhiệm tòa thành quản gia g cờ dít thị nữ trưởng cờ dít thương đội quản sự j i n trị an xã hội tám mươi trị an càng cao đại biểu lãnh địa càng yên ổn chị an tốt thành trấn có thể gia tăng lãnh địa lĩnh dân lòng cảm mến chị an giảm xuống sẽ tạo thành thành trấn hỗn loạn phôn vinh độ 12, xin mau sớm tăng thành trấn hoạt động thương nghiệp phôn vinh hơn cao có thể hấp dẫn càng nhiều người đến đây định cư thăng cấp cần thiết nhân khẩu 5.000 người trước mắt nhân khẩu tăng trưởng 2.1%. có được quân đội dã man nhân vệ đội 71 người trường cung thủ 5 người thành trấn phòng ngự sơ cấp thành đá t ư ở n g lãnh địa đặc sản đường trắng cá ướp muối làm thịt khô khoai tây d a lông đồ sát lãnh địa kiến trúc phủ t h à n h chủ nhà dân quân doanh thị trường giao dịch nhà kho đồng ruộng tiệm thợ rèn bến cảng bến tàu quạt mỏ có lãnh địa hệ thống quản lý sen có thể biết rõ lãnh địa hiện tại trạng thái đối với lãnh địa quản lý thuận tiện rất nhiều hiện tại lãnh địa chủ yếu nhất vấn đề vẫn là thu nhập cùng nhân khẩu ngoại trừ đường trắng mậu dịch lãnh địa thu nhập cơ hồ là số、0. Mà nhân khẩu là lãnh địa lớn mạnh là nhân lãnh lớn khẩu địa c ơ sở, h i ệ n tại tại hắn nhân khẩu n đây g h i ê m t r ọ n g khuyết t h i ế u d ự a vào tự n h i ê n tăng t r ư ở n g q u á run chương ỉ là chiêu mộ tám m những b i ệ n p hai á khác p đến g i tăng nhân khẩu. Trưng 82, rượu n g 82, run Trưng chủ nhân ngài nói loại kia rượu run đã sản xuất ra muốn hay không nếm một chút cờ rít bưng một bình rượu đi tới nói lần trước jin từ cặp t è thành trở về thuận tiện mua về một nhóm nô lệ trong đó có mấy cái sẽ cất rượu nô lệ l ã n h điệu bên trong ép đường còn dư lại một chút phế mật bởi vì kỹ thuật duyên cớ những này chứa đại lượng đường điểm phế mật không cách nào lại rút ra ra đường trắng trực tiếp ném đến có rất lãng phí thế là rèn tựa như dùng những này phế mật đến sản xuất rượu run tiếp trước rượu run cũng là bởi vì phế mật đản sinh lúc ấy nam mỹ loại lớn diện tích trồng cây mía cây mía ép đường sau đồng dạng sẽ sinh ra đại lượng phế mật những cái kia trồng trọt vườn chủ liền phát minh dùng phế mật sản xuất rượu run Vừa vẫn vì vấn khoa gian lúc học ấy bởi thời dài kỹ thuật t đề, rượu ê n biển phiêu bạt mang n bạt phiêu theo ớ c chất, chốt ngọt dễ dàng biến chất, chốt nhất dễ là mấu r ư run có thể ung Cho thể trị thư rất nhiều trên thuyền đều là mang theo nhiều rượu rượu ung máu. đều nên mang lượng rẹo loại. Rẹo loại trường loại, loại đại là kỳ bởi ả o tồn mà biến chất, lại có thể để thủy thủ thư biến không đến ung run mà máu. b lại có để sẽ Rượu vậy theo đại hàng hải lưu truyền đến các nơi trên thế giới đem phế mật sản xuất thành rượu run cũng đã trở thành những n à y trồng trọt vườn chủ một cái khác đồng ra đồng bào phế mật dùng để sản xuất rượu còn là rất không tệ không cần tiêu hao lương thực liền có thể thu hoạch được đại lượng rượu đây đối với lương thực khan hiếm xét đến tới nói là một tin tức tốt thời đại này giải trí phương thức vô cùng ít ỏi liền xem như tại phương nam cạ d è n thành giữa quý tộc giải trí ngoại trừ đi săn liền là y ế n hội giống như là người ngâm thơ rong hoặc là gánh s i ế p thú biểu diễn cũng rất ít bình dân giải trí phương thức thì càng ít thường thấy nhất liền là đi t i u quán uống một chén x é n nơi này dã man nhân không ít mỗi một cái đều là cường tráng đại hán mỗi ngày sinh long h o ặ c hổ tinh lực dồi dào vì để cho bọn hắn phát tiết quá thừa tinh lực xen c ố ý kiến tạo võ đài để bọn hắn luận võ bây giờ chuẩn bị rượu cùng loại dạng là như thế hơn nữa còn có một nguyên nhân lãnh địa mậu dịch đã bắt đầu theo thời gian chuyển rời càng ngày càng nhiều thương đội đến khẳng định sẽ mang đến đại lượng lính đánh thuê cùng thương đội hộ vệ những người này khẳng định là cần tìm tràng sở giải trí xén lãnh địa bên trong có hay không hải sản thương nhân bán bảo tiểu tỷ tỷ cũng không có tinh thần văn minh kiến thiết gánh nặng đường xa cho nên chỉ có thể đến tự quán lính đánh thuê cùng hộ vệ loại người này thù lao cũng không tính thấp mà lại dùng tiền cũng lưu loát chỉ cần t i ể u quán tạo dựng lên tuyệt đối sẽ trở thành doanh địa trọng yếu kiếm tiền hạng mục loại này giải quyết phế mật tăng lên giải trí phương thức còn có thể kiếm tiền một công ba việc sự t ì n h có lý do gì không làm tiếp nhận rượu dung sến đầu tiên là người n g ử i có một loại nhàn nhạt mùi rượu đem rượu dịch đổ ra rượu dung rượu dịch b ả y biện ra màu hộ phách tô bên trong có chút nếm thử một miếng hương vị cũng không tệ lắm có ả m mùi hương thơm, giác nhàng hương khoái, với hắn trước nhẹ khoan hắn so đ uống qua những cái kia rượu nhiều. những nhưng mạnh hơn kia mạch cái thể r ư ớ c đó mua n ữ những n hàng, uống vào có chút chua sót. Những thương nhân kia trong này tăng thêm không ít nước,、loại、này rượu mạch cũng là trong g giá cái mạch có chút chua mạch kia kia loại i rượu rượu đều thêm thấp là là vào sót, ít t u u q á nói được hoan nghênh bảo ai nhất, n đầy đủ t ệ n nghi đâu? Chỉ cần 2 cái đồng nạ ẹn, chỉ cái đâu, loại i nói ề n uống một chén. có Có thể thể l kia rượu mạch trên thực tế liền là mang theo một điểm của nước cùng những này rượu run so ra kem q u á xa mùi của rượu này cũng không tệ lắm đem cái chén buông xuống sến tâm tình không tệ nói loại này rượu rum là bọn hắn sản xuất ra cảm giác tốt nhất một loại cờ d í t bưng lên sến không có uống xong chén rượu nếm một chút nói chi phí là nhiều ít sến hỏi nếu như rượu này chi phí quá cao hắn cũng chỉ có thể xem như cấp cao rượu ra bán sau đó tiếp tục sản xuất phí tổn rẻ tiền lên rượu dựa theo phân phó của ngài rượu rum sử dụng là phế mật sản xuất trong đó gia nhập đại lượng nước tiến hành pha loãng sau đó lại gia nhập men lên men sau nhưỡng tạo nên một thùng một trăm h thăng rượu run giá vốn cách tại hai cái kim nạ ẻn tả hữu cờ rít thuộc như lòng bàn tay nói sơn nhanh chóng tính toán một chút cái giá tiền này cùng rượu mạch so ra vẫn không có giá cả bao nhiêu ưu thế chủ nhân những n à y rượu run có thể thêm nước pha loãng ngài uống loại thứ này không có pha loãng qua cờ rít cười giải thích nói loại rượu này có thể pha loãng gấp đôi cùng so sánh cảm giác sẽ nhạt rất nhiều nhưng là so với rượu mạch vẫn là tốt hơn nhiều vậy liền pha loáng gấp đôi giá cả các ngươi hạch toán một chút s ơ n trực tiếp sẽ đồng ý hướng trong rượu trộn nước loại chuyện này ở thời đại này thuộc về bình thường thao tác đương nhiên cấp cao rượu là không sẽ làm như vậy đem loại này rượu run chế tác thành cấp thấp rượu cùng cấp cao rượu cấp cao rượu thay cái tốt hơn danh tự mặt khác cảm giác lại điều phối một chút hai chúng ta loại rượu cùng một chỗ tiêu thụ s ơ n nói được rồi ta cái này đi phân p h ó bọn hắn làm cờ rít gật đầu nói đúng rồi cho những cái kia cất rượu nô lệ mỗi người ra tăng ba mươi điểm tích lũy sản xuất ra loại rượu này cho hắn năm mươi điểm tích lũy sơn phân phó nói để bọn hắn mau chóng đem rượu điều phối tốt cờ rít gật gật đầu sau đó mang theo rượu zoom rời đi sau đó những cái kia cất rượu nô lệ rất nhanh liền dựa theo sơn yêu cầu điều phối ra hai loại rượu cấp cao rượu zoom rượu dịch càng thêm thanh tịnh tiếp cận trong suốt trạng thái ngay bắt đầu mang theo một cỗ kỳ lạ mùi trái cây hương vị nhẹ nhàng khoan khoái cắm liệt cảm giác ngọc nào hương thơm mùi thơm ngào ngạt rất không tệ loại kia cấp thấp rượu run hương vị còn kém rất nhiều bất quá uống nhẹ nhàng k h o a n khoái nhan sắc là hơi mở màu nâu đỏ từ phẩm tướng đến cảm giác vẫn như cũ so rượu mạch tốt hơn rất nhiều đồng dạng chi phí cũng bị khống chế đến mười cái ngân nạ ẻn một thùng giá cả cỡ này đã tiếp cận rượu mạch giá tiền cấp cao rượu run giá cả liền đắt trải qua điều phối về sau loại này rượu run một thùng tại hai cái kim nạ ẻn s ẽ chuẩn bị tại lãnh địa bên trong kiến tạo một tòa pha lê nhà máy sau đó vô kèo bán ra một bình cũng không nhiều bán hai cái kim nạ ẻn một thùng chi ít có thể trang hai trăm bình x e n còn vì loại rượu này lên một cái tên hàn lộ t i ể u thuận tiện lại viện một cái cố sự cho loại rượu này nhấc nhấc giá trị bản thân cái này ở kiếp trước đã là nhìn lắm thành quen marketing phương thức bất quá cầm tới thế giới này đến dùng tuyệt đối là lần đầu tiên chỉ cần biên cố sự đầy đủ cảm động lại thêm mùi rượu không sai rất nhanh loại rượu này liền có thể mở ra nguồn tiêu thụ đương nhiên nếu như sren có đầy đủ nhân mạch quan hệ để quốc vương tại cung đình trong yến hội sử dụng loại rượu này nước như thế hiệu quả sẽ tốt hơn chỉ là nếu là hắn có nhân mạch quan hệ về phần chạy đến cái này địa phương cất chim cũng không có khai hoang sao rượu chế tác tốt sẽ lập tức bắt đầu ở thành trấn bên trong kiến thiết tử quán tử quán vị trí cũng sớm đã c h ọ n tốt trực tiếp liền có thể khởi công kiến thiết tử quán tiến độ thật nhanh chỉ dùng hai ngày một tòa có thể dung nạp 70, 80 người tử quán liền kiến tạo hoàn thành Tiểu quán, thành quán, chương trúc, có não nhiệt tiểu quán có thể để ô tám ộ t ngày m ọ i n g ư ờ i thư giãn m ộ t tí, t đồng h ờ i uống một chén một r ư ợ u tiểu u q á n xuất hiện thành hiện chân n để à g thêm tiểu tồn tại phồn vinh, hấp quán dẫn sẽ đội ế n m t chút trở tức ăn hiệu biệt, hấp đạng về chương 83, t h ư ơ n g đội trở về. c h ư ơ n g 83, thương đội trở về hấp dẫn du đảng anh hùng khi nhìn đến tin tức này về sau s ơ n hô hấp trong nháy mắt tăng thêm mấy phần hắn hiện tại lãnh địa bên trong chỉ có ba anh hùng john sân cùng cự thạch còn có cờ dít mỗi một cái anh hùng thực lực đều không yếu nếu như có thể chiêu mộ đến anh hùng cái này tiểu quán giá trị thì càng cao an bài nhân thủ đem rượu quán mở sến cố y đến trong tiểu quán ngồi một hồi thể nghiệm một phen tiểu quán về sau phân phó người phụ trách tại trong tiểu quán chú ý thu thập tình báo đồng thời chú ý một chút người kỳ quái tiểu quán khai trương về sau sen phát hiện những cái kia dã man nhân võ sĩ đối với nơi này yêu thích trình độ đã vượt qua võ đài khiến cho sen không thể không đối bọn hắn tiến hành hạn chế bốn vì ứng đ ố i đón lấy rồi mậu dịch sen tại thị trường giao dịch phụ cận xây dựng một tòa doanh trại nơi này là là binh sĩ cung cấp nghỉ ngơi nơi trốn tại doanh trại bên cạnh liền là thị trường giao dịch thuế vụ chỗ thuế vụ chỗ hiện tại phi thường đơn sơ lãnh địa bên trong ngay cả thuế vụ quan còn không có bổ nhiệm chỉ có thể để cờ giết kiêm nhiệm cũng may mắn lãnh địa bên trong ngoại trừ thương đội đến đây mậu dịch ngay tại không có cái khác thu thuế đây cũng là sẻn chậm c h ạ m không có bổ nhiệm thuế vụ quan nguyên nhân rốt cuộc không có thu thuế đối với thương đội đến đây mậu dịch loại này khẳng định là cần thu thuế tại lãnh địa bên trong chỉ cần vượt qua một trăm viên kim nạ ẻn giao dịch nhất định phải tại thuế vụ chỗ lập hồ sơ đồng thời giao nạp nhất định thuế vụ nếu như có người muốn lợi dụng sơ hở cố ý đem giao dịch kim ngạch hạn chế tại một trăm kim tệ một chút một khi phát hiện sẽ trực tiếp tiến hành gấp mười xử phạt tất cả giao dịch đều phải tại thị trường giao dịch tiến hành giao dịch thị trường giao dịch bên ngoài tiến hành giao dịch bị coi là phạm pháp hàng hóa sẽ bị phụ trách thị trường an toàn binh sĩ trực tiếp tịch thu t ừ t i ể u q u á n da xen liếc mắt liền thấy một mặt phong trần j i n tức ra nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt ta đang muốn đi tìm ngài báo cáo đâu j i n nhìn thấy sdn sau lập tức đại h ỉ bước nhanh đi đến sdn trước người sau đó không b ì n h hành lễ nói tức ra thương đội an toàn trở lại lãnh địa tất cả hàng hóa vật tư không có bất kỳ cái gì hư h a o lần này từ c a t t e t thành mua ba trăm tên nô lệ lần này mậu dịch chúng ta còn thu lợi một n g h n năm trăm kim nạ ẻn nhiều như vậy xen thoáng ngây người lập tức tiếp nhận giấy tờ lật xem giấy tờ trên lớn nhất doanh thu liền là đường trắng j i n lần này tiến đến c a t t e t thành tiến hành mậu dịch hết thệ mang theo năm mươi cân đường trắng cái khác đều là một chút d a lông loại hình đồ vật những vật kia chung vào một chỗ hết thệ bán không đến năm trăm kim nạ ẻn 50 cân đường trắng tại cả gen tở thành bán tiếp cận 3.000 kim nạ ẻn sau đó tại cắt t ẹ t thành mua sắm vật tư bỏ ra hơn 1.000 kim nạ ẻn mua sắm b 0 t i tên nô lệ bỏ ra hơn 1.000 kim nạ ẻn giao xong thuế sau còn thừa lại 1 ộ 0 0 rưỡi kim nạ ẻn jin bán ra đường trắng quân giới không sai biệt lắm có 60 kim nạ ẻn một cân so sánh với phân phối đường trắng giá cả trực tiếp tăng lên gấp đôi kết quả những ngày đường trắng ngay cả nửa ngày cũng chưa tới liền toàn bộ tiêu thụ không còn hơn nữa còn có đại lượng không có mua được đường trắng quý tộc thương nhân nhao nhao muốn dự định chỉ bất quá không có sẻn mệnh lệnh j i n không dám nhận thụ nhìn đến những quý tộc kia đối đường trắng nhu cầu lượng rất tràn đầy a sẻn âm thầm bản tính toán một cái mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý thế nhưng là h ắ n vẫn như cũ đánh giá thấp các quý tộc đối với đường trắng yêu quý những cái này sinh hoạt xa hoa lãng phí quý tộc đối với truy cầu các loại vật chất hưởng thụ đã đến phi thường cao tình trạng lâu dài hòa bình để các quý tộc càng ngày càng xa hoa dâm đẳng làm không sai sèn vô vô rin bả vai khích lệ nói rin đối với công việc bây giờ phi thường hài lòng từ một cái nghèo rất mồng tơi ăn gió uống xương mỗi ngày đều tại đầu đao liếm máu lính đánh thuê biến thành hiện tại có gia có nghiệp là một lãnh địa quý tộc công tác thương nhân loại này cải biến cực lớn để hắn đối sèn vị này bàn cho đây hết thể người tràn đầy cảm kích đây đều là ngài chỉ dẫn ta chỉ là làm một chút tối thứ căn bản rin cung kính nói làm sớm nhất bị sèn thuê tới khai thác lãnh địa lính đánh thuê gin nhìn tận mắt rèn vượt mọi trông gai tại mảnh này nguy hiểm trên hoang dã đứng vững góc chân sau đó dẫn đầu nào dã man nhân võ sĩ lấy được một lần lại một lần thắng lợi tại cái này ngắn ngủi hơn hai tháng thời gian bên trong từ không tới có thành lập nên một tòa thành trấn lại tại mảnh này đất nghèo trên khai quật ra một tòa mỏ vàng cho tới bây giờ hắn đã cho là mình tại chứng kiến một vị nhân vật truyền kỳ quật khởi mà có thể đi theo một nhân vật truyền kỳ đối chính mình đồng dạng có lợi ích cực kỳ lớn nói không chừng hắn có thể mượn cơ hội này từ bình dân trở thành mới quý tộc j i n không cần khiêm tốn cố gắng của ngươi ta đều biết xen hướng hắn gật đầu nói trải qua trong khoảng thời gian này thương đội công việc j i n thương lượng cùng mậu dịch kỹ năng đều tăng lên đây là biến hóa rõ ràng nhất tức ra lần này mua sắm tới quý tộc chỉ có một phần rất nhỏ có được kỹ năng cái khác nô lệ chỉ có thể làm nông nô hoặc là t ạ c công rất xin lỗi tức ra có được kỹ năng công tượng nô lệ đại đa số đều bị nào quý tộc mua đi đối với có kỹ thuật nô lệ tại nô lệ thị trường đều là hút hàng hàng trên cơ bản đều bị đại thương nhân cùng quý tộc có thể lũng đoạn những người khác chỉ có thể từ trong tay bọn họ nhặt điểm canh thừa đồ ăn thừa x ế n lúc trước có thể mua được mười mấy cái công tượng nô lệ cũng là dựa vào hắn thân phận quý tộc hơn ba trăm n ô lệ đem nào công tượng nô lệ dựa theo kỹ năng tiến hành phân công về phần còn lại nô lệ liền để bọn hắn đi sửa đường đi x ế n rất nhanh liền cho nhóm này nô lệ an bài riêng phần mình chỗ Tức ra, lần này tại cắt tét thành bán ra đường trắng có rất nhiều người đều đang đánh nghe chúng ta nguồn cung cấp ta dựa theo phân phó của ngài nói cho mấy nhà thương hội bọn hắn đã quyết định đến đây chúng ta lãnh địa tiến hành giao dịch tốt ta đã biết sơn thả ra tin tức hấp dẫn cái khác thương hội lại tới đây liền là muốn để càng nhiều người đến cạnh tranh đường trắng đương nhiên ngoại trừ đường trắng bên ngoài rất nhiều thương hội đến cũng sẽ kéo theo lãnh địa thương nghiệp phát hiện cái này đối sơn lãnh địa phát hiện phi thường trọng yếu về phần đường trắng hắn dự định mỗi tháng lấy ra năm trăm cân đến giao dịch năm trăm cân đường trắng bị chia làm năm phần sau đó một phần một phần tiến hành đấu giá người trả giá cao được vì phòng ngừa những cái kia thương đội ở giữa trong âm thầm vụn trộm thông đồng chèn ép giá cả sẽ áp dụng chính là ám tiêu đấu giá giá cả giữ bí mật mỗi người chỉ có một lần đấu giá thời cơ cứ như vậy liền xem như bọn hắn đã sớm thương lượng xong giá cả phân chia số định mức cũng là vô dụng vì không bị đào thải chỉ có thể tăng giá kia mấy nhà thương đội cũng không cùng theo dinh đến đây chân bắc lâu đài bọn hắn đã chuẩn bị cùng một chỗ đến đây vì sắp triển khai mậu dịch s e n để các nô lệ ưu tiên tu kiến thị trường giao dịch con đường đồng thời lãnh địa con đường cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài tiến hành kéo dài thời đại này tu kiến con đường tốn hao rất lớn s e n yêu cầu lãnh địa con đường thấp nhất đều là đường đá vài chỗ c à n g là cần phiến đá trái đất con đường như vậy trời nắng sẽ không b u i đất tung bay ngày mưa sẽ không lầy lội không chịu nổi Chương cung cấp hệ thống nước ư ngoại cung cấp hệ thống nước. thống n g hệ trừ con đường bên ngoài s e n bắt đầu tay xây dựng lãnh địa cung cấp hệ thống nước đi vào thế giới này đã vượt qua mười năm s e n vẫn như cũ rất không quen không có nước máy thời gian thời đại này thành thị cung cấp nước tuyệt đại đa số dựa vào là nước giếng nước giếng là cần dùng tiền mua sắm tại trong thành thị có được một ngụm nước ngọt giếng liền là một cái ổn định thu nhập nơi phát ra đương nhiên còn có một số nhà cùng khổ lựa chọn đi bờ sông gánh nước các quý tộc càng nhiều lựa chọn là phụ cận nước suối bởi vì lấy nước cũng không dễ dàng cho nên thời đại này đích sắc rất ít người tắm rửa bình dân một tháng tẩy một lần tắm đều gọi được là giảng cứu vệ sinh sển nhưng không tiếp thụ được dưới tay hắn những cái kia dã man nhân chiến sĩ một tháng không tắm rửa những tinh lực này tràn đầy đại hán và vỡ mỗi ngày đều muốn tuần tra càn quét hoa nguyên n g các loại công việc trên thân cho bụi cùng mồ hôi bẩn là không thể tránh khỏi cho nên sển cưỡng ép muốn cầu bọn hắn mỗi ngày đều muốn đi tắm rửa đương nhiên yêu cầu này đạt được những cái kia dã man nhân phụ nữ nhất trí ủng hộ hiện tại coi như sèn không đi giám sát những cái kia dã man nhân phụ nữ cũng sẽ giám sát trượng phu của bọn hắn một khi hắn không tắm rửa như vậy đêm nay cũng chỉ có thể ở bên ngoài qua đêm sèn đi vào bờ sông khảo sát thời điểm liền thấy một đám cởi chuồng nam nhân cùng hai đồng bịch bịch nhảy vào hồng s a sông tắm rửa lúc này thời tiết còn không tính lạnh trong này tắm rửa cũng không tệ lắm tại qua một đoạn thời gian thời tiết tuyết rơi lại không được sen chuẩn bị kiến tạo cung cấp nước công trình đồng thời cũng kiến tạo một chút công cộng phòng tám thế giới này ma pháp có thể làm được rất nhiều kiếp chức đều khoa học kỹ thuật đều làm không được sự tình nhưng là v u sư số lượng quyết định ma pháp rất khó bị mở rộng sen chuẩn bị kiến tạo cung cấp nước công trình là chuẩn bị kết hợp kiếp chức cổ đại loại kia lan châu lũ lụt xe tiến hành kiến tạo có được máy móc điều khiển kỹ năng sen đối với các loại máy móc nguyên lý cùng chế tạo đều hết sức quen thuộc hắn chuẩn bị tại hồng sa trên sông kiến tạo ba đến bốn tòa lan châu lũ lụt xe trước dùng luồng nước đem dòng sông bên trong nguồn nước tăng lên sau đó thông qua cung cấp nước mương đem nước đưa đến trong thành thị bồn nước bên trong bồn nước nhất định phải xây ở chỗ cao không phải nước căn bản lưu không đi qua ngoài thành dẫn nước mương sử dụng là kiếp trước thời la mã cổ đại cầu vượt dẫn nước mương vì cam đoan những này dẫn nước mương rắn chắc dùng bền sển cố ý sử dụng hóa thành bùn là thạch cho những này dẫn nước mương tiến hành gia cố dẫn nước mương từ bờ sông một mực bắc đến ngoài thành sển suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đem chứa nước kiến tạo tại thành chấn bên ngoài nguyên nhân chủ yếu liền là thành chấn về sau xây dựng thêm hiện tại chấn bắc lâu đài diện tích cũng không lớn tung hoành đều là năm khoảng trăm thước ở lại hơn nghìn người cũng không chen chuốc nhưng là theo lãnh địa nhân khẩu tăng nhiều hiện tại lớn nhỏ khẳng định là không đủ cho nên sren đã kế hoạch chuẩn bị xây dựng thêm thành chấn lần này xây dựng thêm thành chấn sren dự định đem thành chấn đông tây nam bắc ngang dọc đều gia tăng gấp đôi dạng này diện tích liền tăng lên bốn lần đem thành trấn thăng cấp trở thành có thể dung nạp năm ngàn người sinh hoạt ở lại cỡ lớn thành trấn từ sông hồng thủy dẫn nước đến trong thành dẫn nước mương chiều dài vượt qua năm cây số mà lại bởi vì thành thị vị trí so dòng sông mặt sông cao hơn rất nhiều cho nên những này dẫn nước mương cần kiến thiết trở thành cầu vượt dẫn nước mương cầu vượt dẫn nước mương kiến tạo độ khó cực kỳ cao lãnh địa bên trong cũng không có có thể kiến tạo loại này đại công trình kiến trúc sư x ế n đành phải tự mình khách mời rốt cuộc hắn đi vào thế giới này mười năm tiếp thủ qua quý đạo quý tộc giáo chỉ qua quý quý đạo dục, mặc dù lúc à này là dự dục cực thính. Thế giới này đối với quý tộc từ thuật, t nghiêm khắc, từ lễ nghi, vẫn văn học, kiến giới giáo đối với địa quý lý, học, lễ kỳ kỹ r lịch sử, ký, các loại các phải sử, võ kỹ đều trước i ế n hành học、thờ. Lúc thập. t rèn thế nhưng là nghiêm túc đem những kiến thức này đều học được một lần mặc dù hắn cũng không có tại kiến trúc học trên tốn hao quá nhiều công phu nhưng là kết hợp hắn kiếp trước lý luận xây dựng một tòa cầu vượt dẫn nước mương vẫn còn có chút năm c h ắ c dẫn nước mương độ rộng ước chừng sáu mươi cm danh nước sâu 5 0 cm dẫn nước mương cách xa mặt đất cao nhất vị trí chừng 3 0 mươi gồm nước đường kính chừng 3 5 m vì kiến tạo dạng này gồm nước sen tự mình dẫn người đi lộ t ạ t dãy núi phủ cận chặt cây những cái kia đã sinh trưởng mấy trăm năm sát lịch cây sát lịch cây sinh hoạt tại rét lạnh hoàn cảnh làm bằng gỗ cứng rắn không dễ biến hình mà lại chống ăn mòn cũng không dễ t h i ê u đốt sinh trưởng cũng phi thường chậm c h ạ m muốn dài đến cao 4 0 5 0 m ít nhất cũng phải hai ba trăm năm dù n g loại này vật liệu gỗ kiến tạo lũ lột xe đã nhẹ nhàng lại dùng bền bỏ ra mấy ngày thời gian tại lộ tạt dây núi nơi này chặt cây tám k h o a sắt lịch mục sển lúc này mới mang theo đội ngũ trở về cùng nhau trở về còn có một số trong này bắt các loại nô lệ nói đến vì chặt cây những này sắt lịch mục sển còn dẫn người tiêu diệt hai cái xài lang nhân bộ lạc lan châu lũ lột xe ở kiếp trước thời điểm sển tại gầm nước công viên thấy qua lúc trước lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy loại này lũ lột xe thời điểm cảm giác phi thường r u n động cao 20, 30 m ư ơ lũ lột xe tại dòng nước thôi thúc dưới chuyển động không dựa vào hơi nước cùng điện lực liền đem nước sông tăng lên tới 2-30 m ư ơ loại gồm nước này kết cấu cũng không tính cực kỳ phức tạp căn cứ trí nhớ của kết trước sơn kết hợp với hắn máy móc điều khiển kỹ năng rốt cục đem tỏa thứ nhất lan châu lũ lột xe kiến tạo ra được to lớn g ồ n g nước đứng vững tại hồng sa trên sông nước chạy xiết thôi động gồm nước chuyển động gồm nước vòng ngoài trên bể nước ở trong quá trình này đổ đầy sau đó theo gồm nước chuyển động lên tới 30 m ư ơ không t r ú n g lại chút xuống đổ vào dẫn nước mương bên trong chỉ cần lũ lột xe không có tổn hại hồng xa sông không có ngăn nước nơi này liền có thể liên tục không ngừng vận chuyển nguồn nước lũ lột xe sử dụng thiết lịch một kiến tạo mà thành cự tinh đ ố m nước cơ cấu xảo diệu r ắ n chắc dùng bền là vô cùng tốt sách nước công cụ kiên cố mười chịu m à i mòn mười sách nước mười động lực m ộ ư ơ i năm c ầ u vượt dẫn nước mương sử dụng là nham thạch xây thành bởi vì độ cao muốn đạt tới ba mươi mét cho nên phía dưới còn đào móc rất sâu nền tảng cầu vượt mương nước kiến thiết đồng dạng cần sren tự mình chỉ huy thời đại này dùng để dán lại bức tường chất keo dính rất ít phần lớn là sử dụng nước gạo nếp hoặc là bụi núi lửa xi măng nước gạo nếp cần đại lượng lương thực sren không nỡ lãng phí bụi núi lửa xi măng vận chuyển đến nơi đây giá cả sren cũng đảm đương không nổi cho nên chỉ có thể hắn tự mình vất vả một chút mỗi kiến thiết tốt một đoạn về sau liền nối những n à y cầu vượt dẫn nước mương thi triển hóa bùn thành đá pháp thuật trải qua hóa bùn thành đá pháp thuật về sau những này nham thạch liền sẽ hoàn toàn dung hợp được lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì khe hở so với cái kia nước gạo nếp cùng x i、si、mang hiệu quả đều tốt hơn loại hiệu quả này tốt thì tốt liền là quá đắt tại các t â thành thuê một tinh thông hóa bùn thành đá pháp thuật vũ sư mỗi ngày giá cả ít nhất phải ba trăm kim nạ ẻn liền xem như quý tộc cũng trả không nổi cái giá này sớm nếu như về sau thật sự là không có tiền cũng có thể cân nhắc đi s u n g làm hạ kiến trúc sư mỗi lần thi triển hóa bùn thành đá có thể để dài mười mét cầu vượt mương nước chuyển hóa thành nam h thạch sến mỗi ngày muốn thi triển mười lần trở lên vì cái này cung cấp hệ thống nước hắn hao tốn đại lượng tinh lực cung cấp hệ thống nước ở ngoài thành kiến tạo một tòa cỡ lớn bùn nước từ hồng xa trong sông dẫn tới nước cũng không thể trực tiếp uống mặc dù cái này thời đại nước sông thanh tịnh rất nhiều người đều trực tiếp uống nước sông Từ、trong ừ t sông trực tiếp lấy nước vạn nhất thượng du có thi thể động vật tại toàn bộ thành thị thức uống liền sẽ nhận uy hiếp sèn xây dựng bồn nước mục đích một trong chính là vì trừ độc bồn nước bên trong sẽ trải lên đá cội cắt mịn than t h ủ i chờ thêm lọc nước sông đương nhiên những này chỉ có thể loại bỏ trong nước tạp vật sèn còn chuẩn bị dùng thuần ngân chế tác lưới nhỏ trải qua phía trước mấy đạo trình tự làm việc loại bỏ sau lại dùng lưới bạc tiến hành trừ độc trải qua mấy đạo trình tự làm việc xử trí về sau nguồn nước liền có thể cam đoan an toàn Cung c ấ p h ệ thống nước muốn kiến tạo hoàn thành cần một đoạn thời gian rất dài, ngay tại hoàn muốn nước kiến cần đoạn gian ngay cung c dài, ấ p n ư ớ c c ô n g trình tiến hành kiến tạo thời hành kiến đệt i ể là hỏa liệt điều thương hội phái đi chấn bắc lâu đài thương đội chủ sự đồng thời cũng là cùng nhau tới đây tám nhà thương hội lớn nhất một nhà đã hợp tác với chấn bắc lâu đài qua vân tước thương hội đồng dạng ở trong đó chỉ bất quá vân tước thương hội quy mô tại cái này tám nhà thương hội bên trong chỉ xếp tại thứ tư ngoại trừ vân tức thương hội do bớt bên ngoài cái này mấy nhà thương hội bên trong còn có một vị sren người quen biết cũ k h i ni ạ thương đội quản sự hào ẩn đối liền là lần trước bị sren hố một t h a n h mập mạc lúc trước hắn chạy đến nơi đây đến đào chân tường còn không muốn trả bất cứ giá nào kết quả bị sren cùng dã man nhân võ sĩ cùng một chỗ hố một thanh không nghĩ tới lần này hắn lại dám đến giao dịch đương nhiên sren cũng sẽ không lại cố ý hố hắn hắn cần chấn bắc lâu đài phồn vinh hố người loại chuyện này vẫn là bớt làm cho thỏa đáng đương nhiên nếu có người cảm thấy rèn rễ khi dễ như vậy hắn cũng không để ý cùng những người này chơi đùa phét nẹn đẹp tiên sinh ta cảm thấy chúng ta hẳn là tạo thành một cái liên minh cùng một chỗ lũng đoạn nơi này đường trắng mậu dịch đúng ta cũng cho rằng như vậy chỉ cần chúng ta có thể lũng đoạn nơi này đường trắng mậu dịch chúng ta hàng năm lấy được lợi nhuận có thể nhẹ nhõm vượt lên gấp đôi ta cũng đồng ý cái khác thương đội quản sự n h a u n h a u đồng ý bọn hắn đã hoàn toàn đem chấn bắc lâu đài đường trắng xem như vật trong túi đã tất cả mọi người đồng ý lũng đoạn đường trắng mậu dịch như vậy hiện tại chúng ta cần phân chia một chút số định mức phẹt nẹn đệt gật gật đầu nói tiếp lấy phẹt nẹn đệt nhìn chung quanh một chút cái khác bảy nhà thương hội chủ sự sau đó không chút khách khi nói đường trắng số định mức ta muốn hai thành còn lại tám thành chính các ngươi hiệp thương cái khác bảy nhà thương hội đối với cái này cũng không có ý kiến gì h i ệ n nhiên đây đã là trạng thái bình thường tiếp xuống bảy nhà thương hội vì nhiều một chút số lượng bắt đầu không ngừng hiệp thương cãi lộn toàn bộ tràng diện trở nên dị thường diện nên nóng nảy. nẹn ngồi bộ dị ở Phét đẹp mãi ộ một t tứ, thanh tinh xảo cây kéo nhỏ nghiêm túc tu bổ lên bóng tay. bên bổ nghiêm lên cũng không chen nói ngược nhỏ bóng có cây kéo vào xảo lại ý lấy ra m cho đến những ngày thương hội chủ quản xác định rõ số định mức về sau lúc này mới bắt đầu nói chuyện như là đã thương định tốt số định mức như vậy chúng ta xác định một chút mua sắm giá cả do bớt ngươi lần trước mua sắm giá tiền là nhiều ít kim nạ ẻn một trăm hai mươi kim nạ ẻn một cân cái giá tiền này quá đắt chúng ta hẳn là để hắn hạ giá do bất vừa dứt lời bên cạnh ẩn liền không kịp chờ đợi nói đúng hạ giá ta cảm thấy chi ít xuống đến tám mươi lăm kim nạ ẹn mới có thể lấy tiếp thu một cái khác thương đội quản sự đồng dạng tán thành các ngươi đem vấn đề nghĩ quá đơn giản vì thu hoạch được giá cao hắn rất có thể chuẩn bị đấu giá đấu giá do bất biết cờ rít khó chơi trực tiếp r ộ i nước lạnh nói cái này lại như thế nào chúng ta thương lượng xong giá cả vượt qua cái giá tiền này trực tiếp không hô đúng cứ làm như thế một đám người nhao nhao đồng ý nói nếu như hắn không nguyện ý bán ra đâu một người trong đó đột nhiên nói rất đơn giản nếu như hắn dám cự tuyệt giao dịch vậy liền để hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta tám nhà thương hội lực lượng ta nghĩ hắn liền sẽ đồng ý những người khác nhao nhao nở nụ cười làm cắt test thành lớn nhất tám nhà thương hội nằm trong tay cắt test thành vượt qua sáu thành m ẫ u dịch bọn hắn có tư cách nói lời này đám người này đem sự tình thương lượng xong về sau lại cử hành một trận cỡ nhỏ hiến hội sau đó mới có thể đi chuẩn bị thương đội tiến về trấn bắc lâu đài bốn senn cũng không biết tám nhà thương hội đã thương lượng xong lũng đoạn đường trắng mậu dịch đương nhiên coi như biết cũng sẽ không để ý hắn thấy những người này liên minh căn bản cũng không đáng tin cậy chỉ cần rất nhỏ ngoại lực cái này liên minh liền sẽ sụp đổ tám nhà thương đội đi vào trấn bắc lâu đài ngoại trừ do bớt bên ngoài cái khác mấy nhà thương đội đối với trấn bắc lâu đài đều cảm thấy chấn kinh tại bọn hắn ý nghĩ bên trong cái này tọa lạc tại bắc bộ hoa nguyên tiểu l ã n h địa hẳn là bắc địa những cái kia nông thôn cũng không bằng kết quả đến sau này mới phát hiện tòa thành này chấn mặc dù tiểu nhưng lại dị thường sạch sẽ gọn gàng con đường toàn bộ đều là cục đá trải thành hai bên đường còn có danh thoát nước trong không khí cũng không có loại kia phân và nước tiểu lên men hôi thối tất cả phong ốc đều sắp xếp trình tề nhìn qua có một loại khác mỹ cảm tất cả mọi người khi tiến vào thành c h ấ n t r ư ớ c đều được cho biết quy củ của nơi này lần đầu tiên nghe được như thế rườm g à quy củ rất nhiều thương đội hộ vệ cùng lính đánh thuê đều cảm thấy khó mà tiếp nhận tòa thành thị kia ngay cả đi đường nhất định phải dựa vào phải đi đều muốn quy định ngươi cái này tiểu phá thành c h ấ n tính là cái gì a kết quả tại hai tên dã man nhân cự phủ dũng sĩ trực tiếp xuất thủ đem những cái kia không an phận lính đánh thuê giáo huấn một trận về sau tất cả thương đội đều biểu thị đồng ý không đồng ý cũng không có cách nào a ai có thể nghĩ tới hai cái dã man nhân chiến sĩ thế mà đem một cái thương đội mấy chục hiệu hộ vệ cùng lính đánh thuê làm rót hơn phân nửa tại rõ ràng trấn bắc lâu đài vũ lực giá trị về sau liền ngay cả những cái kia thương đội quản sự cũng trung thực trải qua một trận ra vai phủ đầu về sau thương đội được a n bài tại thị trường giao dịch xen đối với thương đội đến cũng không có hứng thú quá lớn hắn hiện tại vội vàng tu kiến cung cấp nước mương từ bờ sông dẫn tới cung cấp nước mương là từng bước rất xuống bờ sông mương nước điểm xuất phát s o b ồ n nước nơi này điểm cuối cùng thấp ước chừng có nửa mét mà lại càng đến gần thành trấn mặt đất cũng liền càng cao cung cấp nước mương lượng công việc lại càng ít k i ế n thiết tốc độ cũng nhanh cho đoạn này cung cấp nước mương thả ra hóa bùn thành đá về sau sơn cưới hát tông mã tiến về tử quán trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày đều sẽ tới tử quán ngồi một đoạn thời gian rốt cuộc tử quán thuộc tính trên không phải nói sao có tỷ lệ hấp dẫn một chút anh hùng tới đây sao hắn chính là chuẩn bị đến trong tử quán thử thời vận vạn nhất đụng tới một cái anh hùng liền kiếm lời đi vào tử quán về sau sơn phát hiện hôm nay tử quán phi thường náo nhiệt có thể dung nạp tám mươi chín mươi người t u quán thế mà đã đủ quân số may mắn cái quán ba này là ba tầng kiến trúc tầng hai còn có rất nhiều không vị sen muốn một chén rượu zoom sau đó tìm một cái góc bắt đầu quan sát trong t i ể u quán khác h nhân chỉ là để hắn thất vọng là hôm nay trong t i ể u quán tới người mặc dù nhiều nhưng là những người này ngoại trừ hộ vệ liền là lính đánh thuê hoàn toàn không có phát hiện có cái gì đặc thù người đến những lính đánh thuê này đối với rượu zoom thích vô cùng mặc dù giá cả so với rượu mạch đắt gấp hai nhưng là y nguyên bán rất hot nhìn đến rượu g u n cũng có thể b á n cái giá tốt chương 86, yếu ớt liên minh chương 86, yếu ớt liên minh đường trắng mậu dịch là tại sèn l ã n h chúa trong thành bảo trao đổi sáng sớm hôm sau tám cái thương hội quản sự liền cùng đi tới trước cờ rít lười biếng ngồi tại chủ vị trên ghế salon vũ mị phong tình để mấy tên thương hội quản sự nhìn ngây người trong đó mấy tên thương đội quản sự biểu hiện càng là không chịu nổi khu khu trước hết nhất khôi phục như cũ phẹt nẹt đ nhìn thấy những người khác trò hề mặt đen lên nhắc nhở lấy lại tinh thần mọi người sắc mặt có chút xấu hổ bất quá làm kẻ già đời ra mặt đã đầy đủ tăng thêm giả bộ như đ i ể m nhiên như không có việc gì dáng vẻ tiếp tục trò chuyện hoan n ê n các vị thương đội đi vào chúng ta chấn bắc lâu đài điều kiện đơn sơ các vị mời nhiều đảm đương cờ rít mỉm cười nói chúng ta lần này có năm trăm cân đường trắng dùng để bán ra năm trăm cân đường trắng số lượng không ít kia giao dịch phương thức cùng giá cả nói thế nào p h e t n ẹ n đệt gật gật đầu nói nói xong cũng không đợi cờ rít trả lời tiếp tục nói những n à y thương phẩm chúng ta có thể toàn bộ ăn hết giá cả chúng ta thương lượng một chút có thể cho các ngươi một cái giá cao vẻ mặt đó phảng phất là đã ăn chắc đối phương chỉ có thể tiếp nhận cờ rít bưng lên c h é n trà trên bàn khẽ nhấp một miếng cũng không có cái gì biểu thị loại tình huống này sớm tại sẻn đoán trước bên trong liền ngay cả biện pháp giải quyết cũng đã sớm thương lượng xong nhìn thấy cờ rít không có bất kỳ cái gì biểu thị p h ẹ p n ẹ n đ ệ t cảm thấy bọn hắn đã chấp nhận sau đó tiếp tục dùng bộ kia ngự k h i nói các ngươi tỏa thành này trấn khoảng cách cắt t ẹ t thành qua xa mỗi lần tới nơi này tốn hao cũng rất cao cho nên giá cả trên các ngươi cần để cho lợi đương nhiên chúng ta cũng sẽ cho các ngươi một chút đền bù các ngươi tỏa thành này c h ấ n nếu như cần gì hàng hóa chúng ta đều có thể giúp các ngươi b u ố n tới giá tiền dễ thương lượng chúng ta tám nhà thương hội nắm trong tay cắt t ẹ t thành sáu thành mậu dịch có đủ thực lực thỏa mãn yêu cầu của các ngươi a vậy các ngươi cảm thấy đường trắng định giá là nhiều ít cờ dít khỏe môi n i ế t lên một tia đùa cợt nói phét nẹn đệm mấy người liếp nhau trong lòng âm thầm đắc ý quả nhiên là nông thôn tiểu quý tộc nhà quê chỉ cần sáng sáng cơ bắp bọn hắn liền trực tiếp nhận thua khu khu chúng ta thương lượng qua một cân đường trắng tám mươi lăm kim nạ ẻn cái giá tiền này liền rất thích hợp bên cạnh h ờn mở miệng nói cờ dít không có trả lời mà là nhìn về phía cái khác thương đội chủ sự chỉ là những người này không còn những người khác mở miệng cực kỳ tốt ta biết ý của các ngươi cờ rít gật gật đầu sau đó đem chén trà bông xuống bất quá chúng ta có tốt hơn phương thức sau đó đứng dậy vẻ mặt tươi cười nói cái này một nhóm năm trăm cân đường trắng sẽ chia năm phần các vị thương hội quản sự đều có thể tiến hành đấu giá bất quá chúng ta lần này áp dụng đấu giá phương thức là ám tiêu cạnh tranh các vị trên mặt bàn đều có một tấm bảng các ngươi đem giá tiền của mình viết tại trên bảng hiệu sau đó giao cho ta cuối cùng chúng ta chọn giá cả cao nhất năm nhà thương đội tiến hành giao dịch còn giá cả xếp tại sau cùng ba nhà thương đội vậy liền xin lỗi để các ngươi phí công một chuyến cờ rít trắng l o á n g ngón tay như ngọc vớt vớt một cây tiểu roi ra mặt mũi tràn đầy hơi cười nói đúng rồi nhắc nhở các ngươi một câu chỉ có một lần thời cơ u nói xong còn n ị c h ngậm nháy nháy mắt sau đó khi định thần nhàn trở lại trên chỗ ngồi không có khả năng chúng ta tuyệt đối sẽ không đồng ý áp dụng loại phương thức này tiến hành giao dịch quyết không cờ rít vừa dứt lời mới vừa rồi còn phong độ nhẹ nhàng phét nẹn đ ệ t liền không nhịn được hét lớn làm các kèst thành lớn nhất thương hội chủ sự cho tới bây giờ đều là hắn nói giá cả bao nhiêu chính là cái gì giá cả chưa từng có những người khác có can đảm phản bác không nghĩ tới hôm nay thế mà tại cái này thâm sơn cùng q u ố c địa phương cắm phét nẹn đ ệ t tiên sinh làm sao n g ư ờ i đ ố i sắp xếp của chúng ta không hài lòng sao cờ rít mỉm cười nói chỉ là giọng nói chuyện lại phảng phất là tới từ cực bắc hoang nguyên hàn phong để người lương phát lệnh、Ngày nhìn xem cờ rít k i u kiểu diễm như hoa gương mặt xinh đẹp phẹt nẹ n ệ t há to miệng cuối cùng cũng cũng không nói lời nào còn ai có ý kiến hiện tại có thể rời đi cờ rít đảo mắt một vòng cả người tràn đầy cảm giác c áp bách phòng khách mặt chính không khí trở nên ngưng trọng dị thường đợi một hồi lâu cũng không có bất kỳ người nào đứng dậy rời đi nhìn đến không có người có ý kiến vậy thì bắt đầu đi đem giá tiền của các ngươi viết đến trên bảng hiệu một lát nữa chúng ta sẽ có chuyên gia đi thu lấy thấy không người rời đi cờ rít khẽ cười một tiếng sau đó một lần n ữ a trở lại trên chỗ ngồi tám tên thương đội chủ sự nhìn lẫn nhau một cái sau đó ngoài cười nhưng trong không cười khách khí hai câu lúc này mới cầm bút lên tại trên bảng hiệu viết xuống riêng phần mình giá cả chỉ bất qua cái giá tiền này quả thực không tốt viết viết h ấ p vạn nhất những nhà khác thương hội viết giá cao như vậy hắn rất có thể lần này đi một chuyến buồng công viết cao trong lòng lại có chút không cam tâm cho nên những người này chậm chạp không hề động bút cờ rít nhàn nhã nhìn xem những thương nhân này xoắn suýt biểu lộ trong lòng đối chủ nhân sẽ dành cho ra đấu thầu phương thức vạn phần bội p h ụ vẹn vẹn một cái ám tiêu đấu giá liền dễ như t r ở bàn tay đem cái này tám nhà thương hội liên minh trực tiếp đánh tan ám ngọn phương thức để những người này ở đây không có cơ hội liên hợp lại hơn nữa còn có một cái chỗ tốt liền là những cái kia nguyên bản khiếp sợ hỏa liệt đ i ể u thương hội uy thế không dám cùng bọn hắn tranh đoạt thương hội lần này hoàn toàn không có bất kỳ cố kỵ nào ước chừng sau mười lăm phút mấy tên dã man nhân thiếu nữ tiến đến đem những thương nhân này viết ám tiêu thu sạch tới cờ rít cầm lấy những này ám tiêu bắt đầu xem xét bắt đầu cờ rít cũng không có trực tiếp công bố kết quả mà là để tất cả thương hội chủ sự trở về chờ tin tức sau đó cầm ám tiêu rời đi phòng khách hảo ẩn người viết nhiều ít một thương đội quản sự giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi tám mươi lăm kim nạ ẩn nói xong cho bọn hắn cái giá này liền không thể biến hảo ẩn dị thường kiên cường nói do bất ngơi đây ta đương nhiên là kiên quyết ủng hộ chúng ta trước đó thương định giá cả một viên đồng nạ ẻn cũng không thể thêm do bức nghĩa chính nôn từ nói biểu tình kia phảng phất là tại thụ tức nghi thức bên trên ngay tại hướng quốc vương bày tỏ lòng trung thành kỵ sĩ đúng chúng ta nên liên hợp lại không thể để cho đám nhà quê này chiếm được tiện nghi một tên khác thương đội quản sự lớn tiếng nói nghe được những người này lời nói p h e t n ẹ n đ ệ tâm thầm nhẹ gật đầu nhìn đến lần này là ổn bốn đợi đến thương đội chủ sự rời đi về sau cờ rít bắt đầu xem xét bọn hắn cho ra ám tiêu ám tiêu cao nhất một nhà cấp ra một tám mươi kim nạ ẻn giá cả cờ rít nhìn một chút lại là bhini ạ thương hội h ảo ẩn xếp tại thứ hai liền là d o b ớ t một trăm bảy mươi tám viên kim nạ ẻn thấp nhất một nhà cũng cho ra một trăm hai mươi kim nạ ẻn giá cả so trước đó bọn hắn nói tám mươi lăm kim nạ ẻn giá cả lật ra còn hơn gấp hai lần xếp tại năm vị trí đầu thương hội giá cả thấp nhất là một trăm bảy mươi ba bình quân xuống tới giá cả liền là một trăm bảy mươi năm kim nạ ẻn năm trăm cân đường trắng lần này ít nhất bán đi mười mấy vạn mai kim nạ ẻn chương tám mươi bảy nữ anh hùng chương tám mươi bảy nữ anh hùng ngày thứ hai phét nẹ ấn đệ sắc mặt khó coi nhìn xem cái khác năm nhà thương đội cùng c h ấ n bắc lâu đài tiến hành mậu dịch h o ẩn ngươi không phải nói ngươi cho ra là tám mươi lăm kim nạ ẻn sao phét nẹ ấn đệ tức hồn hề nói Ngạch, thật có lỗi phét nẹ ấn đệ tiên sinh có thể là ta nhớ lầm áo ẩn trên mặt không có bất kỳ cái gì không có ý tứ đem kim nạ ẻn giao cho bên cạnh nhân viên công tác mang theo mình người dỡ hàng hàng hóa phen nện đệt làm sao không biết mình bị đám người này bừa bỡn liền xem như mình muốn trả thù cũng không thể hiện tại nhất làm cho đầu hắn đau chính là lần này trở về làm sao cùng thương hội bàn giao bốn x ế n nhìn trước mắt cái này có chút chật vật nữ nhân hắn làm sao cũng không nghĩ ra mình chiêu mộ lệnh thế mà chiêu mộ đến một cái anh hùng hôm nay ngay tại hắn cho cầu vượt mương nước thi triển hóa bùn thành đá pháp thuật thời điểm một con ngựa từ đằng xa hướng bên này chạy tới tiếp cận đợi mới phát hiện trên lưng ngựa trở đi một cái thụ thương nữ nhân nữ tử mang trên mặt mạng che mặt một đôi mắt sán lạn như ngôi sao mặc dù toàn thân đều bao bọc ở một kiện rộng lượng đấu đồng màu đen bên trong nhưng là y nguyên có thể nhìn thấy kia l u y ể n chuyển đường cong tại phần lưng của nàng dùng băng vải băng bó đơn giản lấy vết thương băng vải lúc này đã dịn ra vết máu hiển nhiên vừa rồi chạy để vết thương của nàng đã nứt ra cứu ta nói xong liền một đầu hướng dưới ngựa ngã quỵ s ơ n vội vàng đưa tay tiếp được đinh chúc mừng tốt chủ ngươi gặp được một thụ thương anh hùng cứu trợ nàng có thể gia tăng chiêu mộ tỷ lệ thành công chiêu mộ lệnh hiệu quả kết thúc s ơ n cũng không nghĩ tới lần này chiêu mộ lệnh chỉ chiêu mộ đến một anh hùng hắn còn muốn lấy lại chiêu mộ đến một chút dã man nhân hoặc là cái khắc cường lực chủng tộc tốt mở rộng thành trấn quân đội số lượng không nghĩ tới liền lẻ loi c h ơ c h ọ i một cái anh hùng bất quá đã chiêu mộ lệnh hiệu quả kết thúc cũng dung không được hắn đổi ý nhìn thấy tên này thụ thương nữ anh hùng sen gọi tới một chiếc xe ngựa sau đó chuẩn bị đưa nàng ôm vào đi nàng vết thương trên người trải qua băng bó đơn giản mạng che mặt cũng bị cọ đến một bên lộ ra một trường xinh đẹp khuôn mặt ngay tại sen nhẹ nhàng đưa nàng ôm lấy thời điểm nàng tinh xảo đôi mi thanh t ú không tự chủ nhữ một chút lập tức lại bình phục lại đưa tay đem nó ôm lấy hắn tùy tiện liền cảm thấy trong ngực nữ nhân đầy c ó giãn làng ra để trong lòng của hắn hơi có chút bạo động nữ nhân trên người mang theo một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ác xe ngựa rừng ở lãnh chúa tòa thành s e n đem nữ nhân này ôm đi vào tìm tới cờ dít cho nàng xem xét thương thế để senn ngoài ý muốn chính là tiểu mị ma đối với nữ nhân này cảm thấy rất hứng thú lại kiểm tra qua thương thế về sau s e n đối nàng phóng ra một cái thể liệu thuật màu xanh nhạt sinh mệnh năng lượng tiến trong cơ thể nàng rất nhanh nàng phần lưng giữ tợn thương thế liền rất nhanh kết vạy khép lại bất quá mặc dù thương thế tốt nhưng là sắc mặt của nàng vẫn như cũ phi thường tái nhợt để cờ g í t lưu lại chiếu cố nàng s ẽ tiếp tục trở lại ngoài thành chỉ huy tu kiến dẫn nước mương trải qua trong khoảng thời gian này tu kiến các nô lệ đối với công việc này đã x e nhẹ đường quen chỉ là đợi đến cuối cùng lại đi cho cầu vượt dẫn nước mương thi triển một cái hóa bùn thành đá pháp thuật liền tốt hoàn thành hôm nay công việc s ẽ tiện đường đi quân doanh nhìn một chút những cái kia còn không có thành niên dã man nhân tiểu tử đã trong này tiếp nhận huấn luyện đợi đến sau khi thành niên trực tiếp liền có thể gia nhập quân đội sển thậm chí dự định tương lai tại lãnh địa bên trong xây dựng một bộ quân d ự bị chế độ dạng này coi như quân đội có tổn thất cũng rất nhanh bổ sung đi lên đối với quân đội sức chiến đấu cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng kiểm tra xong quân doanh về sau sển cảm thấy trong bụng đói quay người hướng phía lãnh chúa tỏa thành đi đến vừa tiến vào lãnh chúa phủ sến liền cảm giác được hôm nay bầu không khí có chút cổ quái cờ d í t hôm nay thế mà không có trước tiên ra n g h ê n tiếp hắn xem ra hôm nay ban đêm muốn để nàng nhiều chịu mấy phát điện tương tháo chủ nhân ngài trở về sến vừa đem trên người háo choàng khởi cờ d í t liền đi tới ừng tiếp nhận cờ d í t đưa tới khăn mặt sến xoa xoa tay thuận miệng hỏi nữ nhân kia tỉnh lại không có nàng đã tỉnh cờ d í t tiếp nhận khăn mặt sau đó vừa cười vừa nói chủ nhân nàng là một cái vô sư vô sư nghe được vô sư từ ngữ này xén lông mày nhớ lên hắn cũng không nghĩ tới lần này chi ê u mộ lệnh thế mà đưa tới một vô sư vô sư lại thế giới này cực kỳ cường đại đương nhiên cũng rất thần bí dưới tình huống bình thường vô sư sẽ rất ít xuất hiện ở thế tục xã hội bọn hắn càng ưa thích trốn ở mình trong phòng thí nghiệm nghiên cứu các loại pháp thuật đối vô sư bất quá chủ nhân ngươi không cần báo hy vọng quá lớn nàng là một lang thang vô sư cờ rít nói bổ sung Tiếp xuống cờ rít nói, nói gật gật đầu nói theo nàng nói nàng chỗ vu sư học phái vốn chính là một cái cỡ nhỏ học phái tại trưởng bối của nàng tại một lần cùng hắc vu sư trong xung đột thụ thương về sau rất nhanh liền qua đời bởi vì lo lắng hắc vu sư trả thù nàng liền rời đi chỗ cũ bắt đầu lang thang lần này tới đến bắc địa hoa nguyên n g là vì thu thập một chút thí nghiệm dùng vật liệu kết quả bị hai đầu trưởng thành vùng núi bạo hùng công kích may mắn vận khí của nàng không sai đem hai đầu vùng núi bạo hùng đả thương lúc này mới trốn thoát lại vận khí không tệ đi tới l ã n h địa của chúng ta cái gì vận khí không tệ rõ ràng là chiêu mộ lệnh cường đại được không sệt ở trong lòng nhả dánh một chút chiêu mộ lệnh sau đó tiếp tục nói nói cách khác nàng liền là một cái sứt xẻo vô sư cờ d í t hờn d ỗ i chừng s r n một chút nhẹ nói người ta tốt xấu là cái nữ h à i tử nào có nói như vậy người tốt ta tốt ta là một thần bí nữ vu sren nhún nhún vai nói kia nàng có không có tính toán nhìn nàng ý tứ là muốn tạm thời lưu tại nơi này cờ d í t vừa cười vừa nói đương nhiên nàng biểu thị nguyện ý là ngài vĩ đại lãnh chúa phục vụ chủ nhân nàng vẫn là một luyện kim thuật sư hơn nữa còn rất đẹp nói xong còn chế nhạo x ô n g s r n c h ừ n g mắt nhìn luyện kim thuật sư đồng dạng là vu sư một loại chi nhánh nghề nghiệp tuyệt đại đa số vu sư đều sẽ kiêm chức cái nghề nghiệp này luyện kim thuật sư có thể lợi dụng các loại vật liệu tiến hành phối hợp luyện chế ra đến một chút có thần kỳ lực lượng đồ vật thế giới loài người lưu truyền các loại ma pháp vũ khí áo giáp hoặc là ma pháp đạo cụ trên cơ bản đều là luyện kim thuật sư chế tác nếu có một luyện kim thuật sư như vậy hắn trong kho hàng cất d ự ữ những vật kia cũng có thể cần dùng đến lần trước chém giết thực nhân ma vu sư lưu lại thực nhân ma trái tim Huyết d ị c h còn có da của hắn, da t r ư ớ c đó è n chém g i ế t nộ phong m a hổ l ư u l ạ i tám r i i t h u y ế t dịch da còn có da hổ. Những v ậ t này đều là đều rất k h ô n n g g tệ u y ê n vật liệu. c h ế tắc thành d ư ợ c hoặc tề t là r a n g bị về sau, có tám h nhanh chóng ể tăng lên l mươi t 88, h ạ t thầy sơn cùng cờ rít cùng đi đi vào hậu viện h ạ t thầy còn nằm ở trên giường nghỉ ngơi h ạ t thầy liền là sơn trần cứu được cái kia nữ p h ụ thủy mặc dù trên thân thể mặt ngoài thương thế tốt nhưng là nàng trước đó cùng hai đầu vùng núi bạo hùng thời điểm chiến đấu tinh thần lực có chút tiêu hao ngươi tốt ngươi tốt cảm tạ ngài đã cứu ta hát thầy đứng dậy nói đến lúc này sèn thấy rõ ràng bộ dáng của nàng rượu mái tóc màu đỏ nhu thuận choàng tại đầu vai trắng non gương mặt bởi vì thụ thương có chút tái nhợt ngũ quan tinh xảo mắt to màu đen sán lạn như ngôi sao rộng lượng bào phục cũng không có che khuất nàng có lồi có lom dáng người t r ư ớ c ngực bào phục đều bị cao cao nhô lên ngực chi lớn một tay nắm không hạ hắn thích loại này ý chí thiên hạ cô nương cờ i ế t không có nói láo hạt thuế tuyệt đối là một cái nữ nhân xinh đẹp so sánh với cờ i ế t mị hoặc hạt thuế trên thân mang theo một cỗ thần bí vận vị bất luận kẻ nào tại nhìn thấy dạng này một vị mỹ lệ nữ sĩ thụ thương đều sẽ dôi ra viện trợ tri thủ sơn vừa cười vừa nói ngài là một vị quý tộc chân chính cảm ơn ngươi khích lệ hạt thuế nữ sĩ ta muốn mời ngươi gia nhập lãnh địa của ta không biết ý của ngươi như nào ta tiếp nhận ngài mời hạt thầy gật đầu đến đinh chúc mừng túc chủ ngài thành công chiêu mộ đến một anh hùng ban thưởng ngài một cái bạch ngân bảo dương t í n h danh hạt thầy trung thành tám mươi nghề nghiệp vu sư luyện kim thuật sư đẳng cấp sơ cấp vu sư thuật sĩ trung cấp luyện kim thuật sư lực lượng m ộ ư ơ i một nhanh nhẹn một ư ơ i tinh thần một ư ơ i tám thể chất m ộ mươi ba n ị lực hai mươi lăm thống xoái ba mươi đặc tính thiên phú nguyên tố thân hòa cường hóa tinh thần chuyên chú cường hóa cảm giác năng lượng điều khiển huyết mạch t h ứ c t ỉ n h thông minh kỹ năng ma pháp mạnh khóe pháp sư tri thủ quan g lượng thuật thuật thôi miên mị hoặc nhân loại áo thuật phi đạn dầu mỡ thuật hộ thuật thuật rơi vũ thuật mạng n ề n thuật n h i ê n t i ê u tri thủ m u i tên acid ẩn thân thuật nóng rực s ạ tuyến phòng hộ m u i tên trung cấp luyện kim thuật sở trường chiến đấu thi pháp thuần t h ụ thi pháp nhanh chóng thi pháp minh tưởng ma pháp thiên phú vũ khí độ thuần t h ủ kiếm hệ vũ khí 60, côn pháp 95, kỹ thuật 107. c h ă t h í c h vũ sư nghiên cứu sẽ tiêu hao đại lượng tiền tài ngươi cần mỗi tháng thanh toán nàng tiền lương nhìn thấy hạt thuẩy thuộc tính sơn hơi kinh ngạc không nghĩ tới mị lực của nàng lại đã đạt tới 25, vẹn vẹn so cờ g i ế t thứ nhất một ít khó trách dáng dấp xinh đẹp như vậy có thể nói tại nhân loại ở trong đã là cấp cao nhất hơn nữa còn kiêm chức thuật sĩ thuật sĩ cái nghề nghiệp này đồng dạng thuộc về người thi pháp mà lại so sánh với phổ thông vũ sư thuật sĩ hoàn toàn liền là cao phu soái cái nghề nghiệp này là xem ặ t chỉ cần m ị lực đầy đủ cao liền có thể thu hoạch được thi pháp năng lực nói cách khác xấu so không thành được thuật sĩ cùng vũ sư so sánh thuật sĩ không cần đi học tập các loại pháp thuật c h i thức nghiên cứu pháp thuật mô hình các loại pháp thuật lý luận các loại liền có thể dễ như t r ở bàn tay phong thích pháp thuật nghĩ một hồi đi ngươi mỗi ngày cột tóc lên xà nhà lấy dùi lâm đùi dốc hết tâm huyết học tập muốn cá chép hóa dòng thi đậu đại học tốt bên cạnh một cái mỗi ngày lên mạng đọc tiểu thuyết cô gái cho tới bây giờ không viết qua bài tập kết quả thi đại học qua đi người ta thành tích vẫn còn so sánh người tốt có phải hay không cực kỳ nhận người hận càng làm vô số v u sư ước ao ghen tị chính là thuật sĩ huyết mạch có thể di c h u y ể n cho người thân hậu đại nói cách khác chỉ cần phụ thân hoặc là mẫu thân là thuật sĩ như vậy con cháu của h ắ n hậu đại liền có rất lớn tỷ lệ thức tỉnh trở thành thuật sĩ chỉ cần hắn dòng dõi số lượng đầy đủ mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện một vị hoặc là mấy vị thuật sĩ chỉ cần mấy đời người liền có thể hình thành một cái thuật s、si、ĩ gia tộc đương nhiên thuật sĩ loại này truyền thừa phương thức sẽ dần dần yếu bớt trừ phi xuất hiện hiện tượng phản tổ không phải sẽ nhiều đời yếu bớt mà vu sư liền khô bức muốn nhậm chức một vu sư cần cường đại thiên phú tinh thần lực thiên phú và học tập thiên phú chỉ có trời sinh tinh thần lực nhân tài mạnh mẽ có thể học tập minh tương pháp sau đó thông qua học tập các loại ngôn ngữ thi pháp thủ thế pháp thuật mô bản các loại cuối cùng mới có thể thi chiến pháp thuật nói như vậy mỗi một tên thành công vu sư đều là học bá cái nghề nghiệp này trời sinh đối học c ậ n b á không hữu hảo cho nên bồi dưỡng một vu sư là phi thường khó khăn mà lại vu sư lực lượng sẽ không di c h u y ể n nhiều nhất liền là sau hậu đại có được trở thành vu sư tỷ lệ cao một chút muốn hình thành vu sư gia tộc là phi thường khó khăn cho nên tuyệt đại đa số vu sư đều là sư đồ hoặc là học viện bồi dưỡng từ cơ số khổng lồ người bình thường bên trong tìm kiếm có thiên phú hải tử tiến hành bồi dưỡng cùng so sánh cái sau bồi dưỡng một hợp cách vô sư trong lúc này tốn hao thời gian tinh lực tiền tài thật sự là nhiều lắm đương nhiên vô sư bỏ ra nhiều như vậy như vậy chỉ phải kiên trì thu hoạch cũng liền càng lớn mỗi một tên cao cấp vô sư đều nắm giữ số lượng phong phú pháp thuật để bọn hắn có thể ứng đối các loại tình huống đến thời kỳ này vô sư mới có thể được xưng là phát gia so sánh với thuật sĩ cao cấp vô sư trưởng khống pháp thuật so cùng cấp bậc thuật sĩ thêm ra đến gấp đôi ngoại trừ những này bên ngoài thuật sĩ nắm trong tay pháp thuật đều là nguồn gốc từ huyết mạch cho nên bọn h ắ n trưởng khống pháp thuật tương đối đơn nhất chuyên kỳ cấp bậc thuật sĩ thi pháp năng lực cũng so cùng cấp bậc vô sư kém rất nhiều đương nhiên thuật sĩ đồng dạng biết khuyết điểm này cho nên có truy cầu có thiên phú thuật sĩ nhiều khi đều sẽ kiêm chức vô sư có thể làm người như vậy thật rất ít x e n cũng không nghĩ tới mình chiêu mộ cái này vô sư thế mà còn là kiêm chức thuật sĩ thiên tài duy nhất chỗ xấu khả năng liền là mỗi tháng cần thanh toán cho nàng một bút thù lao nói đến sơn i ệ n tại khai thác lãnh địa trong khoảng thời gian này trên cơ bản là không có đưa cho các binh sĩ thù lao dã man nhân đối tiền tài không khái niệm gì mà lại tuyệt đại bộ phận dã man nhân đều là hắn mua sắm nô lệ cờ dít cũng là hắn bắt được mị ma đây là hắn bằng bản sự bắt tại sao muốn trả tiền về phân hát t h u ế y sơn nhất định phải trả tiền mỗi một tên vu sư đều gọi được là dùng tiền cao thủ bọn hắn mặc dù rất giàu có nhưng là dùng tiền cũng lợi hại các loại ma hóa vật liệu cũng không tiện nghi dùng để làm thí nghiệm vật liệu cũng giống như thế cho nên số tiền này là nhất định phải cho sau đó cờ g i í t cho hạt thuế an bài ở lại gian phòng bởi vì thành c h ấ n kiến thiết đơn sơ tốt nhất phòng ở liền là sèn lanh chúa phủ cũng may l ã n h chúa phủ gian phòng không ít phân cho nàng một gian là được rồi đúng rồi h ạ t t h u ầ ngươi là luyện kim thuật sư vậy ngươi có thể chế tác ma pháp đạo cụ sao sèn đột nhiên hỏi đương nhiên có thể Bất quá bằng vào ta quá vào hát i tại ệ n thuật, kỹ h cao cấp ma p p đạo cụ còn chế c được, chỉ có không thầy ể chế tắc một chút sơ cấp cùng cấp ma pháp đạo cụ,、mặt、khác chế tắc ma pháp đạo cụ vật liệu cũng c pháp pháp một trung mặt vật ma ma sơ liệu đạo đạo n người cung cấp. Ta hiện tại là nghèo các cấp, tại tơi. u rất ta Hạt h là mồng buông buông tay nói đương nhiên còn có một số vấn đề ta muốn sớm nói rõ chế tác ma pháp vật phẩm là có nhất định thất bại tỷ lệ nếu như thất bại những tài liệu kia vượt qua chín thành có thể là sẽ hư hao rốt cuộc ta hiện tại chỉ là một trung cấp luyện kim thuật sư đương nhiên vật liệu là để ta tới cung cấp điểm ấy xin yên tâm vật liệu hư hao ta sẽ cân nhắc tại bên trong sến vừa cười vừa nói tốt à, hôm nay vì ăn mừng hạt thuẩy gia nhập lãnh địa của ta ta chuẩn bị tổ chức một trận hoan n ê nghiến hội như ngài mong muốn cờ rít khẽ mỉm cười nói chương 89, h ạ t thuẩy h a chương 89, h ạ t thuẩy h hạt thuẩy hiện tại là sơ cấp vu sư cùng sơ cấp thuật sĩ dựa theo đẳng cấp tới nói là cùng nhân loại kỵ sĩ một cái cấp bậc chỉ có kích hoạt lên tự thân sinh mệnh năng lượng mới có thể xem như kỵ sĩ sau đó theo thứ tự là đại kỵ sĩ kỵ sĩ trưởng phong hào kỵ sĩ cùng truyền kỳ kỵ sĩ mà người bình thường muốn trở thành kỵ sĩ cũng, cũng không dễ dàng một thân thể khỏe mạnh hải tử c ầ n từ nhỏ tiến hành huấn luyện trước muốn tiến giai kỵ sĩ người hầu sau đó là thực tập kỵ sĩ cuối cùng thành công kích hoạt sinh mệnh năng lượng mới trở thành kỵ sĩ vu sư đẳng cấp đồng dạng phân chia nghiêm cẩn tại không có nắm giữ một vòng pháp thuật trước đó thuộc về vu sư học đồ chỉ cần nắm giữ một cái một vòng pháp thuật liền là sơ cấp vô sư sau đó theo thứ tự là trung cấp vô sư cao cấp vô sư đại vô sư đại vô sư lần nữa tiến giai liền là truyền kỳ vô sư đương nhiên muốn tiến giai truyền kỳ vô sư cũng không phải sự tình đơn giản như vậy truyền kỳ kỵ sĩ mỗi nhân loại vương quốc đều có như vậy một hai vị truyền kỳ vô sư số lượng liền ít đi rất nhiều mà lại trên cơ bản ngoại trừ thượng tầng nhân vật biết tên của bọn h ắ n người bình thường căn bản chưa nghe nói qua về phần nói rẽn dã man nhân binh sĩ theo thứ tự tiến giai là dã man nhân thợ săn dã man nhân chiến sĩ dã man nhân dũng sĩ dã man nhân cự phủ dũng sĩ cùng dã man nhân cự phủ cùng chiến sĩ chỉ cần hệ thống thừa nhận dã man nhân đều có thể theo thứ tự tiến giai dã man nhân thuộc về cường lực chủng tộc trời sinh so với nhân loại cường tráng bởi vậy chỉ cần thành niên dã man nhân liền có thể trở thành dã man nhân thợ săn bất quá đây cũng chỉ là cùng nhân loại kỵ sĩ người hầu một cái cấp bậc đến dã man nhân dũng sĩ thời điểm thì tương đương với nhân loại kỵ sĩ đỉnh cấp binh chủng càng là đạt đến kỵ sĩ trưởng cấp bậc chỉ bất quá hệ thống binh chủng mặc dù tăng nhanh thực lực bọn hắn trưởng thành nhưng là đạt đến đỉnh cấp binh chủng đang suy nghĩ thăng cấp liền khó khăn lãnh địa tại vượt qua gian nan nhất thời kỳ về sau nơi này vật tư cũng phong phú rất nhiều đường trắng mậu dịch lấy được ba mươi tám kim nạ ẹ n có hơn phân nửa đều đã tiêu xài dùng để mua sắm nào thương hội mang tới các loại sinh hoạt vật tư cho nên sẻn cuộc sống bây giờ tiêu chuẩn đề cao rất nhiều tiếc tối mặc dù là lâm thời chuẩn bị nhưng là các loại nguyên liệu nấu ăn vẫn là cực kỳ phong phú dê nướng nguyên con bò bít tết vịt quay còn có các loại món điểm tâm ngọt được hoan nghênh nhất liền là các loại món điểm tâm ngọt đây là tại có đường trắng về sau sẽ đèn bỏ ra một phen công phu mới chế ra sữa b ò gia nhập các loại hoa quả đường trắng cuối cùng lại dùng hàn băng ma lực đóng băng một chút cuối cùng chế tắc thành loại này dị giới bản kem ly cờ rít đang ăn qua một lần về sau liền thích cái mùi này hạt thuẩy đồng dạng đối loại này kem ly không có chút nào năng lực chống cự、Đinh. ngài dưới trướng anh hùng hạt thuẩy đối kem ly phi thường hài lòng đối lãnh địa lòng cảm mến gia tăng hạt thuật trung thành tăng lên năm điểm nghe được hệ thống thanh â m nhắc nhở s ế n hơi sững sờ cái này gia tăng trung thành một trận kem ly liền có thể lừa gạt đến một cái nữ vu cái kia s ế n ngươi có thể hay không đem cái kia kem ly cho ta hạt thuật tội nghiệp nhìn c h ầ m c h ầ m s ế n trước mặt còn không ăn ly kia kem ly nói nhìn xem nàng bộ kia thèm dạng s ế n bất đắc d ì lắc đầu sau đó đem mình ly kia kem ly đưa tới c h o ngươi, ăn đi. t ạ ạ ơn. h thuẩy t nhanh chóng tiếp nhận kem ly không kịp chờ đợi đ à o một môi bỏ vào trong miệng sau đó một mặt hưởng thụ nhắm mắt lại biểu tình kia cực kỳ giống bị lột thoải mái con mèo sau phần dạ tiệc r i ê n g phần mình đi về nghỉ thời đại này giải trí phương thức rất ít buổi tối thì càng ít xen thế nhưng là thù rất d à i lôi kéo cờ rít liền trở về hắn buổi tối hôm nay phải thật tốt giáo huấn một chút cái này tiểu mị ma điện tương pháo bao ăn no trong phòng cửa hàng chính là lông nhung thiên nga chăn mền cũng cực kỳ mềm mại từ khi bắt đầu lang thang về sau nàng đã thật lâu không có ngủ qua thư thái như vậy giường chỉ là vừa vừa nằm xuống nàng liền nghe phía ngoài loáng thoáng chuyển đến một chút thanh âm kỳ quái vừa mới bắt đầu còn cảm thấy kỳ quái kịp phản ứng về sau hát thuậy đỏ mặt hướng phía cái hướng kia h ứ một chút sau đó dùng chăn mền che kín đầu đi ngủ chỉ là lông nhung thiên nga chăn mền cũng ngăn không được những âm thanh này mặc dù che kín chăn mền nhưng là những âm thanh này lại càng lúc càng lớn giống như là vớt mèo ở trong lòng vừa đi vừa về cào thanh âm một mực kéo dài nửa đêm mới tính yên tĩnh làm hại n à n g nội y đều một lần nữa đổi mới rồi sáng sớm hôm sau x e n thần thanh khí sảng rời giường an điểm tâm thời điểm còn đụng phải hạt thuầy chỉ là hạt thuở tựa hồ đêm qua cũng ngủ không được ngon giấc trên mặt mắt quần thâm rất rõ ràng lúc ăn cơm không ở ngáp hạt thuầy tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao la dương chiếu ngủ không thoải mái sơn quan tâm mà hỏi dương chiếu cực kỳ dễ chịu nhưng là tối hôm qua ngoài cửa sổ có hai con mèo một mực gọi nửa đêm làm cho ta nửa đêm mới ngủ hạt thuế sông sèn trợn trắng mắt nói sau đó đem mình bữa sáng ăn xong ngắp một cái trở về ngủ bủ mèo tê ơ nơi này còn có mèo sơn có chút kỳ quái hắn không biết là mị ma thanh â m có một loại đặc thù ma lực có thể tùy tiện đem thanh â m chuyển đến hạt thuế gian phòng bốn lãnh đ ị a bên trong có v ũ sư cần xây dựng một tòa phòng thí nghiệm bởi vì vu sư thí nghiệm nhiều khi đều có nhất định tính nguy hiểm cho nên phòng thí nghiệm cần xây dựng ở khoảng cách mọi người chỗ ở xa một chút để chính hạt thuế tại lãnh địa bên trong tuyển địa phương s ơ n tiếp tục đi chỉ huy dẫn nước mương kiến tạo cho dẫn nước mương thả ra một cái hóa bùn thanh đá s ơ n đột nhiên nhớ tới còn có cái bảo dương không mở thừa dịp các nô lệ thi công s ơ n mở ra không gian chữ vật đem bên trong bạch ngân bảo dương mở ra chúc mừng túc chủ ngươi mở ra bạch ngân bảo dương ngươi thu được kỹ năng tuyển dũng tuyến dũng sử dụng sau có thể dưới đất thủy mạch bên trong dẫn đạo ra một đạo suối phun đem trên mặt đất địch nhân xung kích đến không c h u n g sến nhìn xuống kỹ năng này nói thật kỹ năng này uy lực cũng liền như vậy tiêu hao ma lực không ít sát thương hiệu quả cũng đồng dạng nhưng là cũng không đại biểu kỹ năng này vô dụng tương phản kỹ năng này tác dụng vẫn là rất nhiều nguyên bản sến dự định đem để lãnh chúa phủ cũng sử dụng dẫn nước m ư ơ n g nước hiện tại có kỹ năng này hắn dự định trực tiếp tại lãnh chúa phủ chế tạo ra một cái con suối có cái này con suối liền ngay cả vườn hoa nơi đó suối phun cũng có thể sử dụng để các nô lệ tiếp tục tu kiến dẫn nước mương s ề n trở mình lên ngựa hướng lanh chúa tỏa thành tiến đến rất nhanh s ề n liền đi tới hậu viện hậu viện lúc này cũng không có người tốn hao một điểm kỹ năng học xong tuyển liền dũng s ề n thả ra ma lực chuẩn bị thi triển theo ma lực phóng ra tinh thần lực của hắn dung nhập vào dưới mặt đất xuyên qua tầng nham n thạch rất nhanh liền dưới đất ba mươi m địa phương tìm được một đầu thủy mạch tiếp lấy dẫn dắt đến thủy mạch không ngừng hướng lên cuối cùng thủy mạch xông phá mặt đất t r ự c tiếp dâng trào đến mười h ư ớ c k h ô n g chín h mươi hạt a n những người khác, không công h chú khác, đưa tới của cờ ý cùng lâu lắm công phu, cờ dít cùng hạt thuế đều tới, sau đó sau tới, phòng ố i với hợp s c ù n m ộ thí c ỗ đem suối nghiệm thống nước bên trên. chương chín t thuế g m ư ơ n g 90, hạt thuế phòng thí nghiệm, nghiệm. lãnh chúa trong thành bảo cung cấp hệ thống nước đã sớm kiến thiết tốt trước đó một mực chờ đợi ngoài thành cung cấp hệ thống nước hiện tại có s n dẫn lên tới suối phun tòa thành cung cấp hệ thống nước trực tiếp liền giải quyết thậm chí liền ngay cả trong hoa viên tòa kia suối phun cũng bắt đầu làm việc mặc dù có thể dùng tuyển dụng pháp thuật này dẫn đạo nước ngầm chế tạo suối phun nhưng là sèn cũng không có đem ngoài thành cung cấp nước công trình dừng lại rốt cuộc đ ợ i đến lãnh địa mở rộng về sau nhân khẩu khẳng định sẽ tăng v ọ n cũng không thể để hẳn cái này lánh chúa mỗi ngày chạy tới cho những người kia đánh giếng đi cho nên kiến tạo một tòa hoàn thiện cung cấp hệ thống nước là phương thức tốt nhất hát thuế phòng thí nghiệm rất nhanh liền kiến tạo tốt vị trí tại thành trấn góc đông bắc senn cố ý đi nàng thí nghiệm nhìn một chút phát hiện phòng thí nghiệm này cùng hắn kiếp trước nhìn thấy cái chủng loại kia phòng thí nghiệm có chút tương tự khác biệt chính là nơi này không có kiếp trước những cái kia tiên tiến các loại thiết bị cái này chính là của ngươi phòng thí nghiệm s e n đưa tay cầm lấy một cái pha lê cốc chịu nóng nhìn xuống nói thế nào là không rất là hiếu k ỳ vu sư thí nghiệm h ạ t t h o r c a o hứng đem các loại kỳ kỳ quái quái công cụ bày ra đến trong phòng thí nghiệm cũng không có gì t u t kỳ cũng không phải cái gì luyện kim đại sư phòng thí nghiệm sến bữu môi nói đúng rồi ngươi nói ngươi có thể chế tác ma pháp đạo cụ ta chỗ này có một ít vật liệu ngươi nhìn có thể hay không chế tác ma pháp vật liệu ở đâu nhanh cầm cho ta xem một chút nghe được sến có ma pháp vật liệu hạt t h u ế một phát bắt được sến cánh tay truy vấn cảm giác được trên cánh tay truyền đến kinh người có g ã n sến trong lòng có chút rung động nhịn không được cọ sát hạt t h u ế đột nhiên cảm giác được trước ngực dị dạng sắc mặt trong nháy mắt liền đỏ lên liền tranh thủ để tay mở nhìn thấy một mặt vẫn chưa thỏa mãn sẻn nhịn không được đạp hắn một cước ngạch thật có l ỗ i điều kiện phản ứng sẻn xấu hổ cười một tiếng bị người tại chỗ bắt lấy cảm giác thật không tốt đúng rồi cái này chính là ta nói những tài liệu kia sẻn đem trong chữ vật không gian vật phẩm lấy ra muốn nói sang chuyện khác quả nhiên ma hổ ra vừa vừa lấy ra liền đưa tới hạt thuầy chú ý nộ phong ma hổ ra cẩn thận kiểm tra một chút lại cảm giác trong đó ma lực hạt thuệ kinh ngạc nói đúng vậy à thế nào ngươi có thể sử dụng chương này ma hổ ra chế tác ma pháp đạo cụ sao nộ phong ma hổ ra có thể chế tác làm ma pháp đạo cụ rất nhiều đơn giản nhất liền là chế tác thành pháp thuật quyển t r ụ c c h ư a ghi sau đó bán ra cho những cái kia vũ sư hạt thầy vớt ve nộ phong ma hổ ra chậm rãi ma đàm đạo loại này cao dai ma thú gia thiên nhiên liền ẩn chứa ma lực là chế tác cao đẳng pháp thuật quyển t r ụ c cực kỳ tốt vật hấp dẫn rất thụ các vũ sư hoan nghênh đương nhiên cứ như vậy cũng có chút lãng phí chế tác chống không pháp thuật quyển trục dùng những cái k i a bên cạnh cạnh góc sừng là được dạng này hoàn chỉnh một chương d a hổ quá xa xỉ sức đối với chương này nộ phong ma hổ d a ta có hai loại phương án xen dựa vào ghế hai chân giao nhau một đ ộ nghiêm túc nghe giảng bài tư thế nói một chút kia hai loại phương án một loại là dùng nộ phong ma hổ d a chế tác thành áo choàng một loại khác chế tác thành giáp d a cảm thụ cái này g a hổ bên trong dư thừa ma lực hạt thuật cảm khái nói áo choàng cùng giáp d a hiệu quả khác nhau ở chỗ nào xến hỏi nội phong ma hổ ra chế tác áo choàng có thể phụ ma ra tốc thuật cùng lạc vũ thuật còn có thuật n g ụ y trang ba cái pháp thuật mỗi ngày có thể sử dụng một lần sau đó liền cần bổ sung năng lượng sau mới có thể tiếp tục sử dụng về phần giáp r a hiệu quả liền thiếu đi có thể gia tăng ma pháp kháng tính cùng vật lý kháng tính đồng thời kèm theo một cái thứ cấp cự lực thuật hoặc là thứ cấp da tốc thuật áo choàng dùng tài liệu tương đối lớn không sai biệt lắm là giáp r a còn hơn gấp hai lần như vậy một kiện g a hổ không sai biệt lắm có thể cắt may ra mười hai kiện đến mười lăm kiện cắt may thành giáp ra thì là ba mươi kiện tả h ư u đương nhiên mặc kệ ngươi cuối cùng muốn làm gì chương này nộ phong ma hổ ra nhất định phải lưu cho ta một khối h ạ t thuê nói ngươi muốn ma hổ ra làm cái gì sơn hơi kinh ngạc ta còn không có vu sư bảo h ạ t thuê l ý trực khí t r ă n g nói cái này ma hổ ra thật dày dữ ấm hơn nữa còn có thể phụ ma ta đương nhiên muốn lưu một khối làm vu sư bảo á tốt ta c hạt o ngươi lưu một hối, vậy còn lưu dư hối, l một vậy i ma m ra hổ ộ nửa cho thầy a c ế chế tắc thành ra, một nửa khác chế tắc thành áo tràng. khác nửa rắp ra, áo n s u n gật h chút phụ định h ĩ một ma tiếp tục tóc t cố nói, rắp ra ra u đi. Có thể, bất quá như thế như quá lớn n ư l ợ gật công việc, ta cần có đoạn thời gian xong. g thời dài mới ta một rất thể làm xong. Hạt thuầy làm gật, gật đầu nói lập tức lại giống là nghĩ đến cái gì vội vàng truy vấn đúng rồi ngươi đã có như thế hoàn chỉnh nộ phong ma hổ ra như vậy nộ phong ma hổ những bộ vị k h á c cũng giữ lại à? có a ngươi muốn Sơn nói h ạ t thuê nói chế tác giáp da cùng áo choàng cần ở trên đây tuyên khắc phù văn mà tại nộ phong ma hổ trên da tuyên khắc phù văn thích hợp nhất vật liệu liền làm á u của nó dùng dòng máu của nó tuyên khắc xác suất thành công cao hơn huyết dịch có không ít đều cất giữ trong lãnh chúa tỏa thành trong kho hàng một lát nữa ta để cờ rít cho ngươi đưa tới đối ngươi nộ phong ma hổ trái tim ngươi sẽ xử lý không trái tim à cái này có thể dùng đến luyện chế ma dược bất quá ta chỉ chế tác quá thấp cấp ma dược nộ phong ma hổ trái tim có thể chế tác t r u n g cấp ma dược ta còn không chế tác qua xác suất thành công không dám hứa c h á c không có việc gì thất bại cũng không quan hệ coi như luyện tập s r n k h o á t k h o á t tay không thèm để ý nói ta chỗ này còn có thực nhân ma vô sư làn r a trái tim c h ở đem những cái kia chế tác hoàn thành lại giao cho ngươi thực nhân ma vô sư nghe được sren hạt thuật kinh ngạc nhìn hắn thực nhân ma vô sư a thế nào thực nhân ma vô sư thế nhưng là đại vô sư cấp bậc tồn tại ngươi thế mà có thể giết chết bọn chúng đại vu sư cấp tạm được senn cũng không có đưa nó để ở trong lòng nghe được senn h ạ t t h o r không còn gì để nói cái gì gọi là tạm được đây chính là đại vu sư cấp bậc chỉ cần lại tiến giai một lần liền có thể trở thành chuyển kỳ cấp cường đại quái vật làm sao đến trong miệng hắn liền cùng một đầu xài lang nhân không sai biệt lắm thực nhân ma vu sư trái tim cùng làn da những tài liệu này ta còn xử lý không được bất quá ta biết bọn chúng có thể chế tác dạng gì đạo cụ có thực ể chế tắc cái thành hào hứng. h trang tới t gì bị. Xem nhân ma vô sư làn r a có thể chế tác đồ vật không nhiều tốt nhất liền là thực nhân ma hai k i ệ n bộ thực nhân ma chi lực hộ hoàn thực nhân ma chi lực đai lưng thực nhân ma chi lực lượng hộ hoàn cùng thực nhân ma chi lực đai lưng đều có thể gia tăng hai điểm lực lượng tạo thành sáo trang sau có thể gia tăng sáu điểm lực lượng gia tăng lực lượng tối cao không cao hơn một cái trưởng thành thực nhân ma lực lượng trưởng thành thực nhân ma lực lượng là mười sáu điểm nói cách khác bộ này trang bị cao nhất tăng thêm liền là để cao đến 16 giờ một lực lượng 10 điểm thực tập kỵ sĩ tại trang bị bộ này trang bị về sau lập tức liền biến thành lực lượng 16 đại lực sĩ chỉ là bộ này trang bị đối xử đến tới nói không có tác dụng gì chương 91, í i m t ử u quán chương 91, í i m t ử u quán trưởng thành dã man nhân lực lượng tại khoảng 12 giờ trải qua thăng cấp sau cấp cao nhất dã man nhân c n g chiến sĩ lực lượng tại một tám điểm bộ này thực nhân ma sáo trang đối bọn chúng tác dụng có hạn đối với người bình thường hiệu quả cũng không tệ xuất ra đi bán ra vẫn là có thể bán đi một cái giá tốt thực nhân ma trái tim đồng dạng có thể dùng đến luyện chế ma dược chỉ là hạt thuẩy đồng dạng chế tắc không được nơi này còn có một số ác ma vật liệu lợi t h ả o ma móng ướt ngươi cũng nhìn xem cho xử lý sơn trực tiếp đem không gian chữ vật các loại vật liệu đều lấy ra ngoài không phải ngươi đến cùng có bao nhiêu vật liệu ngươi đánh cướp bắc địa hầu tức bảo khổ sao nhiều tài liệu như vậy nhìn thấy sèn không ngừng hướng ra phía ngoài lấy ra vật liệu hạt thuế kinh ngạc mở to hai mắt nhìn trước mắt những tài liệu này mặc dù không phải đặc biệt chân quý nhưng là chung vào một chỗ ít nhất cũng phải năm vạn kim nạ ẻn đây là muốn giết săn giết nhiều ít quái vật mới có thể có thu hoạch n g ắ m lại nàng trước đó tìm kiếm vật liệu còn kém chút được luyện chế vùng núi bạo hùng cho đánh lén kém chút liền trôn xương hoa nguyên n g kết quả đây sèn thế mà tùy tiện liền lấy ra nhiều như vậy ma pháp vật liệu quá đà kích người thế mà có nhiều tài liệu như vậy ngươi là muốn đem ta làm lao động tay chân nghiên ép ngươi nếu là không nguyện ý vậy ta liền đem những vật này cầm đi s e n vừa cười vừa nói mơ tưởng đến ta cái này những vật này chính là của ta hạt thuẩy vỗ tay phát ra tiếng sau đó thao túng pháp sư tri thủ đem đồ vật thu lại còn có cái gì cùng nhau đều lấy ra đi hạt thuẩy đem đồ vật cất kỹ sau nói đúng rồi ta chỗ này có còn có một mảnh trí tuệ cây lá cây sen đem lần trước đạt được trí tuệ cây lá cây lấy ra cái gì trí tuệ chi thụ lá cây khi nhìn đến sen trong tay lá cây về sau h ạ t thuật r ự c tiếp liền đánh tới ôm lấy sen đưa tay liền muốn đi lấy kia cái lá cây sen chỉ cảm thấy một đoàn thịt mềm đánh tới chót mũi truyền đến một cỗ dễ ngửi m ù i thơm phạm q u à. mang cầu đụng người vừa rồi ngươi không phải cảm thấy ta tại nghiền ép ngươi sao sen lật bàn tay một cái đem trí tuệ chi thụ lá cây thu nhập chữ a vật cột trí tuệ chi thụ lá cây đâu nhanh để cho ta nhìn xem h ạ t thầy nắm lấy sến n tay truy vấn nó đối ngươi rất trọng yếu sến nhãn t ỉ n h sáng lên rất trọng yếu rất trọng yếu h ạ t thầy giống như là gà con mổ thóc không điểm đứt đầu dạng này a sến nhẹ gật đầu khi nhìn đến treo trên người mình h ạ t thầy hậu quả đoạn nói không cho ngươi h ạ t thầy phẫn nộ nhìn chằm chằm sến n ngực đều khí lớn hơn một vòng nhìn qua sữa hung sữa hung ta cái gì ta là ngươi cố chủ hạt thuệ giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì sau đó cẳng hắn răng lập tức ghé vào sàn bên thai nhỏ giọng nói phải không ta gả cho n g ư ơ i n g ư ơ i đem trí tuệ cây lá cây cho ta n g ư ơ i trước bắt đầu sàn sách lấy hạt thuệ gãy cổ áo mang đưa nàng từ trên người chính mình sách xuống tới n g ư ơ i muốn trí tuệ chi thụ lá cây làm cái gì ta nói ngươi liền cho ta hạt thuệ tức giận nói không cho phép nói điều kiện ba sàn đưa tay tại hạt thuệ trên cặp mông vỗ một cái đã sớm nghĩ đập lần này rốt cuộc tìm được thời cơ h ạ t t h u ế một mặt ủy khuất nhìn xem x é n sau đó bữu môi nói trí tuệ chi thụ lá cây có thể chế tắc một loại thức tỉnh dược tề gia tăng tinh thần lực của ta còn có thể gia tốc ma lực khôi phục đồng thời hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ dạng này a vậy ngươi cầm đi chế tắc đi x é n gật gật đầu sau đó đem kêu mảnh trí tuệ chi thụ lá cây lấy ra ngoài nhìn thấy trí tuệ chi thụ lá cây h ạ t t h u ế lập tức nhận lấy hai con mắt sáng lên nhìn chằm chằm mảnh này lá cây có thể chế tác mấy bình thức tỉnh dược t ề một chiếc lá chỉ có thể chế tác một bình mà lại chế tác thức tỉnh dược t ề cũng không phải chỉ dùng trí tuệ chi thụ lá cây là được rồi còn muốn cái khác phụ liệu may mắn cái khác phụ liệu mặc dù có giá trị không nhỏ nhưng là cũng không tính quá hiếm có ta đều có chuẩn bị có bình này thức tỉnh dược t ề ta liền có thể đột phá đến trung cấp vũ sư hạt thuấy hưng phấn nói đồ vật không sai ta giữ lời nói hạt thuấy một khắc đều không muốn trì hoãn Đem đuổi e m Sơn đ ra phòng thí nghiệm về sau lập tức liền bắt đầu điều phối thức tỉnh dược tể rời đi hạt thuật phòng thí nghiệm sèn tiếp tục chỉ huy các nô lệ kiến tạo dẫn nước mương đêm hôm nay bận rộn công việc xong sèn theo thói quen đi tới trong t i ể u quán uống một chén vừa ngồi vào quầy ba trước t i ể u quán quản sự d ì tật nhỏ giọng nói với sèn tức ra hôm nay trong t i ể u quán tới một người kỳ quái thật sao làm sao kỳ quái sèn trong lòng hơi động truy vấn ta cũng không nói lên được bất quá trong lòng có cái cảm giác người kia không đơn giản di tất có chút đắng buồn bực nói sến bưng chén lên uống một n g ụ m rượu t i u người ở nơi nào bên trái gần cửa sổ hộ nơi hẻo lánh di tất nói lại đi đánh cho ta một chén rượu sến hướng phía đó nhìn thoáng qua t i u nơi hẻo lánh ngồi một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi nam nhân sau đó quay đầu x ô n g di tất nói thức ra ngài chờ một lát di tất rất nhanh liền đem một chén rượu đưa tới sến vang lên bên hai hệ thống quen thuộc thanh â m nhắc nhở chúc mừng túc chủ ngài trong t i ể u quán xuất hiện một vị lang thang anh hùng ngài có thể thử nghiệm tiến hành chiêu mộ t i ể u quán trước mắt lang thang anh hùng một tiếp nhận gì tật đưa tới chén rượu sến bưng chén rượu lên nghĩ đến người kia đi tới mới tới sến đem cái chén phóng tới nam nhân kia trước mặt sau đó ngồi ở hắn đối diện ừng nam tử này quay đầu nhìn s v n một chút lúc này s v n mới phát hiện nam nhân trước mắt này con mắt mù một con n ế m thử loại này rượu zoom hương vị cũng không tệ lắm sen hướng hắn ra hiệu một chút tạ ơn nam tử cạn nếm thử một miếng lãnh đạo nói ta là tòa này lãnh địa lãnh chúa có hứng thu gia nhập lãnh địa của ta sao sen cũng không thèm để ý hắn lãnh đạo nữ g khí tiếp tục nói ngươi là lãnh chúa nghe được sen nam tử lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía sen đúng vậy a làm sao còn có những người khác đến giả mạo ta nghe nói cái này lãnh địa lãnh chúa cực kỳ cường đại ta muốn cùng ngươi tỉ thí một chút nếu như ta thua liền gia nhập lãnh địa của ngươi nam tử gật gật đầu nói ngươi muốn cùng ta giao đấu xen có chút hăng hái nhìn trước mắt người đúng tốt ta vậy liền đi theo ta xen mang theo người này rời đi t ử quán hướng quân doanh võ đài đi đến đúng rồi ngươi tên là gì hạ di sơn hai người rất mau tới đến võ đài xen đứng ở ở giữa sau đó xông hạ di sơn vây vây tay ra hiệu hắn có thể tiến công hạ di sơn cũng không k h á c h khí trực tiếp đem tùy thân bội kiếm rút ra sau đó một chiều quét ngang tựa như sèn sông qua tới sèn trường thương trong tay đó nỡ tùy tiện đem nó ngăn lại hạ di sơn không ngạc nhiên chút nào trường kiếm thuận thế hướng phía dưới trực tiếp hướng sèn ngón tay gọt đi sèn mỉm cười trường thương chấn động trực tiếp đem hạ di sơn trường kiếm chấn mở tiếp lấy trực tiếp quét ngang qua chiến đấu không chút huyền nhiệm h ạ di sờ căn vốn là không phải là đối thủ của sèn t r ư ờ n g chín mươi hai quan trị an hạ di sơn t r ư ờ n g chín mươi hai quan trị an hạ di sơn hạ di sơn tại thử mấy lần về sau phát hiện căn bản là không có cách đối sơn tạo thành tổn thương rõ ràng chính mình cùng sơn tranh lệch về sau rất thẳng thắn nhận thua đã nhận thua vậy liền gia nhập lãnh địa của ta đi sơn đem trường thương thu lại nói đinh lang thang anh hùng hạ di sơn thỉnh cầu gia nhập ngài dưới trướng có đồng ý hay không đồng ý chúc mừng túc chủ thành công chiêu mộ đến một anh hùng ban thưởng bạch ngân bảo dương một cái thính danh hạ di sơn trung thành bảy mươi lăm nghề nghiệp ngân ưng kiếm sĩ đẳng cấp kỵ sĩ lực lượng 16, nhanh nhẹn 17, tinh thần 11, t h ể chất 16, m ị lực 10, thống xoái 75, đặc tính thiên phú trung cấp cứng cỏi cường tráng đe dọa ý chí kiên định dũng cảm khí huyết tràn đầy nhanh nhẹn cảnh giác kỷ luật xuất ngũ sĩ quan hắn đã từng là p h ở lò rẽn sở vương quốc quân trong đội một sĩ quan thống xoái hai kỷ luật bốn lao binh trải qua nhiều lần tàn khốc chiến trường đồng thời thành công sống tiếp được hắn là một tinh nhuệ chiến sĩ ý chí hai kỹ năng ngân ưng kiếm thuật thập tự quân kiếm thuật liên trạm ba đoạn trảm, vai trạm va chạm t h u á t kích không trung liên trạm phòng ngự đón đỡ song cầm vũ khí điều tra đấu khí chạm thẩm vấn vũ khí độ thuần t h ủ kiếm hệ vũ khí 145, t r m chắn 130, t h ư ơ n g hệ vũ khí 135, kỹ thuật 130, cung tiễn 88, ném 82. đây là người ưu tú sĩ quan bởi vì trong lúc vô tình quấn vào thượng tầng quý tộc chính trị tranh đấu hắn không thể không thoát đi trở thành một lính đánh thuê mỗi tháng ngươi cần thanh toán cho hắn một bút tiền thù lao sĩ quan nhìn thấy hạ di s ờ n thuộc tính về sau s é n liền nghĩ đến hắn cực kỳ thích hợp trở thành lãnh địa quan trị an mặc dù thực lực của hắn cũng không xuất chúng nhưng là làm anh hùng chỉ cần chịu tốn thời gian thực lực sẽ vững bước tăng lên hiện tại lãnh địa cùng thương hội triển khai mậu dịch sèn thành trấn bên trong tới rất nhiều lính đánh thuê cùng hộ vệ mặc dù để thành trấn trở nên phồn v i n h không ít nhưng là cũng tạo thành lãnh địa trị an hạ xuống hắn chuẩn bị bổ nhiệm một vị quan trị an quản lý thành trấn trị an đồng thời đối trái với quy định người tiến hành xử phạt hạ di sơn xuất hiện vừa vặn thỏa mãn sèn yêu cầu hoan n g h ê n gia nhập trấn bắc lâu đài sèn khẽ cười nói rất vinh hạnh là ngài cống hiến sức lực hạ di sơn đi một cái kỵ sĩ lê nói mở ra không gian chữ vật sèn đem bạch ngân bảo dương mở ra một trận linh quang tiêu tán chữ vật cột bên trong xuất hiện hai khối bách luyện tinh cương sau đó x e n nhậm chức mệnh hạ di sởn đảm nhiệm c h ấ n bắc lâu đài quan trị an đồng thời tổ kiến c h ấ n bắc lâu đài đội trị an đội trị an nhân viên là từ trước kia những lính đánh thuê kia bên trong tuyển hình ra sau đó lại tiến vào trong quân doanh huấn luyện một đoạn thời gian x e n trước kia thuê những lính đánh thuê kia hiện tại cũng đã ở chỗ này định cư có mấy tên còn đem mình nhân tình cũng nhận lấy trong này ở lại hạ di sởn chiêu mộ ba mươi tên đội trị an viên gây dựng đội trị an đương nhiên những n à y đội trị an viên thực lực cũng không cao liền xem như trải qua quân doanh huấn luyện về sau bọn hắn thực lực bây giờ cũng chỉ là kỵ sĩ người hầu cấp bậc chỉ có số ít mấy vị đạt đến thực tập kỵ sĩ nghề nghiệp của bọn hắn cũng từ lúc mới bắt đầu lính đánh thuê biến thành binh sĩ trấn bắc lâu đài tân binh trấn bắc lâu đài vệ binh trấn bắc lâu đài tinh anh vệ binh trấn bắc lâu đài tinh anh vệ sĩ trấn bắc lâu đài thiết ư ơ n g vệ sĩ so sánh với dã man nhân loại này cường lực chủng tộc nhân loại binh sĩ so với bọn hắn phải kém rất nhiều tinh anh vệ sĩ cấp bậc này mới tương đương với kỵ sĩ giai mà lại huấn luyện một tên binh lính tốn hao cũng không nhỏ ngoài ra còn cần ngoài định mức thanh toán tiền lương trấn bắc lâu đài vệ binh là hai cái kim nạ ẻn tinh anh vệ binh thì là năm mai kim nạ ẻn đồng dạng sèn nguyên bản những cái kia dã man nhân vệ đội cũng tương tự cần thanh toán tiền lương vừa mới bắt đầu tiến hành lãnh địa khai thác thời điểm sèn hứa hẹn chỉ cần lãnh địa khai thác thành công liền cho bọn hắn dân tự do thân phận cho nên trước đó trong một đoạn thời gian sẻn không cần thanh toán những cái kia giã man nhân tiền lương chỉ bất quá tại lãnh địa đi vào quỹ đạo về sau liền cần thanh toán bọn hắn tiền lương dựa theo hệ thống cho ra tiêu chuẩn giã man nhân võ sĩ giá cả cũng không thấp đương nhiên cùng thực lực của bọn nó so ra vẫn là cực kỳ có lợi rốt cuộc tại thế giới loài người tiêu mấy chục mấy trăm viên kim nạ ẻn nhưng không mời được đội trị an giao cho hạ d ị sởn tổ kiến cùng huấn luyện sẻn tại thành trấn bên trong hoạch xuất ra một khối khu vực xem như cục an ninh biệt thự đồng thời cũng làm cho thợ rèn cho bọn hắn làm ra chuyên dụng vũ khí trang bị bởi vì cục an ninh phạm vi quản hạt là lãnh địa nội bộ mà lại đội trị an viên đều là nhân loại bọn hắn nhưng không có dã man nhân loại kia cường tráng thể phách mà lại đối mặt phần lớn đều là một ít trộm vặt móc túi hoặc là trái với lãnh địa quy định lính đánh thuê không cần dã man nhân loại kia trọng giáp cự phủ cho đội trị an phân phối trang bị là giáp nhẹ c ù n g giáp lưới vũ khí cũng là trường kiếm những trang bị này mặc dù không tính quá tốt nhưng là đối mặt thương đội hộ vệ cùng lính đánh thuê đã đầy đủ cục an ninh đơn sơ quan trị an để đây là giữ gìn l ã n h địa an toàn đả kích phạm tội đại bản doanh trị an năm dân tâm ba pháp luật ba có cục an ninh tới nguyên bộ ngục giam cũng bắt đầu xây dựng cùng cục an ninh khác biệt ngục giam cần một lần nữa lập nhà rốt cuộc ngục giam cùng phổ thông nhà dân là khác biệt cũng may ngục giam cũng không cần đến quá lớn tội ác tay trời trực tiếp liền phán xử tử hình chỉ có phạm tội nhẹ mới có thể bị giam ở chỗ này tại sẻn hóa bùn thành đá pháp thuật hạ rất nhanh liền hoàn thành kiến tạo ngục giam ngươi hẳn là may mắn mình chỉ là bị giam giữ còn có sửa lại thời cơ thay đổi triệt để mười s á m hối nhân sinh mười không thể phá vỡ mười tâm linh c h ấ n nhất mười phồn vinh một trị an năm phạm tội hai pháp luật hai kiến tạo sau khi hoàn thành ngục giam đạt được hệ thống thừa nhận sẻn cố ý mang theo mang theo mấy tên nhân loại đi vào kiểm tra một phen vừa tiến vào ngục giam liền cảm giác được nơi này không khí ngột ngạt cho người cảm giác thật không tốt tựa hồ chung quanh mỗi giờ mỗi khắc đều có không thấy được đồ vật nhìn mình chằm chằm đồng thời nơi này còn để cho mình trước kia cảm thấy đối lý hối hận sự tình đều nhớ lại lâu dài đợi ở chỗ này mặt tư vị tuyệt đối sẽ không tốt bất quá mà dùng để giam giữ tội phạm lại là không còn gì tốt hơn nơi này là dùng để giam giữ tội phạm cũng không phải để bọn hắn nghỉ phép đi thăm một vòng ngục giam về sau đi theo phía sau mấy tên nhân loại sắc mặt cũng hơi trắng bệnh ra thời điểm nhìn về phía ngục giam ánh mắt bên trong đều tràn đầy e ngại h i ệ n nhiên ngục giam cho bọn hắn ấn tượng phi thường rung động hai người này đoán chừng về sau chỉ cần muốn phạm tội liền sẽ không tự chủ được nghĩ đến trong ngục giam tình cảnh tám chín phần mười liền sẽ trung thực bắt đầu theo thành trấn mở rộng về sau thành trấn bên trong cư dân cùng quan viên cũng sẽ tăng thêm tùy theo mà đến các loại phạm tội khẳng định sẽ tăng lên đặc biệt là quan viên tham nhũng vấn đề tại xen dự định bên trong nơi này là cổ vũ thương nghiệp Đến liên ú c có đó định khẳng quan sẽ v nhìn ị n không được trò. Thứ này là không cách nào tránh、khỏi. nơi này là thế giới chân、thật. không phải trò chơi. những quan viên kia cũng không phải nở cờ. Sẽ không Sến cũng đang lo lắng có phải hay không ngỗi đoạn thời gian để cư dân cùng quan viên đi trong ngục giam thể nghiệm một phen. Liên khỏi, kia thứ cách thế thật, phải chơi, phải phạm phải hay thời thể h giới giam được để đi cư cờ cờ, có dở trò, trò một một là là lo sai. qua sẽ vừa rồi mấy người kia loại biểu hiện tòa này ngục giam đối với tội phạm tới nói vẫn rất có lực chấn n h i ế p đương nhiên ngoại trừ ngục giam bên ngoài sển sẽ còn chế định nghiêm khắc pháp luật cùng giám sát bộ môn chương chín mươi ba phát triển chương chín mươi ba phát triển cục an ninh xây dựng về sau ngày đầu tiên liền bắt được mấy cái say rượu lính đánh thuê trên đường náo sự sau đó liền bị đội trị an trực tiếp ném vào ngục giam đợi đến tỉnh rượu về sau toàn bộ mang lên xiềng xích quét đường hoặc là đi làm khổ lực có cục an ninh tồn tại lãnh địa bên trong trị an lập tức trở nên đã khá nhiều trong khoảng thời gian này theo s ứ r è n tận lực tại bắc địa các tỉnh tiến hành tuyên truyền không ít muốn thu hoạch được thổ địa bình dân đều biết chấn bắc lâu đài nơi này chỉ là bởi vì khoảng cách xa xôi bọn hắn liền xem như muốn tới đây cũng vô pháp xuyên qua hoa nguyên trừ phi có người ven đường hộ tống vì hấp dẫn nhân khẩu đến x e n cùng tới đây tiến hành giao dịch thương đội nhóm ước định một chút yêu cầu thương đội mỗi lần tới thời điểm tiện đường mang đem nguyện ý tới đây bình dân mang đến đương nhiên vì để cho thương đội nhóm tận tâm tận lực hắn cố ý yêu cầu chỉ có mang theo năm mươi người trở lên bình dân mới có thể thu được tham gia đường trắng giao dịch tư cách đương nhiên làm như vậy khẳng định sẽ để cho thương hội bất mãn cho nên sẻn cũng cho ra đền bù thương đội mỗi mang tới một người liền sẽ đạt được một viên kim nạ ẻn bán thưởng dù sao mang những cái kêu bình dân đi một chuyến cũng tốn hao không là cái gì ngoại trừ phụ trách một chút vấn đề an toàn bên ngoài ăn ngủ đều là bọn hắn tự gánh vác mà lại gặp được quái vật tiến công cũng có thể cầm lấy trường mâu trợ giúp ngăn cản một chút thương hội đang suy nghĩ về sau sẽ đồng ý thế là từ tháng thứ hai bắt đầu lãnh địa nhân khẩu cuối cùng là bắt đầu chậm chạp tăng trưởng đối với những bình dân này nhân khẩu sói mòn nơi đó lanh chúa cũng không chút nào để ý rốt cuộc đi đều là những cái kia không có thổ địa lưu dân đem bọn hắn lưu lại trong thành thị lại không cách nào cung cấp đầy đủ cương vị những người này vì sinh tồn chỉ có thể đi chống đạo hoặc là đi làm lính đánh thuê nói thật lính đánh thuê cái này nghề thanh danh cũng không tốt rất nhiều lính đánh thuê tại giã ngoại còn kiêm chức cường đạo thậm chí còn có lính đánh thuê sẽ trực tiếp đối hộ khách ra tay làm một phiếu về sau liền sẽ đổi chỗ khác cho nên đồng dạng thương đội đều sẽ có hộ vệ của mình sau đó lại thuê một chút lính đánh thuê cho nên đối với lưu dân rời đi những lãnh chúa kia không chỉ có sẽ không ngăn cản sẽ còn vỗ tay hoang lên những này lưu dân đi vào sèn lãnh địa về sau có thể nói là nghèo rất mầm h ơ i sèn cũng sẽ không hảo tâm trực tiếp phân phối bọn hắn thổ địa k i ế p trước có câu nói gọi là lít mét lân đấu gạo thủ nếu là trực tiếp cho bọn hắn phân phối thổ địa phân phối phòng ở còn cho bọn hắn lương thực đoán chừng những người này liền sẽ đem những vật này xem như là bọn hắn theo lý thường nên được một khi sdn không còn cho bọn hắn cung cấp trợ giúp bọn hắn thậm chí cảm thấy đến sdn thiếu bọn hắn cho nên sdn căn bản cũng không có dự định làm như thế từ vừa mới bắt đầu hắn liền chuẩn bị để mà công thay mặt cứu tế phương thức an trí những người này dù sao lãnh địa cần làm việc nhiều người không lo những người này an bài không được khiến cái này người làm việc sau đó sdn i phát cho bọn hắn tiền lương lãnh địa phòng ở cũng có thể cho bọn hắn thuê lại đương nhiên cần giao nạp tiền thuê nhà cái này tiền thuê nhà sẽ không cao lắm nhưng nhất định phải có Đi ra những người này ở đây lãnh địa bên trong công việc ba tháng về sau sau đó mới có thể thu hoạch được mua sắm phòng ở cùng thổ địa tư cách hoặc là khai khẩn đất hoang tư cách trong này khai khẩn đất hoang cần sớm báo cáo chuẩn bị chỉ cần giao nạp một viên kim nạ ẻn liền có thể thu hoạch được m ộ mươi mẫu đất hoang khai khẩn quyền cái này m ộ mươi mẫu đất sẽ có ba năm miễn thuế kỳ hạn ba năm qua đi thu thuế khôi phục bình thường phòng ố c có thể thuê lại có tiền đồng dạng có thể mua lại cho nên tại s ả n lãnh địa chỉ cần nghiêm túc làm việc như vậy thì sẽ sống sót mà lại sẽ càng ngày càng tốt những cái này sinh hoạt tại tầng dưới c h ố t nhất người càng nhiều thời điểm là cố gắng lại ngay cả ấm no đều làm không được có nhân khẩu bổ sung lãnh địa trở nên càng phát ra có sức sống mà lại ngoại trừ đường trắng bên ngoài sến lãnh địa bên trong rượu run cũng bắt đầu đối ngoại bán ra loại này cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái hương vị cam liệt rượu run phổ vừa xuất hiện liền trở nên phi thường được ham nên cho nên mấy nhà thương hội đều đang tranh thủ rượu run tiêu thụ số định mức rượu run bởi vì là phế mật sản xuất mà thành giá vốn cách cũng không cao s ế n vì bán đi giá cao đối với cấp cao rượu g u n tiến hành hoàn toàn mới đóng gói bởi vì lãnh địa nhân khẩu tăng trưởng sển tại hồng sa bờ sông tạo dựng lên một tòa pha lê nhà máy dùng cắt sông nung khô pha lê lúc đầu hắn còn lo lắng nung khô pha lê chất lượng không tốt không nghĩ tới hạt thuế thế mà đối nung pha lê phi thường lành nghề ngẫm lại cũng thế là một m trung cấp luyện kim thuật sĩ chế tác pha lê loại chuyện này đối bọn hắn tới nói quả thực quá nhẹ nhõm có hạt thuế chỉ đạo sèn pha lê nhà máy thành công sản xuất ra hợp cách pha lê đóng gói một phen về sau rượu run giá g cả tự nhiên thu được tăng lên nhưng là rượu run g không hề giống đường trắng đồng dạng không thể thay thế cho nên sèn muốn để những thương hội kia hỗ trợ tiêu thụ vẫn như cũ bỏ ra không ít đại giới bất quá những n à y nỗ lực đều là có hồi báo rất nhanh những n à y rượu run g liền sẽ trở thành lãnh địa một cái khác trọng yếu tài nguyên pha lê nhà máy giao cho cờ dít tiến hành quản lý sèn phát hiện một cái có ý tứ sự tình cờ rít lại là một cái quản lý thiên tài chỉ cần nàng quản lý đồ vật liền chưa từng xuất hiện chỗ sơ xuất thế là s z n liền định đi theo cờ rít học tập một chút quản lý chỉ là coi lại cờ rít phương pháp quản lý về sau hắn liền trực tiếp từ bỏ không có cách đây là thiên phú vấn đề chỉ cần cờ rít sử dụng nàng cao cấp mị hoặc trên cơ bản tất cả mọi người biến thành nàng thêm chó những người kia quả thực liền như là ăn phải thuốc lắc cố gắng chăm chỉ công việc nếu là szent tâm hắc một điểm thậm chí ngay cả tiền công đều không cần cho nhìn thấy cờ d í t quản lý phương thức về sau sen trực tiếp liền từ bỏ thiên phú ưu thế không học được trừ phi hắn nguyện ý nữ trang sau đó làm một cái cao đẳng mị hoặc thiên phú hát thuộc trong khoảng thời gian này một mực ổ ở trong phòng thí nghiệm liền ngay cả nung pha lê cũng chỉ là xuất hiện một lát nàng hiện tại hoàn toàn chính là vì luyện chế thức tỉnh dược tề sen để nàng luyện chế những ma pháp kia vật phẩm nàng một kiện đều không có làm bất quá cũng may thức tỉnh dược tề rốt cục hoàn thành thức tỉnh dược tề dùng một loại ma pháp thủy tinh bình chứa loại ma pháp này bình thủy tinh là chuyên môn dùng để bảo tồn cao cấp ma dược chỉ cần không mở ra nắp bình bên trong ma pháp dược máy móc có thể hoàn mỹ bảo tồn nằm khoảng trăm năm thức tỉnh dược tề nhan sắc là màu tím lam hơi mở chất lỏng bên trong tựa như ban đêm tinh không không ngừng lóe ra linh quang nhìn qua phi thường xinh đẹp mà lại loại thuốc này thuộc tính cũng phi thường c ư ờ n g đại thức tỉnh dược tề sử dụng trí tuệ chi thụ lá cây làm chủ yếu vật liệu tỉ mỉ luyện chế mà thành thần kỳ ma dược sử dụng sau tinh thần lực bốn Nguyên tố chương n h ă n chín mươi bốn phát triển hai chương chín mươi bốn phát triển hai hát thôi phục dụng ma dược cần a n t ĩ n h hoàn cảnh sengko y đem lanh chúa tỏa thành thu thập một gian tinh thất sau đó tất cả mọi người rời xa nơi nào đồng thời an bài dã man nhân hộ vệ bên ngoài thủ hộ h ạ t t h u ế tiến giai cực kỳ thuận lợi sen rất rõ ràng liền cảm ứng được chung quanh năng lượng nguyên tố hướng trong gian phòng kia hội tụ ước chừng qua ba giờ sau loại trạng thái này mới bình ổn lại lại qua hai giờ cửa phòng đóng chặt mở ra h ạ t t h u ế mặt mũi tràn đầy vui mừng từ trong nhà đi tới nhìn thấy sen cùng cờ rít về sau trực tiếp hưng phấn đánh tới ta thành công ta hiện tại là trung cấp vũ sư h ạ t thuệ ôm hai người hưng phấn kêu to một hồi lâu mới tính bình tĩnh trở lại xen cũng đem hạt thuế thanh thuộc tính mở ra tiến hành xem xét t í n h danh hạt thuế trung thành 95. n g h ề nghiệp vô sư luyện kim thuật sư đ ả n g cấp trung cấp vô sư trung cấp thuật sĩ trung cấp luyện kim thuật sư lực lượng 13. nhanh nhẹn 12. t i n h thần 23. thể chất 15. m ị lực 23. thống xoái 30. đặc tính thiên phú trung đẳng nguyên tố thân hòa cường hóa tinh thần chuyên chú cường hóa cảm giác năng lượng điều khiển huyết mạch t h ứ c tỉnh thông minh hồi ma kỹ năng ma pháp mạnh k h ỏ e pháp sư tri thủ quang lượng thuật thuật thôi miên mị hoặc nhân loại áo thuật phi đạn dầu mỡ thuật hộ thuật thuật lạc vũ thuật mạng n ề n thuật nhiên t i ê u tri thủ m u i tên á c i d ẩn thân thuật nóng rực s ạ tuyến phòng hộ m u i tên trung cấp luyện kim thuật cự lực thuật nguyên tố chống cự phi hành thuật hỏa câu thuật thiểm điện thuật triệu hoán ma pháp sinh vật định thân thuật sở trường chiến đấu thi pháp thuần thục thi pháp nhanh chóng thi pháp minh tưởng ma pháp thiên phú pháp thuật cực hiệu vũ khí độ thuần t h ủ kiếm hệ vũ khí 60, côn pháp 95, kỹ thuật 107. Chú t h í c h vũ sư nghiên cứu hội tiêu hao đại lượng tiền tài n g ư ờ i cần mỗi tháng thanh toán nàng tiền lương lần này tiến giai chẳng những vũ sư nghề nghiệp tăng lên liền ngay cả nàng thuật sĩ nghề nghiệp cũng thu hoạch được tăng lên trong huyết mạch lực lượng để thân thể của nàng tố chất thu được tăng lên trong đó tinh thần lực là tăng lên nhiều nhất trực tiếp tăng lên năm điểm trong này bốn điểm là thức tỉnh d ư ợ c tề tăng lên một cái khác điểm hẳn là tiến giai lấy được c h ỗ t ố t đồng thời thiên phú và kỹ năng cũng có biến hóa nguyên tố thân hòa thăng cấp thành trung cấp nguyên tố thân hòa còn nhiều thêm cái hồi ma hồi ma là thức tỉnh d ư ợ c tề hiệu quả những cái kia pháp thuật có là nàng trước đó bởi vì thực lực không có học hội có chút thì là thuật sĩ huyết mạch tiến một bước thức tỉnh lấy được tốt tiến giai hoàn thành nắm chặt thời gian đem những ma pháp kia vật phẩm chế tác được Xên ruốt đưa nàng rượu kia tóc dài màu đỏ vào rối loạn ân trước kia nhiều nhất xem như hiện tại đã biến thành người hoàn thành từ c đến d vượt qua cờ rít tỉ tỉ ngươi nhìn đây chính là quý tộc tham lam sắc mặt ta mới tiến cấp liền không kịp chờ đợi muốn nghiền ép ta h ạ t t h o á thoát khỏi sèn ma chảo trốn đến cờ rít sau lưng nói tốt chờ nghỉ ngơi tốt lại làm không muộn những vật kia có không nóng n ả y cờ rít vừa cười vừa nói tốt ta sèn buông buông tay bốn tiến giai thành trung cấp vu sư về sau hạt thuẩy đối với ma pháp vật phẩm chế tắc càng thêm thuần thục chỉ dùng hai ngày thời gian liền đem một kiện giáp ra cùng một kiện áo choàng làm ra ra cái này hai kiện ma pháp vật phẩm đều là sử dụng nộp h o n g ma hổ ra chế tác nhìn qua cũng không tệ lắm áo choàng chưa mệnh danh trung cấp ma pháp vật phẩm chất liệu nộp h o n g ma hổ ra phòng ngự ba giữ ấm kèm theo pháp thuật thứ cấp gia tốc thuật một lần thiên lạc vũ thuật một lần thiên thuật ngụy trang một lần mỗi ngày thứ cấp gia tốc thuật Kích h o ạ thuật sau gia tăng tiếp tốc tục t 20% độ, ờ i gian đồng 10 phút hồ. h t Lạc vũ kích hoạt sau u giảm x ố ngụy tự thân thể trọng, từ t chỗ cao hạ xuống sẽ không h xuống cao sẽ thương, tiếp tục thời gian 10 phút đồng hồ. Thuật hồ. gian đồng n g 10 trang kích hoạt sau tự thân đem cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể không dễ bị phát hiện di động mất đi hiệu lực tiếp tục thời gian 1 giờ giáp r a chưa mệnh danh trung cấp ma pháp vật phẩm chất liệu nội phong ma hổ r a phòng ngự tám động tác linh hoạt kèm theo hiệu quả giảm b ấ t sở thụ đến pháp thuật tổn thương 10%, giảm b ấ t sở thụ đến vật lý tổn thương 10%, kèm theo kỹ năng thứ cấp cự lực thuật một lần thiên thứ cấp gia tốc thuật một lần thiên thứ cấp cự lực thuật kích hoạt sau gia tăng người sử dụng ba điểm lực lượng tiếp tục thời gian 10 phút đồng hồ thứ cấp gia tốc thuật kích hoạt sau gia tăng 20% tốc độ di chuyển tiếp tục thời gian 10 phút đồng hồ hai kiện ma pháp vật phẩm cũng còn không sai áo choàng càng thích hợp cho những cái kia nhân viên điều tra sử dụng kèm theo ba cái pháp thuật đều cực kỳ thực dụng giáp r a thì là cho chính diện trên chiến trường chiến sĩ sử dụng mà lại những cái này mà pháp trang bị mặc về sau cũng không ảnh hưởng phổ thông trang bị tựa như cái này giáp r a để giã man nhân sau khi mặc vào còn có thể bên ngoài mặc lên một kiện nửa người giáp đã có thể phát huy giáp r a hiệu quả cũng có thể thu hoạch được thiết giáp phòng ngự đồng d ạ n g mặc áo choàng sau bên trong cũng có thể mặc một bộ giáp lưới cùng giáp r a về phần tại sao không chọn thiết giáp n g ư ờ i gặp nơi đó trinh sát sẽ xuyên nặng nghề thiết giáp thật không tệ cứ dựa theo hai loại trang bị chế tác sèn kiểm tra một lần hai kiện ma pháp vật phẩm đối với hai loại vật phẩm đều rất hài lòng ngươi cho kia t r ư ơ n g nộ phong ma hổ ra ta tính toán một chút dạng này áo choàng có thể chế tác sáu cái giáp r a có thể chế tác mười cái còn lại còn có thể cắt may ra mấy t r ư ơ n g chống không ma pháp q u y ề n chủ nếu như ngươi đồng ý vậy ta cứ dựa theo cái phương án này tiến hành làm ra hạt thầy đem một t r ư ơ n g chia cắt bản thiết kế đưa cho sèn cứ dựa theo phương án của ngươi tới đi sơn t ù y tiện nhìn một chút sẽ đồng ý đúng rồi suýt nữa quên mất nói cho ngươi thực nhân ma trên người vật liệu ta cũng có thể làm ra hát thầy rào rạt đắc ý nói vẻ mặt đó hoàn toàn giống nói mau tới khen ta a làm không tệ sơn khen ngợi một câu bốn trải qua tiếp cận hai tháng tu kiến lãnh địa bên trong cung cấp hệ thống nước rốt cục phải hoàn thành dài đến bốn cây số cầu vượt dẫn nước mương đứng lặng tại hồng x a hai bên bờ sông bốn đài vượt qua cao ba mươi mét lũ lụt xe còn có trở thành một tòa có thể dung nạp một ngàn mét khối b ù n nước dạng n à y một tòa b ù n nước có thể nhẹ nhõm thỏa mãn một tòa mấy vạn người thành thị dùng l ư ợ n g nước lãnh địa bên trong ống cấp nước nói sử dụng là đồ gông nung kết nối chỗ thì là dẹn dùng hóa bùn thành đá kết nối cái này ống cấp nước nói thông suốt nói lãnh địa bên trong các nhà các hộ bên trong trong phòng ống nước thì là sử dụng ống sát thời la mã cổ đại người bởi vì ghét bỏ sắt thép sẽ xảy ra gỉ liền sử dụng c h ỉ đến chế tác ống nước kết quả ống nước là sẽ không xảy ra gỉ nhưng là thời la mã cổ đại người đều chỉ trúng đ ầ u mặc dù đó cũng không phải dẫn đến thời la mã cổ đại đế quốc diệt vong nguyên nhân trực tiếp nhưng là trường kỳ uống ngậm trì siêu tiêu nước sẽ dẫn đến thể chất của bọn hắn hạ xuống sinh dục xuất giảm xuống các loại đinh thành thị cung cấp hệ thống nước hoàn thành thành thị cung cấp hệ thống nước sử dụng lũ lột xe làm sách nước động lực cầu vượt cung cấp nước mương kết nối cỡ lớn bùn nước loại bỏ lắng đọng cùng chư đ ầ u ống gốm cùng ống sắt tiến hành cung cấp nước thành thị cung cấp hệ thống nước nguồn nước bình thường m ư ơ i năm sạch sẽ trừ độc mười lăm d á n chắc dùng bền hai mươi thành thị mỹ quan mười dân tâm hai trị an một phồn vinh năm tốt đẹp cung cấp nước sẽ để cho ở nơi này mọi người càng có lòng cảm mến sạch sẽ nhanh gọn nguồn nước để thành thị c à n g thêm phồn vinh chương chín mươi lăm thủy quái chương chín mươi lăm thủy quái cung cấp hệ thống nước tạo dựng lên về sau thành trấn công cộng công trình cũng cần đuổi theo suối phu nao nước công cộng phòng tắm đây đều là nhất định phải kiến tạo bởi vì đã quyết định đem thành trấn làm l ớ n ra công cộng phòng tắm sẽ xây dựng ở thành trấn bên ngoài bên trong tòa này bên cạnh dài 500 m é t thành trấn phân chia thành lãnh chúa khu cư trú ngoại trừ sen tòa thành bên ngoài nơi này chính là lãnh chúa vệ đội bao quát vệ đội ra thuộc nơi ở bên ngoài xây thành tạo tốt về sau sẽ đem nơi này chỉnh thể di chuyển ra ngoài thành mới xác định bên tường thành dài một cây số tổng chiều dài là bốn cây số xem như một tòa thành nhỏ nguyên bản tường thành thành nội thành vì kiến thiết ngoại thành x ế n lại dẫn dã man nhân vệ đội đi trên cánh đồng hoang bắt được đại lượng nô lệ trên thực tế trải qua bọn hắn tiếp tục không ngừng càn quét tuần tra lãnh địa chung quanh đ ị a tinh cầu đầu nhân còn có x à i lang nhân đã rất ít đi những sinh vật này mặc dù đầu góc không đủ dùng nhưng là đối với nguy hiểm khu vực cũng biết tránh đi x ế n lãnh địa hiện tại đối những cái kia đ ị a tinh cầu đầu nhân cùng x à i lang nhân tới nói liền là khu vực nguy hiểm muốn bắt nô lệ còn cần đến khoảng cách lãnh địa xa một chút địa phương tại quét sạch mấy cái đ ị ệ tinh cầu đầu nhân bộ lạc về sau lãnh địa nô lệ đột phá đến hai n g h n bên ngoài tường thành kiến thiết sren cũng không tính lại dùng hóa bùn thành đá pháp thuật này chủ yếu là cái này công trình lượng quá lớn tại sren kế hoạch bên trong đạo này tường thành độ cao là mười m độ dây cũng có bốn m như thế lớn lượng công việc nếu như dựa vào một mình hắn thi triển hóa bùn thành đá đoán chừng muốn hàng ngàn hàng vạn lần cho nên hắn chuẩn bị dùng gạch đá tiến hành kiến tạo tiếp xuống trong một đoạn thời gian rất dài lãnh địa đều thuộc về phát triển kiến thiết thời kỳ cần gạch đá sẽ phi thường nhiều sến chuẩn bị tại lãnh địa bên trong xây dựng một tòa lò gạch nhà máy là lãnh địa nung gạch đá có đường trắng mậu dịch lãnh địa có ổn định tài nguyên sến lần nữa để diên tiến về phương bắt chư thành mua sắm nô lệ đến phong phú lãnh địa nhân khẩu cho tới bây giờ lãnh địa bên trong nhân loại nô lệ đã vượt qua một n g h n người mà những cái kia đi theo thương đội đến đây lưu dân cũng có hơn ba trăm n g ư ờ i sến lãnh địa bên trong nhân khẩu số lượng đạt đến hơn một n g h n bảy trăm người điều một bộ phận nhân thủ xây dựng lò gạch nhà máy vẫn là không có cái gì áp lực sơn trong khoảng thời gian này tâm tình đều cực kỳ tốt có tiền về sau lãnh địa kiến thiết tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều buổi tối hôm qua cùng cờ g i í t quỷ hốn một đêm buổi sáng sau tinh thần sung mãn bất quá hảo tâm tình của hắn cũng không có tiếp tục bao lâu một đội trị an binh sĩ cưỡi ngựa vội vàng chạy tới tin tức xấu t r u y ề n đến để sắc mặt hắn âm trầm xuống đêm qua tại bến cảng có ba tên ngư dân bị g i ế t sơn nghe được tin tức này nguyên bản hảo tâm tình lập tức tiêu tán sắc mặt âm trầm hướng về bến cảng đi đến bốn người chết là svèn mua sắm nô lệ những này nô lệ công việc liền là bắt cá bởi vì lãnh địa trải qua nhiều lần như vậy thanh lý thành trấn chung quanh đã trở nên cực kỳ an toàn lại thêm bến cảng nơi này có hai đầu sông ngăn cản địa tinh cùng cầu đầu nhân đều không qua được x à i lang nhân bởi vì chán ghét nước cũng sẽ không tới nơi này cho nên những nô lệ kia vì công việc thuận tiện ban đêm liền sẽ tại bến cảng p h ụ cận ở lại ban đêm tại thuyền đánh cá trên nghỉ ngơi cách mỗi ba năm ngày sẽ trở lại trên bờ một lần nghỉ ngơi Thuận tiện bởi ổ sung lại vì châu rừng cần trồng t r ọ n đã không còn giết mà ban linh dương cũng bắt đầu nếm thử thuần hóa nuôi dưỡng tại không thành công trước đó cũng không còn tiến hành giết lãnh địa bên trong loại thịt nơi phát ra liền ít đi rất nhiều hiện tại đột nhiên có ba tên ngư dân tử vong cái khác ngư dân khẳng định sẽ lo lắng an toàn của mình sèn chạy đến thời điểm bốn phía đã tụ họp rất nhiều người nhìn thấy l ã n h chúa tới mọi người xung quanh nao h nao h tránh ra con đường quan t r ị an hạ dịt sởn tiến lên đón nhìn xem mọi người vây xem sèn nhũ nhũ mày một bên quan t r ị an hạ dịt sởn vội vàng hướng về phía đám người chung quanh hô ngoại trừ ngư dân bên ngoài những người khác lập tức trở về đến công việc của mình cương vị người vi phạm quét dọn ba ngày nhà vệ sinh công cộng nghe được quan t r ị an tiếng la đám người chung quanh lập tức tan tác như chim ông s a n d y theo hạ dịt sơn đi vào bến cảng bến cảng trên thả ba cái cáng cứu thương thi thể bị phát hiện sau đã bị vớt đi lên lúc nào phát hiện nguyên nhân cái chết là cái gì có phát hiện hay không đầu mối gì s a n d y vào thi thể bên cạnh một tên binh lính liền tranh thủ đang đắp vải l à n h s ố c lên tức ra là buổi sáng hôm nay cái khác ngư dân phát hiện thiếu đi mấy người sau hướng chúng ta báo cáo trải qua một phen lục soát về sau phát hiện hạ dịt sơn hồi đáp cái này mấy cỗ thi thể hẳn là trước khi chết bối kéo vào trong nước chết bối ngài nhìn trên người bọn họ có rất nhiều c u ố n quanh vết tích sắc mặt tím lại làm một lao binh có lại điều tra kỹ năng hạ gì s ở nối với những người này nguyên nhân cái chết còn có thể phán đoán những người này là trong giấc mộng đột nhiên bị đánh lén c u ố n quanh bọn hắn gặp phải địch nhân rất mạnh ba người cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng lại tử vong về sau hung thủ còn đem trái tim của bọn hắn đào lên sơ bộ phán đoán hung thủ cũng không phải nhân loại hẳn là trong nước một loại quái vật ba tên người chết đều là người trưởng thành bởi vì đồ ăn sung túc những này nô lệ thân thể cũng không yếu bọn hắn ngay cả phản kháng lực lượng đều không có liền bị giết chết h i ệ n nhiên đánh lén bọn hắn hung thủ cực kỳ mạnh đinh phát động nhiệm vụ mời túc chủ mau chóng giải quyết dòng sông bên trong nguy cơ thuyền đánh cá bên trên có phát hiện gì không xem tra xét ba bộ thi thể sau hỏi ba chiếc thuyền đánh cá có chút tổn thương mặt khác thuyền đánh cá dính rất nhiều dịch nhởn đi qua đó xem mấy người đi vào cảng khẩu thuyền đánh cá bên trên thuyền đánh cá đã bị kéo tới bên bờ ba chiếc thuyền đánh cá trên đều có một ít tổn hại rất nhiều nơi có một loại hơi mở dịch nhởn những này dịch nhởn cực kỳ bóng loáng nghe bắt đầu mang theo một cỗ mùi cá canh h i ệ n nhiên hung thủ là trong sông sinh vật trong nước quái vật chẳng lẽ là ngư nhân sèn tau mày nói thế nhưng là ngư nhân phạm vi hoạt động là tại bờ biển a nơi này khoảng cách bờ biển trí ít có mấy trăm cây số đâu những ngư nhân kia n à o rút chạy đến nơi đây giết người không đúng nhìn những người này thân thể hẳn là bị xúc tu đồng dạng đồ vật quấn quanh lôi xuống nước ngư nhân không có xúc tu sển trong lòng nhanh chóng tự hỏi thi thể là ở nơi nào phát hiện sển tiếp tục hỏi là tại một chỗ cây rong từ đó lúc ấy phát hiện thời điểm ba bộ thi thể đều bị cây rong quấn quanh lấy hạ di sơn mang theo sển đi vào một cái khúc sông chỗ chỉ vào một chỗ cây rong nói rất nhanh mấy người lại tới đây quả nhiên tại những n à y cây rong trên phát hiện rất nhiều dịch nhởn x ế n bọn người tiếp tục ở chung quanh lục soát đồng thời làm lớn ra lục soát phạm vi cũng không lâu lắm liền có một tên binh lính phát hiện đầu mối mới thực ra nơi này cũng có dịch nhởn x ế n tiến về xem xét trong này cây rong trên đồng dạng phát hiện rất nhiều dịch nhởn tiếp xuống đám người thuận dịch nhởn không ngừng tìm kiếm càng ngày càng nhiều manh mối bị phát hiện một đoàn người cũng đi theo manh mối tiếp tục đi tới tiếp tục tìm tòi nửa giờ sau phía trước tại không có cái khác phát hiện đám người liền đem chủ yếu lục soát phạm vi thả đến khu này thủy vực chương 96, thủy quái 2 chương 96, thủy quái 2 một phen tìm kiếm về sau mọi người cũng không có bất kỳ phát hiện nào c a o mày nhìn hồi lâu không có chút nào thu hoạch r ả n chỉ có thể tạm thời trước buông xuống nơi này quay người nói với hạ d i s ơ n cho tất cả ngư dân phối phát vũ khí mặt khác từ hôm nay trở đi tất cả ngư dân đều trở lại trong thành qua đêm ban đêm không cho phép tại thành trấn bên ngoài nghỉ ngơi vâng hạ d i sơn đáp thời gian bất chi bất giác đã đến giữa trưa lúc này mặt trời sắp lên tới bầu trời điểm cao nhất ánh mặt trời chiếu ở trên mặt nước sóng nước lấp loáng đột nhiên sơn nhìn thấy một cái to lớn âm ảnh từ đáy nước hiện hiện mau rời đi nơi đó sơn đi nhanh mấy bước sau đó hướng về phía chính ở trên mặt nước tìm kiếm đầu mối binh sĩ la lớn nghe được sơn cảnh báo những binh lính này không lo được quay đầu xem xét luôn cuống tay chân tựa như bên bờ v h ả i tới đinh phát hiện thủy quái mời túc chủ mau chóng giải quyết đấy nước gâm ảnh càng lúc càng lớn đột nhiên quái vật xông ra mặt nước dưới ánh mặt trời sẹn lần thứ nhất thấy rõ ràng cái quái vật này dáng vẻ đây là một đầu lớn mấy đầu to lớn xúc tu quái vật quái vật có được nhân loại bản tứ chi chỉ là tứ chi khớp nối trở xuống biến thành loại cá bản vây cá đầu nhìn qua phi thường xấu xí toàn bộ quái vật hình thể to lớn những cái kia xúc tu chí ít có dài tám chín mét khi nhìn đến những cái kia thuyền đánh cá về sau trực tiếp hướng thuyền đánh cá bơi đi mặc dù thủy yêu hình thể khổng lồ nhưng là trong nước tốc độ thật nhanh bất quá hô hấp ở giữa công phu liền phải đuổi tới phía sau cùng kia chiếc thuyền đánh cá chiều dài kinh người xúc tu nhanh chóng hướng thuyền đánh cá bay đi chỉ cần bị xúc tu c ủ a lấy trên thuyền binh sĩ、si、tùy tiện liền sẽ bị kéo vào đáy nước x í u ngay lúc này một cây trường mâu trong nháy mắt bay tới trực tiếp đâm trúng thủy quái xúc tu xúc tu bị trực tiếp phá tan chỉ là không biết là duyên cớ gì trường mâu cũng không có vào thủy quái xúc tu bên trong mà là từ một bên trở ra tránh thoát một kiếp binh sĩ nhanh chóng thoát ly thủy quái phạm vi bị công kích thủy quái hướng về phía sdn gâm thét một giây sau mấy đạo trường dài mười mét lục sắc cột nước tựa như sdn phương hướng lao đến thao đây là mũi tên axit nhìn xem xông về phía mình đạo kia mũi tên axit sdn nhịn không được nói phổ thông mũi tên axit chỉ có khoảng nửa mét mà trước mắt đạo này mũi tên axit là nó gấp mười còn nhiều huyền băng chạm hạn khí âm u từ trên thân sdn phát ra ba đạo băng nhận trong nháy mắt bị triệu hoán đi ra sau đó tại sren điều khiển hạ trong nháy mắt đem c h ù n g quanh nước sông biến thành hàn băng tiếp lấy trường thương vẩy một cái một mặt to lớn băng thuẫn xuất hiện ở trước mắt vừa vặn đem m ũ i tên acid ngăn trở mũi tên acid đụng vào băng thuẫn bên trên dịch acid vẩy ra chung quanh cỏ lao cây rong trong nháy mắt khô héo biến thành màu đen thậm chí liền ngay cả bùn đất đều biến thành màu đen băng thuẫn bị va chạm rất nhanh giống mạng nhện đồng dạng vết dạng bất quá nhưng lại bị sren thả ra hàn khí lần nữa đ ô n g kết trường thương chấn động To lớn băng thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn vô số vụn băng tư tán dưới ánh mặt trời chết xạ ra hảo quang năm màu sèn không do dự trên thân hàn khí càng phát ra băng lãnh từng đạo băng nhận cấp tốc hiện hiện sau đó thật nhanh hướng thủy yêu chém tới băng nhận từ trên mặt sông trải qua những nơi đi qua mặt nước trong nháy mắt hóa thành hàn băng trong chớp mắt trên mặt sông liền xuất hiện ba đạo băng đường thủy quái xúc tu nhấc lên một đạo sóng lớn sau đó hướng ba đạo băng nhận phóng đi băng nhận cùng sóng lớn chạm vào nhau sóng lớn hóa thành một tòa băng sơn sau đó tiếp theo mặt liền bị phía sau bọt nước đập nát sên thân hình loại lên vọt thẳng hướng trên mặt sông ba đạo băng đường hô hấp ở giữa liền đến đến cái này thủy quái trước mặt khi nhìn đến sren lại dám xông lại thủy quái trở nên càng thêm phẫn nộ sáu đầu xúc tu cùng một chỗ hướng sren đánh tới sên trường thương quét ngang sáu đầu xúc tu bị trường thương quét ra nhưng là cho sren cảm giác tựa như là lực đạo đánh chật đồng dạng phi thường khó chịu thủy quái xúc tu bị đánh bay về sau lượn quanh cái vòng tròn lần nữa hướng sren rút tới s ơ n nổi giận gầm lên một tiếng hơi nhún chân băng đường trong nháy mắt sụp đổ sèn trực tiếp bay lên không bay vọt mấy mét đối thủy quái liền là một c h i ề u quét ngang banh thủy quái thân thể to lớn thế mà bị sèn trực tiếp đánh bay ra cách xa mấy mét lần này hắn cuối cùng thấy được đầu này thủy quái mặt ngoài thân thể bao k h ỏ a một tầng trong suốt chất lỏng cũng chính bởi vì tầng này chất lỏng sèn công kích đánh vào phía trên có rất nhiều đều bị né tránh thủy yêu thân thể bay rớt ra ngoài bịnh một tiếng nện ở mặt nước mặc dù tuyệt đại bộ phận l ự c đạo đã tan mất nhưng là vẫn như cũ để thủy quái thống khổ kêu rên đau đớn kích thích để thủy quái trở nên càng thêm hỗn loạn từng đầu xúc tu vung vẩy không ngừng hướng sèn công kích chung quanh trên mặt sông nhấc lên cao mấy trượng sóng lớn may mắn những cái kia thuyền đánh cá đều đã chạy xa không phải tại loại này sóng lớn dưới trong nháy mắt liền là thuyền hủy người vong kết cục sèn trên người hàn khí càng phát ra dày đặc dưới chân băng cứng bay ở sóng lớn hạ sừng sững bất động huyền băng chạm ba đạo băng đem sóng lớn đông kết sến hơi nhung chân thân thể trong nháy mắt nhảy lên thật cao tránh thoát phía dưới liên tục xung kích tới sóng lớn cao tới hai mươi chín điểm nhanh nhẹn để hắn thân thể dị thường linh hoạt nhanh nhẹn mượn nhờ trên mặt sông băng nổi sển trực tiếp nhảy lên thủy quái trên xúc tu lôi điện thương từng đạo màu lam điện man g xuất hiện tại sển mặt ngoài thân thể trường thương trong tay trên lôi quang không ngừng lấp lóe nhảy mấy cái sển liền đến đến thủy quái trước người tại phát hiện sển dựa vào tiếp về sau không có cho nó hoàn thủ thời cơ trong thân thể hàn ý trong nháy mắt bạo phát đi ra từng đạo huyền băng c h ạ m liên tục phong thích bất quá trong t h ư ớ c mắt dây đặc khí lạnh băng nhận quét ngang đem chung quanh mặt sông đóng băng bắt đầu đông đảo huyền băng lưỡi đao hội tụ nơi này trên mặt sông xuất hiện một tòa cự đại băng sơn mà đầu kia to lớn thủy quái cũng không có lực phản kháng chút nào đem nó băng phong băng sơn dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh màu lam nhạt trong núi băng một đầu thân thể ước chừng cao bốn mét thủy quái biểu lộ hoảng sợ băng phong ở trong đó mấy đầu thật dài xúc tu dương nanh múa vớt đồng d ạ n g bị băng phong ở trong đó vừa mới lên bờ binh sĩ một mặt sùng bái nhìn xem sửa rẻn. bọn hắn thế nhưng là tại vừa rồi đối mặt qua thủy quái ngập trời hung uy chỉ là không nghĩ tới đầu này theo bọn hắn nghĩ vô cùng cường đại thủy quái dễ dàng như vậy liền bị sèn giải quyết đinh chúc mừng túc chủ giết chết thủy quái ngươi thu được một trăm ba mươi hai năm mươi hai điểm điểm kinh nghiệm hệ thống thanh âm nhắc nhở tại vang lên bên hai đinh chúc mừng túc chủ đẳng cấp của ngươi thu hoạch được tăng lên ngươi thu được hai điểm điểm thuộc tính tự do ngươi thu được hai điểm kỹ năng ngươi đạt được một cái bạch ngân bảo dương đinh Ngươi giết chương ế t thủy quái, n g i đại thu được ư ợ l danh danh vọng, huy chín ủ a ngươi trên n tại c á đồng hoang lưu truyền, binh lưu l h của n mươi đối ngươi càng thêm ủng thêm hộ, bảy thủy, thủy quái ba chương chín mươi bảy thủy quái ba hồng sa sông cùng bạch thủy sông đều là cây r o ngầu mỡ hai đầu dòng sông bên trong loài cá phong phú hoàn toàn có thể thỏa mãn thành chấn ăn thịt đu cầu l i ê n trước mắt mà nói ngư nghiệp tại trấn bắc lâu đài địa vị viễn siêu nông nghiệp mặc dù đêm qua bến cảng chết ba cái ngư dân nhưng là hôm nay bắt cá vẫn như cũ muốn tiến hành chỉ bất quá lãnh địa cho mỗi một vị ngư dân đều phối phát vũ khí đồng thời yêu cầu ngư dân không thể đơn độc hành động phân phát qua vũ khí về sau ngư dân nhóm top năm top ba tổ đội xuống sông bắt cá cũng không lâu lắm đã có thu hoạch ngư dân liền đem bắt được loài cá nộp lên cảng khẩu quản lý chỗ sẽ r ử a theo thủy sản chủng loại cùng trọng lượng cho bọn hắn tương ứng điểm tích lũy tại đem ngư dân đưa tới cá kiểm kê tính toán chi hồ những này thu hàng viên đem bên trong hình thể chỉ lớn cỡ lòng bàn tay cá con chọn lựa ra sau đó thống nhất ném tới cách đó không xa một cái hồ cá cái này hồ cá chừng hơn ba trăm mét dài rộng năm mươi mét vốn là một chỗ đất trũng bị s ẻ n cải tạo thành hồ cá hồ cá có hai đầu mương nước cùng hồng s a sông tương liên hai đầu đều có một cái tiểu đập nước dạng này hồ cá là vừa vặn dùng để nuôi những cái kia ngư dân bắt đi lên những cái kia cá con nhìn đó là cái gì một tòa băng sơn kia là đội trị ă n người bến cảng chỗ đám người nhao nhao coi trọng đang chậm rãi đến gần tòa kia khối băng lớn khối băng bị dây thừng buộc chặt bị mấy đầu thuyền nhỏ kéo lấy hướng bến cảng tiến lên mau nhìn kia khối băng bên trong có cái gì theo khối băng tới gần bến cảng một ngư dân đột nhiên hét lớn thật sự có đồ vật rất nhanh tỏa kia khối băng liền bị kéo đến bến cảng người chung quanh cảng là nghị luận ở mỹ tránh hết ra đây là bên trong thủy quái liền là đêm qua giết chết ba tên ngư dân hung thủ đã bị lãnh chúa đại nhân giải quyết hiện tại cũng an tâm công việc đi thôi nói xong hạ dì sơn liền chỉ huy đội trị an binh sĩ đem tòa này khối băng lớn vận chuyển đến thành trấn bên trong sơn đã trước một bước rời đi ngồi trên lưng ngựa sơn đem thanh thuộc tính mở ra sau đó đem vừa mới thu hoạch được hai điểm thuộc tính một điểm thêm trên tinh thần một điểm thêm tại nhanh nhẹn bên trên thính danh sân chủng tộc nhân loại đẳng cấp 20, 6850 từ lực l 0 0 0 lực l ư ợ n g 37, nhanh nhẹn 30, tinh thần 25, thể chất 29, i m ị lực 19, t h ố n g soái 63, kỹ năng sơ lược mở ra không gian chữ vật bên trong có hệ thống ban thưởng bạch ngân bảo dương lần này quái vật cũng không tính cường đại duy nhất có hơi phiền thoái liền là chiến đấu hoàn cảnh ở trong nước sèn tại dưới nước sức chiến đấu chỉ có thể nói đồng dạng nếu như cái quái vật này từ đầu đến cuối trốn ở trong nước đoán chừng hắn là không biện pháp gì ở trên mặt nước liền muốn nhìn thao tác huyền băng trạm có thể chế tạo khối băng để hắn ở trên mặt nước có chỗ đặt chân lôi điện thương có thể tê liệt quái vật cũng là lôi điện thương tê liệt để sèn có nhất kích tất sát thời cơ đem bạch ngân bảo dương mở ra một trận linh quang hiện lên chúc mừng túc chủ ngươi mở ra bạch ngân bảo dương thu được thiết thai cung thiết thai cung sử dụng thép tinh tỉ m ị rèn đúc mà thành cung tiễn không lưng mạnh mẽ tầm bắn xa là hiếm c ó tốt c u n g sử dụng yêu cầu lực lượng 17, thể chất 15. cung tiễn tầm bắn 3, cung tiễn uy lực 2, xuyên thấu có 15% t ỷ lệ xuyên qua nhìn thấy cây cung này tiễn thuộc tính về sau sấn nhãn tỉnh sáng lên cây cung này so tiễn lần trước ẩn cho bán nhân mã trưởng cung còn mạnh hơn bán nhân mã trưởng cung đã là phi thường mạnh mẽ cung tên bất quá cây cung này tiễn mặc dù tốt nhưng là sử dụng yêu cầu cũng cao 17 điểm lực lượng lực lượng không đủ căn bản kéo không ra cây cung này đem thiết thai cung lấy ra sơn kéo ra cung thử một chút không lưng có i ã n cực kỳ tốt dây cung cũng là dùng t ơ thép gân thú rảo hợp mà thành dạng này một thanh thiết thai cung uy lực rất mạnh thưởng thức một hồi thiết thai cung sơn đột nhiên nghĩ đến hắn tổ kiến cung tiễn thủ bộ đội vấn đề không có tốt nhất vật liệu gỗ chế tắc trường cung vậy liền dùng loại này thiết thai cung thử một chút trở lại thành trấn bên trong sơn đi trước tìm hạt thầy vừa rồi đầu kia thủy quái thuộc về ma thú bất quá hắn không biết loại này ma thú đối với trên người nó vật liệu cũng không rõ ràng chuẩn bị để hạt thuẩy xử lý hạt thuẩy trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tại phòng thí nghiệm đại lượng vật liệu đều cần nàng xử lý hiện tại tình trạng của nàng liền là loại kia đau nhức cũng vui vẻ trong khoảng thời gian này nàng dùng để chế ma pháp vật liệu so trước kia một năm đều nhiều t h â n trọng dùng kiếm đao đem lợi chảo ma trên móng đuốt tiến hành điều khác lợi chảo ma móng đuốt là ba cây dị hóa cốt chất kết cấu chiều dài tại 3 0 cm đến 4 0 cm ở giữa ở giữa cây kia dài nhất đây là lợi chảo ma trên thân thứ đáng giá nhất còn lại cái gì trái tim a ác ma làn ra loại hình giá trị đều không cao lợi chảo ma móng vuốt thuộc về thiên nhiên ma hóa vũ khí trình độ cứng cắp vượt qua sắt thép tính bền dẻo cũng rất mạnh trọng yếu hơn là thiên nhiên mang theo phá giáp hiệu quả muốn đưa nó chế tác thành ma pháp vũ khí cũng không dễ dàng hạt thuầy nhất định phải hết sức chăm chú dùng kiếm đao đem cái cuối cùng phù văn tuyên khắc hoàn tất hạt thuẩy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đem cũng sớm đã điều phối tốt dược thủy lấy ra hạt thuẩy đem dược thủy thuận trước đó tuyên khắc tốt phủ văn bên trong khuynh đảo đi vào một bên khuynh đảo miệng bên trong còn nói lẩm bẩm một cố ma lực ở trong phòng thí nghiệm hội tụ rất nhanh cố này kỳ lạ ma lực ngay tại hạt thuẩy điều khiển hạ dung nhập vào lợi chảo ma móng ruốt bên trong một đạo linh quang hiện lên sau đó quang mang dung nhập vào lợi chảo ma móng ruốt bên trong sau đó biến mất không thấy gì nữa lúc này thí nghiệm trên đài móng ruốt đã bộ dáng đại biến b i ế ngay thành n đ ồ dạng m n hình cung loan đao. Loan đao chiều dài ước chừng 35cm, Tăng g theo thêm t chiều đao ước 35cm đao a dài cầm sau lúc i giống là sa mạc dân tộc sử dụng loại kia tia Phi tối ề n Loan hình càng dân dụng loan Thân nhan sáng thường trong đánh lén Lên kên Ngay có 50cm mạc tộc sắc cảm có thích đêm là l đao tạo đao sa đao Tựa thể thu hồ hấp hợp sử này ma pháp chung cửa đột nhiên vang lên hạt thuậy buông xuống bình sau đó đứng dậy đi mở cửa sao ngươi lại tới đây thấy là sren hạt thuậy mở cửa để sren tiến đến ta không thể tới sao s ế n đi vào phòng thí nghiệm bốn phía quan sát được có thể ta l ã n h chúa đại nhân hạt thuật hướng hắn làm cái m ặ t quỷ sau đó tiếp tục nói đây là ngươi tác phẩm mới s ế n liếc mắt liền thấy được để lên bàn trôi này loan đao khi nhìn đến hạt thuật sau khi đồng ý lúc này mới đưa tay đem nó cầm lấy vừa hoàn thành s ế n cầm lấy loan đao ra ngoài ý định thanh này loan đao phi thường nhẹ nhàng tiện tay huy vũ hai lần mang ra từng đợt tiếng gió bén nhọn rất không tệ vũ khí x e n nói mặc dù hắn không sử dụng loan đao nhưng là vũ khí tốt xấu còn có thể phân biệt đương nhiên trôi này loan đao thế nhưng là ta phí đi công phu rất lớn chế tác h ạ t thuấy một mặt kiêu ngạo hưỡn lên bộ ngực nói quả nhiên là có hai ngọn núi nữ nhân loan đao chưa mệnh danh trung cấp ma pháp vũ khí chất liệu lợi chảo ma móng n u ố t đây là một thanh chế tác tinh xảo ma pháp vũ khí xảo diệu lợi dụng lợi chảo ma móng n u ố t bản thân đặc chế là một thanh đêm tối sát thủ sắc bén một phá g i á một tốc độ công kích một Cứng một. chương chín mươi tám dựa t ề chương chín mươi tám dựa t ề thanh này vũ khí ngươi đặt tên hay chưa s ơ n ngón tay sờ lên loan đao lưới kiếm h ạ t t h u ế đem trên bàn thí nghiệm những vật khác chỉnh lý sạch sẽ không ngẩng đầu nói còn không có ngươi có đề nghị gì sao ám dạ chi nhận thế nào nghe không sai s ơ n đem loan đao buông xuống dạng này loan đao còn có mấy cái h ạ t t h u ế i hai tay khoanh ôm ở trước ngực tức giận trận nhìn nhìn hắn một chút sau đó nói ngươi cho rằng đây là khoai tây sao muốn bao nhiêu có bấy nhiêu ngươi cung cấp lợi chảo m a móng vuốt chỉ có hai cây thích hợp chế tác loại này luôn đao còn lại chỉ có thể chế tác truy thủ hai thanh cũng không tệ sen đem ám dạ chi nhận trả về nói đúng rồi ta vừa rồi tại hồng sa trong sông giết chết một đầu thủy quái ngươi xem một chút có cái gì vật liệu cần dùng đến thủy quái nghe được sen hạt thới hai loại tỏa ánh sáng ở nơi nào mang ta tới ta đã sắp xếp người đưa tới hiện tại cũng đã đến xen vừa cười vừa nói hai người rời đi phòng thí nghiệm đợi vài phút về sau rốt cục nhìn thấy một khối to lớn khối băng bị hai thất vãn mã lôi kéo tới h ạ t t h u y không kịp chờ đợi chạy tới đi vào khối băng trước mặt h ạ t t h u y dán chặt lấy khối băng vào bên trong quan sát đây là một đầu thành niên ám lân thủy quái thi thể thế mà bảo tồn như thế hoàn hảo ngươi nhận ra cái quái vật này xen đứng ở bên cạnh hỏi đương nhiên đây là ám lân thủy quái ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đợi lát nữa đưa nó đưa đến ta phòng thí nghiệm ta muốn giải phẫu nó h ạ t thuế hưng phấn nói sơn bất động thanh sắc lui lại một bước nhìn xem hưng phấn hạt thuẩy lại nhìn một chút băng phong ám lân thủy quái thi thể trong đầu đã não bổ ra một cái đại hùng manh nguội mặc vu sư bảo cầm các loại đao cây kéo một mặt hưng phấn giải đào thủy quái trắng cảnh hình ảnh kia để hắn lưng m ắ t lạnh h ạ t thuế không có chú ý tới sơn ánh mắt cao hứng bừng bừng chỉ huy đám người đem khối băng đẩy tới đến sau đó vẫn đến trong phòng thí nghiệm nước này quái có tác dụng gì sento mò hỏi loại nước này quá i lớn nhất hiệu quả là trái tim của nó có thể chế tác dưới nước hô hấp dược tề hạt thuầy giải thích nói s e n có chút kỳ quái nói dưới nước hô hấp dược tề loại thuốc này cũng không phải là chân quý dược tề đi ngươi làm sao coi trọng như vậy loại nước này hạ hô hấp dược tề nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy bình thường dưới nước hô hấp dược tề thời hạn tại t r ư ờ n g ba giờ t ố t dược tề thời gian sẽ càng lâu nhưng là tối đa cũng sẽ không vượt qua sáu giờ nhưng là sử dụng ám lân thủy quái trái tim chế tác dưới nước hô hấp dược tề lại là mãi mãi liền là tương đương với ở trên người của ngươi vĩnh c ử u cố hóa dưới nước hô hấp pháp thuật này cố hóa pháp thuật cường đại như vậy sơn kinh ngạc nhìn trước mắt cố này ám lân thủy quái thi thể loại này cố hóa pháp thuật hiệu quả phi thường khó được bình thường chỉ có mạnh người thi pháp hoặc là một chút tồn tại cường đại tốn hao rất lớn đại giới mới có thể thi triển cũng tỉ như truyền kỳ cấp bậc trở lên tồn tại có thể lựa chọn vĩnh cựu tiêu hao một chút ma lực cho những người khác cố hóa một cái pháp thuật hiệu quả loại này không phải trí thân hoặc là có để bọn hắn không cách nào cự tuyệt đồ vật không phải có rất ít truyền kỳ vu sư đi cho người khác cố hóa pháp thuật rốt cuộc cái này cần tự thân vĩnh c ử u mất đi một phần lực lượng hay là một chút bán thần hoặc là thần linh giao phó c h ú c phúc những này đều có thể cho những người khác cố hóa một cái pháp thuật hiệu quả có rất ít thần linh sẽ ban cho c h ú c phúc chỉ có một ít thần quyến giả mới có thể thu hoạch được đãi ngộ này dưới tình huống bình thường loại này thần linh ban cho trúc phúc hiệu quả vẫn là cực kỳ cường đại những này cố hóa hiệu quả muốn thi triển thấp nhất đều là chuyển kỳ cấp trở lên mà cái này ám lân thủy quái lại có cái này công hiệu đương nhiên ám lân thủy quái cái này cố hóa pháp thuật hiệu quả rất bình thường thua xa những cái kia cường đại tồn tại cố hóa hiệu quả cường đại nhưng là cái này đại giới thấp a cũng không có gì tác dụng phụ mà lại dưới nước hô hấp pháp thuật này tại nhiều khi cũng là cực kỳ thực dụng trên thực tế thế giới này còn có một số có thể cố hóa pháp thuật hiệu quả nổi danh nhất liền là ma văn hình xăm công nghệ nghe nói loại pháp thuật này là các tinh linh phát minh ra tới cái này công nghệ là tại thân thể người trên tuyên khắc ma văn hình xăm loại này có thể trên thân thể thẳng tuyên khắc phù văn kỹ năng phi thường cường đại có một đoạn thời kỳ rất nhiều vu sư đều đem trên người lông tóc toàn bộ cạo sạch sau đó tuyên khắc trên ma văn hình xăm lúc ấy am hiểu nhất hạng kỹ thuật này chính là hồng bảo pháp sư sẽ cũng là thời kỳ đó vu sư mặc kệ nam nữ đều lưu hành đ ầ u trọc bất quá loại kỹ thuật này mặc dù rất mạnh nhưng là trưởng thành không gian lại có hạn mà lại tuyên khắc phù văn đối với người thể chất gánh vác rất lớn mà lại phi thường thống khổ có không ít người cũng là bởi vì chịu không được loại thống khổ này mà dẫn đến thất bại rốt cuộc nhân loại cũng không phải là ma pháp t r ù n g tộc trời sinh liền có được pháp thuật đối với các loại pháp thuật sức chịu đựng cũng mạnh cuối cùng pháp thuật này bởi vì tiêu hao rất lớn tuyên khắc điều kiện hà khắc tuyên khắc pháp thuật cấp bậc không cao cấp nguyên nhân sử dụng cũng rất ít cũng không phải là không có người muốn dùng ma văn hình xăm tuyên khắc cao cấp pháp thuật bất quá nhân thể làn da có hạn nghe nói các tinh linh có càng cường đại hơn ma văn kỹ thuật đem ám lân thủy quái thi thể giao cho hạt thuệ xử lý xén liền rời đi phòng thí nghiệm ngay tại hôm qua hắn để người đi lộ tạt dãy núi khai thác trắng loan đá cẩm thạch đã vận chuyển trở về những n à y đá cẩm thạch tính chất tinh tế tỉ mỉ nhan s ắ c thuần trắng tại cắt tét thành cũng là chân quý vật liệu đá chứ đừng nói là bắc địa hoa nguyên n g loại địa phương này lúc đầu hắn hôm nay là chuẩn bị tại lanh chúa phủ kiến tạo một tòa phòng tắm đâu kết quả ra thủy quái cái này sự t ì n h chờ giải quyết thủy quái cho hạt thuế đưa tới đã đã qua hơn nửa ngày hiện tại hắn chuẩn bị đi trở về nắm chặt thời gian kiến tạo phòng tắm sử dụng đá cẩm thạch kiến tạo phòng tắm đây là sèn đã sớm kế hoạch tốt hắn lần này kiến tạo phòng tắm thế nhưng là có thể ở bên trong bơi lội cái chủng loại kia thậm chí hắn còn chuẩn bị trong phòng tắm làm một cái suối phun suối phun bên trong thả cái gì p h ò tượng đâu là mỹ nhân ngư tốt vẫn là thả cái khác sen còn chưa nghĩ ra sen kiến tạo đá cẩm thạch phòng tắm là kết hợp thời la mã cổ đại cùng cổ hy lạp lối kiến trúc bên trong công năng thì là kiếp trước hiện đại phong cách so thế giới này lối kiến trúc mạnh hơn nhiều l i ê n ngay cả lãnh địa công cộng phòng tắm sen cũng định dùng cái này phong cách bất quá chất liệu chắc chắn sẽ không dùng đá cẩm thạch phòng tắm nguồn nước là sen bỏ ra rất nhiều thời gian d u n g đất tuyển dụng pháp thuật tìm tới một chỗ dưới mặt đất suối nước nóng sau đó tiêu tốn rất nhiều ma lực đem đầu này suối nước nóng thủy mạch thay đổi tuyến đường tái dẫn đạo tới đây suối nước nóng nhiệt độ nước tại 60 độ tả hưu nhiệt độ vừa vặn phù hợp mà lại cờ dít thích vô cùng tắm suối nước nóng tiếp dẫn ống nước đem suối nước nóng nước trực tiếp dẫn đạo đến trong phòng t ắ m phòng tắm ao nước thuộc về nước chảy tại bất cứ lúc nào tẩy nơi này nước đều là sạch sẽ trong phòng tắm trên vách tường còn có các loại phù điêu đây là mấy tên điêu khắc công tượng tác phẩm những này phù điêu giảng thuật là các loại chuyện thần thoại xưa có chút thì là một chút sinh vật hùng mạnh toàn bộ phòng tắm kiến tạo giống như là một tòa tác phẩm nghệ thuật chương 99, quận địa t r ù n g chương 99, quận địa t r ù n g lãnh chúa tòa thành phòng tắm quy hoạch hoàn tất còn lại liền là đám thợ thủ công chậm dãi xây dựng xen dự định tại lãnh địa bên trong kiến tạo một tòa trung tâm quảng trường trên thực tế tại vừa mới bắt đầu kiến tạo thành thị thời điểm s ế n liền đã tại dự t r ở lại đến rất nhiều đất trống tại suy nghĩ của hắn bên trong tòa này thuộc về hắn thành thị chính là một tòa huy hoàng hùng vĩ mỹ lệ chỉnh tề thành thị đường cái vườn hoa lối đi bộ đây đều là phải có trên quảng trường cũng cần một tòa cỡ lớn suối phun thành thị mặt đường bình quân độ rộng là khoảng sáu mét xe ngựa có thể song hành bốn chiếc tại bến cảng khu buôn bán con đường muốn càng là rộng rãi một chút con đường toàn bộ đều là cục đá trải thành trải qua tối niền đá vừa đi vừa về nghiền ép đã trở nên phi thường gián c h ắ c tại hai bên đường còn cố ý đào móc thoát nước mương toàn bộ thành thị tại quy hoạch bên trong có được một bộ hoàn chỉnh sắp xếp hệ thống nước những này thoát nước mương đem thành thị nước bẩn thống nhất bài phong đến ngoài thành cố ý kiến tạo một cái hố rác bên trong hố rác khoảng cách thành trấn khoảng cách rất xa sen dự định trong này đem nước bẩn cùng các loại phân và nước tiểu tiến hành lên men cuối cùng chế tắc thành nông r a m hợp cho đồng ruộng bón phân từ thành thị quy hoạch bắt đầu sen vẫn không có đỉnh chỉ lối đi nhỏ đường kiến thiết thành trấn bên trong con đường hiện tại đã đại khái làm xong mới xây tạo ngoại thành con đường còn tại kiến thiết cho tới bây giờ thành trấn đến bến cảng còn có pha lên h à máy con đường đã tu kiến hoàn thành chỉ bất quá so sánh với thành trấn bên trong con đường những này ngoài thành con đường cũng không có thoát nước mương hiện tại ngay tại kiến thiết con đường là thông hướng lò gạch nhà máy thành thị về sau kiến thiết cần đại lượng gạch đá con đường này cần mau trong kiến tạo hoàn thành g i ã ngoại thi công trên công trường một đám địa tinh cầu đầu nhân ngay tại những cái kia giám sát dưới roi ra công việc trên mặt đất đã dùng bạch tuyến vẽ xong khu vực những này địa tinh cùng cầu đầu nhân cần đem bạch tuyến bên trong mặt đất đào móc ra nửa mét sâu sau đó lại lấp đất từng tầng từng tầng nện vững chắc mỗi một tầng đều cần dùng đà thú lôi kéo cối nền i đá vừa đi vừa về nghiền ép đợi đến b u ô n g vức về sau lại tiếp tục lấp đất nện vững chắc cuối cùng lại tại mặt đường dường trên trên một tầng cục đá lại dùng đà thú lôi kéo nặng nề cối nền i đá vừa đi vừa về nghiền ép cuối cùng dạng này kiến tạo ra được con đường phi thường rắn chắc khó dùng toàn bộ công trường mặc dù bận rộn nhưng là hết thể đều ngay ngắn rõ ràng cờ rít đã đem tất cả công việc phân chia tốt những n à y nô lệ chỉ cần làm từng bước công việc liền tốt a một tiếng hét thảm đột nhiên ở trong vùng hoang dã vang lên trên mặt đất đột nhiên vỡ ra một cái lỗ hổng trực tiếp cắn một con c ẩ u đầu nhân kinh khủng miệng lớn như là cánh hoa bàn mở ra mỗi cái trên mặt cánh hoa đều mọc đầy bén luận rằng chỉ là nhẹ nhàng khép lại c ẩ u đầu nhân trong nháy mắt bị miệng lớn cắt nát thành thịt vụ nan hết là quật địa trùng dã man nhân võ sĩ trong nháy mắt liền nhận ra quái vật kia t r u n g quanh nô lệ dọa đến vứt xuống công cụ nhao nhao chạy trốn phủ cận hai tên dã man nhân võ sĩ tiến lên muốn giết chết con kia quật địa chủng kết quả quật địa chủng trong nháy mắt liền chui xuống dưới đất giờ không thấy hai tên dã man nhân võ sĩ lập tức đề phòng không ngừng ở chung quanh mặt đất vừa đi vừa về liếp nhìn muốn tìm được con kia quật địa chủng vết tích đúng lúc này cách đó không xa lần nữa truyền đến một tiếng h é t thảm lại có nô lệ bị hại hai tên dã man nhân chiến sĩ lần nữa tiến lên chỉ là quật địa chủng cực kỳ g à o ạ t một kích thành công sau lập tức c ẩn độn liên tục hai lần tại mình mí mắt dưới mặt đất giết chết nô lệ hai tên dã man nhân võ sĩ sắc mặt đều khó coi không có bảo vệ tốt các nô lệ an toàn đây là bọn hắn thất trách dưới chân khẽ chấn động một giây sau một cái kinh khủng miệng lớn đột nhiên xuất hiện tại dã man nhân võ sĩ dưới chân chỉ là có được trực giác né tránh dã man nhân võ sĩ cũng không phải những cái kia điệu tinh cầu đầu nhân có thể so tại miệng lớn mở ra trước một giây đã sớm chuẩn bị dã man nhân võ sĩ liền đã nhảy vọt né tránh cùng lúc đó sớm đã vận sức chờ phát động hai tay búa đột nhiên vùng mạnh h ạ phốc phốc giống canh hôi huyết dịch phun tung tóe một tiếng thê thảm gầm thét chuyển đến dã man nhân cự phủ trực tiếp đem quật địa t r ù n g k i a kinh khủng g i á c hút sẽ rách ra một đạo vết thương kinh khủng một tên khác dã man nhân đồng dạng phối hợp ăn ý trong tay cự phủ q u é t ngang trực tiếp tại chui ra mặt đất quật địa t r ù n g trên thân thể lưu lại một đạo vết thương thật lớn rác hút phủ cận da thịt đều bị lột một khối lớn quận địa trùng rác hút phá một cái đ ộ n lớn giống bị trọng thương về sau quận địa trùng lần nữa muốn chạy trốn đột nhiên tại nó kia kinh khủng rác hút bên trong một đạo chất lỏng màu xanh lục phun ra hai tên dã man nhân võ sĩ lập tức tránh né dịch a x i t rơi xuống đất một trận tư tư thanh truyền đến vùng đất kia cùng có cây toàn bộ bị ăn mòn thành màu đen mượn nhờ dịch a x i t bắn tung tóe quận địa trùng lại một lần thành công thoát đi quận địa trùng thuộc về quần cư sinh vật ngay tại đầu này quận địa trùng bị trọng thương về sau t r u n g quanh trên hoang dã lần nữa truyền đến hai tiếng tê u thảm lại có hai tên nô lệ bị giết chết t r u n g quanh nô lệ nhao nhao hướng hoang dã bốn phía chạy tứ tán tất cả nô lệ toàn bộ rút khỏi phiến khu vực này không muốn đơn độc hành động bọn chúng sẽ công kích sẽ công kích lạc đàn người nhìn thấy xuất hiện lần nữa hai đầu q u ậ t địa chủng g i ã man nhân võ sĩ lập tức để các nô lệ rút khỏi phiến khu vực này t r u n g quanh nô lệ nhao nhao tránh né t r à n g diện trong chốc lát phi thường hỗn loạn ngay lúc này q u ậ t địa chủng lần nữa tập kích hai tên dã man nhân chiến sĩ căn bản không kịp cứu viện ngay lúc này một cái âm ảnh đột nhiên xuất hiện ngay sau đó vừa đến sáng tỏ đao quang x t qua q u ậ t địa trùng lần nữa phát ra thê thảm tiếng giống giống dã man nhân võ sĩ phát ra rít lên một tiếng thân ảnh trong nháy mắt khổng lồ mấy phần cánh tay tráng kiện hiện ra từng cây con run bàn gân xanh hai mắt biến cũng sung huyết phiếm hồng mở ra c u ầ n bạo trạng thái về sau dã man nhân võ sĩ trực tiếp phát động công kích nhanh chóng hướng về hướng đầu kia q u ậ t địa trùng côn bạo cái kia âm ảnh khi nhìn đến dã man nhân phát động cồn u g bạo về sau trong nháy mắt lui lại mấy bước một mặt phòng bị nhìn chằm chằm dã man nhân võ sĩ hồi toàn t r ạ m dã man nhân võ sĩ hai tay cơ bắp sôi sục toàn thân xương cốt phát ra lốp b ú p nổ đủng nặng nề hai tay búa mang ra một đạo khí nhận trong nháy mắt chém chúng quật địa trùng xó não lực lượng cường đại trực tiếp đem quật địa trùng đầu trực tiếp bổ xuống ám dòng máu màu vàng phun ra ngoài quật địa trùng thân thể khổng lồ vùng vẫy mấy lần sau đó ẩm vang ngã xuống đất giết chết quật địa t r ù n g về sau tên này dã man nhân võ sĩ trên người cơ bắp bắt đầu khôi phục bình thường trong mắt huyết sắc cũng bắt đầu biến mất rất nhanh liền giải trừ cồn u g bạo trạng thái một cái khác quật địa t r ù n g muốn chạy trốn lại bị một tên khác c u ồ n g b ạ o t r ạ n g t h á i dưới dã m a n n h â n trốn lại bị một tên k h c quật địa t r m u ố h ạ n một t khác quật địa trung muốn chạy trốn lại bị cự phủ kẹp lấy không thể động đậy thổ dòng máu màu vàng phun ra ngoài phản kháng cường độ cũng càng ngày càng yếu không được bao lâu liền sẽ tử vong người xa lạ nói ra ngươi mục đích Tên kia tiếp kia x ú c cùng bạo trạng bạo t h á i dã m a n nhân n h k ô g có bởi vì vừa rồi viện thủ bung lỏng cảnh giác, con bởi bung rồi viện vì vừa lỏng thủ m ắ t nhìn c h ă m chầm c á i kia mặc màu xám à áo n g t h â Thân n ảnh. Thân ảnh này d á n g g n ư tinh n nhưng qua có chút gầy linh à h cao ước c trọn chương n toàn bộ thân mét, bộ ảnh đều một trăm linh Trước giờ r ồ n tinh linh người tốt ta không có ác ý chỉ là đi ngang qua nơi này muốn đi vào thành trấn mua sắm một chút vật tư thanh âm khàn khàn chuyển đến muốn mua vật tư các ngươi là ai x u y ê n thanh âm từ phía sau chuyển đến đầu đầu hai cái dã man nhân võ sĩ nhao nhao hành lễ các ngươi đi đem quật địa trùng thi thể trở về đi đem những nô lệ kia một lần nữa triệu tập lại công việc x u y ê n hướng bọn hắn gật gật đầu nói hai tên dã man nhân chiến sĩ xoay người đi triệu tập nô lệ tiếp tục công việc ngươi không phải nhân loại đi sến lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía người kia thú nhân bán thú nhân bán tinh linh hoặc là t r ù n g tộc khác sến nhìn trước mắt bóng người này nói bất quá cái này không có quan hệ gì với ta người nghĩ mua gì vật tư lương thực lương thực trên hoang dã chân quý nhất liền là vũ khí cùng lương thực n g ư ờ i cảm thấy ta sẽ bán cho một cái người lai lịch không rõ sao sến khép cười một tiếng ta có thể dùng tiền mua thanh âm khàn khàn vang lên ta không thiếu tiền sến lắc đầu nếu như ngươi không có đả động ta lý do vậy liền tạm biệt chờ một chút ngươi muốn cái gì nhìn thấy s ơ n muốn đi người này vội vàng nói nhìn thực lực của ngươi không tệ là người du đang đi ta cần ngươi giúp ta huấn luyện một chút chính xác s ơ n nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nói người này c h ầ mặc m một lát sau đó tiếp tục nói ngươi nói để cho ta giúp ngươi huấn luyện chính xác không có yêu cầu khác đương nhiên ngươi không lo lắng ta thân phận ngươi là thân phận gì tội phạm truy nã s ơ n buông buông tay sau đó dùng không thể nghi ngờ ngự khí nói nơi này là l ã n h địa của ta ta nói tính tốt ta ta đáp ứng ngươi hiện tại có thể nói thân phận của ngươi đi s ơ n nói người này do dự một chút sau đó đem mũ t r ù m s ố c lên lộ ra bọn hắn tuyết trắng tóc xuyên thấu qua những tóc kia s ơ n nhìn thấy cái kia s á m làn da màu đen có chút phiếm hồng con mắt còn có so với bình thường người muốn nhọn lỗ thai Giờ r ồ n tinh linh s ơ n kinh ngạc nói tiếp lấy lại nhìn thấy cái kia lô thai mặc dù so với bình thường người nhọn nhưng lại cùng tinh linh có rõ ràng khác nhau không đúng nửa dợ dồn tinh linh ngươi là nửa dợ dồn tinh linh sen truy vấn các ngươi thế mà đến mặt đất rồi hiện tại ngươi còn nguyện ý thuê ta sao tên này dợ dồn tinh linh nói ngươi là phản bội chạy trốn người sen đánh giá người này một phen nói dợ dồn tinh linh tuyệt đại đa số đều là thờ phụng chi chu thần hậu dốc sở vị này âm mưu cùng sợ hãi chi thần vị này cũng không phải cái gì người hiền lành. cái gì phải tại dở dồn tinh linh bên trong nam tính địa vị cơ hồ đồng đẳng với nô lệ mà nữ tính mới là thành viên gia tộc cũng chỉ có nữ tính dở dồn tinh linh mới có thể trở thành do sở mục sư mỗi một cái dở dồn tinh linh trong thành thị sẽ y theo huyết thống đến chia mười cái hoặc là càng nhiều gia tộc sau đó những gia tộc này sẽ vì thu hoạch được do sở ê u h ái lẫn nhau thi triển các loại âm mưu cùng ám sát mà lại không chỉ là gia tộc cùng gia tộc chỉ thấy liền ngay cả bên trong gia tộc cũng giống như thế mà nam tính dở dồn tinh linh bởi vì tự thân có rất ít ma pháp thiên phú địa vị phi thường thấp mà lại cho dù chết sau tiến nhập do sở thần quốc bên trong cũng sẽ biến thành xấu xí nhện quái hoặc là sáp tan yêu cho nên tại dở dồn tinh linh nội bộ xuất hiện phản bội chạy trốn dở dồn tinh linh cũng không phải là chuyện ly kỳ gì tên này nửa dở dồn tinh linh gật gật đầu s ấ n nhìn hắn một cái sau đó nhữ mày nói n g ư ơ i tín ngưỡng ai ta tín ngưỡng ú ám thiếu nữ tên này dở dồn tinh linh dùng thanh em khàn khàn nói ưu ám thiếu nữ tín đồ xen hưng thú tại dở dồn tinh linh tín ngưỡng bên trong ưu ám thiếu nữ là một cái duy nhất thiện lương trận doanh thần linh ưu ám thiếu nữ ấy lịt chỉ ẹ、e、là nhện chúa rốt sở cùng tinh linh chủ thần nữ nhi nhưng là nàng cùng nàng vị mẫu thân kia khác biệt nàng là thiện lương trận doanh nữ thần nàng ngoại trừ thủ hộ tất cả hiền lành hắc ám tinh linh bên ngoài cũng bảo hộ lấy những cái kia hy vọng có thể quay về mặt đất hòa bình thế giới sinh hoạt dở dồn tinh linh chỉ là tuyệt đại đa số dở dồn tinh linh đều cực kỳ cựu thị nàng cho nên tại dở dồn tinh linh bên trong tín đồ của nàng là phi thường thiếu mà lại bởi vì lịch sử nguyên nhân mặt đất chủng tộc đối dở dồn tinh linh cũng không sao hữu hảo những cái kia đi vào mặt đất dở dồn tinh linh cũng không thế nào tốt hơn ta nhớ được không sai ưu ám thiếu nữ đã vất lạc các ngươi trốn khỏi nhện chúa r d t sở vây quét truy sát bây giờ còn có nhiều ít người nghe được s è n trước mắt dở dồn tinh linh nghiêm trọng toát ra đến một vòng đau thương nhưng là cũng không có nói ra bọn hắn bộ lạc tình huống hiển nhiên hắn đối với sren cũng không thể nào tin mặc cho tốt ta đã không muốn nói quên đi sren nhún nhún v a i sau đó mang theo cái này dở dồn tinh linh hướng thành trấn đi đến những n à y trở về mặt đất dở dồn tinh linh nhóm thời gian cũng không dễ vượt qua mất đi ưu ám thiếu nữ che chở bọn hắn mục sư đã mất đi đại bộ phận thi pháp năng lực đối mặt chi chu thần hậu mục sư truy sát tử thương thảm trọng những n à y dở dồn tinh linh vì thích hứng mặt đất đã cùng nhân loại hôn huyết bọn hắn di chuyển rất nhiều nơi cuối cùng mới tại mảnh này trong cánh đồng hoang vu vô tận tìm được một điểm sinh tồn không gian bất quá tinh linh sinh dục xuất một mực rất thấp liền xem như dở dồn tinh linh cũng là như thế trên cánh đồng hoang chiến đấu có nhiều tại mất đi tín ngưỡng thần linh về sau những này dở dồn tinh linh rất nhiều đều đã mất đi thi pháp năng lực sau đó tại các loại chiến đấu bên trong từng chút từng chút tổn thất cái này dở dồn tinh linh bộ lạc rất có thể không có bao nhiêu người trên hoang dã thiếu khuyết vũ khí lại là đồ ăn thiếu khuyết đủ loại vật tư còn có đủ loại ma trước h những bộ lạc khác, dù cho cùng lạc dù bộ giờ n tinh linh chiến còn sĩ rất mạnh, còn có số ợ n g thưa thất mắt vị này dở dồn tinh linh lúc nghe nơi này có nhân loại xây dựng thành trấn về sau chính là định vụ n trộm mua sắm một nhóm vật tư trở về trợ giúp bộ lạc vượt qua thời kỳ khó khăn này chỉ là cực kỳ hiển nhiên s e n cũng không phải là dễ l ừ a như vậy cuối cùng hắn chỉ có thể đáp ứng senn vì hắn huấn luyện binh sĩ mới có thể thu được một chút vật tư những này giờ dồn tinh linh võ sĩ thực lực cũng không yếu trước mắt vị này giờ dồn tinh linh dựa theo nhân loại phân chia liền là kỵ sĩ giai phải biết những cái kia dã man nhân tại ban sơ thời điểm chỉ có thủ lĩnh johnson là kỵ sĩ giai mà lại càng quan trọng hơn là tên này giờ dồn tinh linh là người du đãng tinh thông điều tra ám sát chờ kỹ xảo chính diện chiến trường có lẽ không bằng johnson nhưng là đánh lén phía dưới người thua tám chín phần mười là johnson đương nhiên kia là trước kia johnson thực lực bây giờ đã đạt tới kỵ sĩ trưởng johnson có thể nhẹ nhõm đem hắn giải quyết người tên là gì sen nói h ẹ d e r dợ dồn tinh linh nói sen gật gật đầu h ẹ d e r các ngươi cần bao nhiêu lương thực cùng vật tư ta sẽ dựa theo giá thị trường bán ra cho các ngươi đương nhiên ngươi cần phải ở lại chỗ này là ta huấn luyện trinh sát các ngươi chuẩn bị làm sao đem vật tư trở về đi vật tư cần các ngươi phóng tới địa điểm chỉ định ta sẽ thông chi tộc nhân của ta đến đây trở đi eo lần nói vậy được ngươi chọn tốt địa điểm đến lúc đó nói cho ta là được rồi ta sẽ phái người đem vật tư đưa qua chương một trăm linh một quận địa trùng hai chương một trăm linh một quận địa trùng hai xen đối với mấy cái này giờ dồn tinh linh vẫn là cảm thấy rất hứng thú đặc biệt là giờ dồn tinh linh một chút lấy làm tỷ như âm ảnh xúc tu ba mươi sáu thức buộc chặt thuật phân tích biến cự thuật c ù n g thu nhỏ thuật cục bộ ứng dụng pháp sư tri thủ bảy mươi hai loại thủ thế tiêu hồn chỉ pháp phi phía trước điểm toàn bộ hoặc rơi sren là đang nghĩ làm sao thu phục cái này dở dồn tinh linh bộ lạc từ vừa rồi h ệ đơ biểu hiện đến xem những n à y dở dồn tinh linh hiện tại đã đến cùng đường mạt lộ tình trạng bất quá liền xem như nghĩ như vậy muốn thu phục bọn hắn cũng không dễ dàng tinh linh trời sinh tiêu ngạo liền xem như dở dồn tinh linh cũng giống như thế trừ phi sren thể hiện ra đầy đủ lực lượng cường đại mới có thể thu phục bọn hắn hiện tại sren lánh địa thực lực mặc dù không tệ nhưng là muốn thu phục những n à y dở dồn tinh linh vẫn kém hơn một chút sèn mang theo dở dồn tinh linh đi vào một gian nhà kho đây là lãnh địa bên trong dùng để cất giữ vật tư sèn tại thành trấn bên trong xây dựng rất nhiều vật tư nhà kho cất giữ trong khác biệt vị trí trước mắt tòa này chỉ là một cái trong số đó cái này trong kho hàng có đồ ăn dược phẩm vũ khí cùng cái khác vật tư ngươi có thể đem những này mang về ngươi tộc đàn đương nhiên đây là cần phải trả tiền sèn chỉ vào trước mắt nhà kho nói hệ đỡ kinh h ỉ nhìn trước mắt tòa này nhà kho nhà kho cũng không phải là rất lớn nhưng là cất giữ vật tư lại không ít vẹn vẹn lương thực mà nói liền đủ bọn hắn tộc đàn ăn được hai tháng lại thêm cái khác vật tư có thể để tộc đàn sống rất tốt phải biết bọn hắn trước kia cũng cùng những người khác làm qua giao dịch nhưng là nhiều khi giao dịch giá cả đều là đắt kinh khủng số lượng cũng rất có hạn tên này khuôn mặt kiên nghị dở dồn tinh linh một mặt kích động nhìn rèn sau đó hướng hắn đi một cái lễ kích động nói cảm ơn ngài v i ệ n thủ tôn kính các h ạ n h ì n đến bọn họ đích sắc là nhanh muốn sơn cùng thủy tận không có tiếp tế không có c h i v i ệ n thực lực b ả nhìn t â n cũng không có cường đại đến nghiền có đại ép t h trước ạ tại hoạt n trên cánh đồng hoang sinh hoạt cũng không dễ dàng. Xấn nhìn g t r dễ mắt dở dồn tinh linh nói những vật tư này hẳn là có thể làm cho các ngươi sinh sống một đoạn thời gian bất quá tại đã mất đi ưu ám thiếu nữ che trở về sau lựa chọn của các ngươi cũng không nhiều ta có thể cho các ngươi trợ giúp nhưng là ta cần hồi báo về sau sự tình liền nhìn lựa chọn của các ngươi nghĩ kỹ về sau nói cho ta các ngươi trả lời chắc chắn nói xong p h t phất tay bên cạnh thủ hạ bắt đầu đem trong kho vật tư chứa vào từng chiếc trên m a xa lấy giờ rồn tinh linh thông minh tự nhiên biết rèn trong lời nói ý tứ chỉ là hiện tại mở miệng có vượt qua chín thành chắc chắn những này giờ rồn tinh linh sẽ cự tuyệt cho nên hiện tại hắn định cho những này giờ rồn tinh linh một chút trợ giút cả hạ hào cảm chờ thực lực đủ tại nhất cử đem bọn hắn thu phục hao tốn một ngày thời gian trong kho hàng vật tư đều bị chứa trên xe ngựa sau đó để cho thủ hạ đem xe ngựa đổi tới song phương ước định vị trí hệ đờ đã đi đầu trở về thông chi đồng bạn của hắn đi vào song phương ước định vị trí hệ đờ để đồng bạn của hắn đem vật tư mang đi còn hắn thì mang theo tiền về tới sren l ã n h địa sren an bài cho hắn nhiệm vụ là huấn luyện một chút chính xác nhân thủ là từ đâu một ít lưu dân bên trong chọn lựa ra sau đó ném đến trong quân doanh huấn luyện liền tốt hệ đờ đối với sren an bài không có bất kỳ cái gì ý kiến nghiêm túc huấn luyện những người này các loại kỹ xảo bốn dã man nhân võ sĩ giết chết hai đầu quật địa chúng đã hoàn thành chia cắt quận địa trùng vị thịt nói cũng không tốt mang theo một cỗ thổ mùi tanh nghe nói thịt của nó chất cùng con run chất thịt rất giống những này thịt chia cắt sau khi xuống tới giữ lại cho những cái kia địa tinh cầu đầu nhân cùng xài lang nhân xem như khẩu phần lương thực quận địa trùng trên thân vật chân quý nhất liền là nó giáp sát những này giáp sát nơi tay tải cao siêu thợ rèn trong tay biết chế tắc thành tinh lương áo giáp quận địa trùng giáp sát thuộc về thiên nhiên phòng ngự một tại ngang nhau phòng ngự dưới chỉ có sắt thép khôi giáp một phần ba trọng lượng sử dụng loại này giáp sát chế tác khôi giáp phòng ngự so sánh b ằ n g giáp nhưng là trọng lượng cũng chỉ có giáp nhẹ trình độ mà lại ngoại trừ lực phòng ngự không tầm thường bên ngoài loại này khôi giáp còn có được không sai cường toàn kháng tính hoàn toàn không có kim loại khôi giáp tại gặp được cường toàn về sau chẳng mấy chốc sẽ bị ăn mòn hậu quả hai đầu quật địa trùng trên người giáp sát không sai biệt lắm có thể chế tác hai bộ áo giáp tại giáp sát lây xuống về sau liền được đưa đến tiệm thợ rèn xén lánh đ ị a bên trong bờ rủ sở thợ rèn kỹ nghệ là tốt nhất tại trải qua trong khoảng thời gian này rèn đúc vũ khí sơn trả lại tại thương thành mua một bản rèn đúc tâm đắc cái này khiến hắn thợ rèn kỹ nghệ đạt được cực lớn tiến bộ cũng là hiện tại l ã n h địa một cái duy nhất có thể rèn đúc những này giáp sát thợ rèn q u ậ t địa trùng thuộc về quần cư sinh vật mà lại rất có l ã n h địa ý thức lần trước mặc dù chém giết hai đầu q u ậ t địa trùng nhưng là còn có cá l ọ t lưới q u ậ t địa t r ù n g ngoại hình rất giống con run bất quá nó so con run nhiều một chút chân q u ậ t địa trùng thân dài có thể đạt tới mười mét có thể thông qua mặt đất chấn động đến cảm giác con n mồi có được một t r ư ơ n g kinh khủng miệng lớn có thể duy nhất một lần đem một người trưởng thành nuốt mất hàm răng của nó sắc nhọn có thể tùy tiện cắn đứt cây cối liền xem như sắt thép cũng nhịn không được mấy lần bản thân sẽ còn sinh ra cường toan thời điểm đối địch sẽ đối với địch nhân tiến hành một lần trí mạng cường toan phun ra công kích công kích hiệu quả vu sư mũi tên axit dài không nhiều nhưng là phạm vi càng rộng một đám quật địa t r ù n g số lượng ước chừng tại hai năm c ò n sến lần này sửa đường đụng phải quật địa chúng ít nhất là ba con trở lên vì mau chóng đem con đường tu sửa hoàn thành sến chỉ có thể tự mình xuất thủ đem những cái kia quật địa chúng toàn bộ giải quyết hết con đường thi công tiếp tục tiến hành sến thời khắc chú ý cái này dưới đất động tĩnh theo cối miền đá một lần một lần nhấp lô con đường nền đường dần dần vững chắc lò gạch nhà máy khoảng cách thành thị cũng không tính xa khoảng cách tại ba cây số tả hữu mặt đường đồng dạng là đường đá có thể song hành hai chiếc xe ngựa theo sửa đường động tĩnh càng lúc càng lớn rất nhanh liền kinh động đến sinh hoạt ở nơi này quật địa trùng quật địa trùng tại dưới đáy nhanh chóng du tẩu hướng về phiến khu vực này di động vê anh mặt đất đột nhiên truyền đến một trận quỷ dị dị hưởng chờ sẻn nhìn sang thời điểm thình lình phát hiện kia mảnh bùi cỏ đã nâng lên đến một khối lớn một giây sau một đầu kinh khủng quật địa trùng liền từ dưới đất chui ra ngoài sau đó giữ t ậ n miệng lớn liền hướng chung quanh nô lệ đánh tới tên kia địa tinh ngay cả hừ đều không hừ một chút liền bị kia giữ tợn miệng lớn mất vào Xên lật bàn tay một cái một thanh thiết thai cung liền xuất hiện ở trong tay của hắn b a n g dây cung chấn động một cây dài hơn một thước đặc thù mũi tên trong nháy mắt bắn ra mũi tên toàn thân là tinh thiết chế tạo tại mũi tên chỗ càng là làm ra gai ngược chỉ cần bắn chúng sẽ rất khó rút ra tại mũi tên phần đôi còn kết nối một sợi dây thừng mũi tên trong nháy mắt bắn chúng quật địa chủng đồng thời ngay ngắn mũi tên đều c h u i vào hơn phân nửa đụng phải đến công kích quật địa chủng cuồng tính đại phát cường toàn phúc g a một đoàn màu xanh sẫm chất lỏng xềnh xệch bị q u ậ t địa trùng phun tới chung quanh hai cái đến không kịp trốn tránh địa tinh trực tiếp bị dịch acid phun t r ú n g sau đó chỉ cùng kêu thảm một tiếng liền bị ăn mòn thành một đống thịt não chương 102, q u ậ t địa trùng ba chương 102, q u ậ t địa trùng ba chung quanh địa tinh cầu đầu nhân nô lệ dọa đến tứ tán chạy cách đó không xa một dã man nhân võ sĩ giơ hai tay lên búa thả người bay vọn thân thể bay lên không ba mét sau sau đó cự phủ đối q u ậ t địa trùng đập tầm ấ m hạng huyết nhục văng tung t ó é quật địa trùng phát ra một trận tiếng kêu t h ẳ n g thiết lung lay đầu muốn đem tên kia dã man nhân đụng bay dã man nhân võ sĩ bước chân triệt thoái phía sau sau đó trong tay cự phủ thuận thế quét ngang quật địa trùng che kín d a rẻ nhăn nheo bị vạch ra một cái lỗ to lớn thổ dòng máu màu vàng phun ra ngoài bị trọng thương về sau quật địa trùng dãy rủa thân thể muốn thoát đi chỉ là thân thể vừa chui vào một nửa liền cảm giác được đau đớn một hồi chuyển đến thân thể bị một cỗ cự lực lôi kéo dã man nhân võ sĩ bắt lấy dây thường dùng sức k éo kéo đã thật sâu chui vào cột địa t r ù n g thể nội mũi tên gai ngược ôm lấy huyết nhục của nó mặc cho nó dễ rủa như thế nào cũng chạy không thoát cột địa t r ù n g điên cùng dãy rủa mười mấy chân ở chung quanh lung tung đong đưa đem bốn phía bùn đất q u ấ y đến văng từ phía xem từ không gian chữ vật lấy ra trường thường một cái chạy lấy đà sau nhảy lên thật cao sau đó trường thường dùng sức hướng phía dưới đ â m tới dài ba mét tinh thiết trường thường từ cột địa t r ù n g giáp s á c khe hở trực tiếp đâm vào trong cơ thể của nó Lại nội từ thể nội xuyên thấu xuyên đ â m mặt vào đất, k h ổ n g lồ quật trùng trực t địa i ế phải bị trường t ư ơ n đinh xuống Đụng g đất. h mặt p đả kích trí mạng về sau quật địa trùng thân thể khổng lồ run dày mấy lần sau đó vô lực nằm xuống xuống đất xen đứng tại quật địa trùng thân thể khổng lồ bên trên đem thanh trường thường kia rút ra tiện tay run run một chút phía trên huyết dịch nhao nhao trở xuống đem c ố này quật địa trùng thi thể trở về đi minh bạch đầu quật địa trùng thuộc về quần cư động vật cùng đàn sói đồng dạng có được rất mạnh trả thù tâm lần trước không có đem tất cả quật địa t r ù n g giết chết những cái kia quật địa t r ù n g khẳng định sẽ đến báo thù ngay tại sren chỉ huy đám người đem quật địa t r ù n g thi thể lôi ra tới thời điểm dưới chân mặt đất đột nhiên chuyển đến tiếng động rất nhỏ gian g g i á c quái dị vang động từ mặt đất trở xuống chuyển đến lập tức bùn đất đột nhiên chìm xuống một đầu quật địa t r ù n g mở ra kia giữ t ậ n miệng lớn tựa như sren đánh tới ngay tại quật địa t r ù n g sông ra mặt đất một n g á y mắt sren thân hình loại lên trực tiếp n ẽ ra dịch acid phun ra may mắn s ề n chung quanh không có những người khác lục xác sền sệt dịch acid hoàn toàn thất bại tư tư thanh truyền đến mặt đất cùng chung quanh cỏ dại bị dịch acid t a n mòn thành màu đen lại tới một đầu s ề n trường thương chấn động trực tiếp hướng về q u ậ t địa trùng phong đi giữ t ậ n g i á c hút hướng về phía s ề n căn xé chỉ là nó lần này xem như đá trúng tiết h bản dài ba mét trường thương đập xuống giữa đầu q u ậ t địa trùng giữ t ậ n miệng lớn trực tiếp bị nện trên mặt đất núi chân điểm nhẹ s ề n đã đi tới q u ậ t địa trùng trên đầu vừa rồi đòn nghiêm trọng làm cho q u ậ t địa t r ù n g còn có chút vượng vượng hồ hồ căn bản là không có cách phản kháng sèn trường thương dọc theo giáp sác khe hở đâm vào q u ậ t địa t r ù n g đại não q u ậ t địa t r ù n g trên đầu giáp sác là tốt nhất hắn cũng không muốn hư hại tại một đầu q u ậ t địa t r ù n g tập s ê n thời điểm còn có một đầu tiềm phục tại dưới mặt đất q u ậ t địa t r ù n g hướng một dã man nhân võ sĩ phát động tập kích dịch acid phun ra vào đầu trục xuống ngay sau đó là c ă n xé công kích vì đối phó q u ậ t địa t r ù n g sèn chuẩn bị một chút đặc chế tâm chắn khi nhìn đến dịch acid đánh tới về sau lập tức dùng t â m chắn ngăn trở vẩy ra dịch acid sau đó thân hình lan lộn tránh thoát quật địa trùng phía sau công kích chỉ là bên cạnh cầu đầu nhân nô lệ liền không có vận tốt như vậy đại lượng dịch acid phun trúng tư tư ra thịt tiếng hủ thực để nó đau đến không muốn sống bất quá hô hấp ở giữa da thịt liền hủ thực hơn phân nửa lộ ra bạch cốt âm u rất nhanh liền không có khí t ứ c cái này quật địa trùng rác hút có một cái vết thương thật lớn chính là lần trước chạy trốn con kia cuối cùng một con quật địa chủng cũng xuất hiện